Phong ngang lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì vừa bực mình vừa buồn cười. Đông Chu nữ hoàng chỉ không phải nơi khác, chính là Bắc Hải Yến Nhiên Sơn địa giới. Yến Nhiên Sơn vị trí Bắc Hải xung quanh, xác thực nhiều cương phong dày đặc chi địa. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Phải chăng hiểu rõ không nhất định, nhưng Yến Nhiên Sơn chi danh, Phong ngang hiển nhiên nghe nói qua. Hắn lập tức cười khổ, ta này đến Hồng Trần, xác thực không sinh sự dự định, còn xin Đông Chu mượn ta cái chỗ đặt chân, ta nên có chỗ hồi báo. Lúc này báo, ngược lại chưa chắc là mượn hắn chỗ tu luyện hồi báo, kỳ thật càng nhiều là chỉ tiến nhân hoàng lăng. Nữ hoàng cuối cùng ngật đầu, chuyện này, ta đại chu là tốt nhất khách. Phong ngang cười ha hả khách theo chủ liền, khách theo chủ liền. Trần Lạc Dương thì ở một bên nói ra, nếu như thế, ta cũng chờ chú hoàng tin tức. Chính ta cũng còn không có số đâu, chỉ có thể nói, mượn trí tôn cùng yêu tôn cắt nôn. Nữ hoàng quay hàm cổ động Ba người thương lượng thỏa đáng, cùng đi ra thiên điện, trở lại tiếp tối. Đông Chu Phương Diện mời phong ngang ngồi vào vị trí. Đừng quản mọi người trong lòng như thế nào lầm bẩm, đây đều là một vị tương đương với nhân tộc võ tôn cự đầu siêu cấp đại yêu. Mà Yến hội qua đi, Đông Chu nữ hoàng tự nhiên là triệu tập tâm phúc cao tầng lần nữa mật nghị, cũng thứ nhất thời gian đem tin tức truyền lại cho Thiên Hà lao kiếm tiên cùng Hạc tiên Lý Hộ Sương. Sơn Hải giới bỗng nhiên người tới, lại chính là nhìn chằm chằm nhân hoàng lang mà đến, trong đó còn có Trần Lạc Dương dính vào, khả năng sinh ra ảnh hưởng, không dung bất luận kẻ nào coi nhẹ. Phong ngang tới ngây ngang, động tinh không nhỏ, đột nhiên có đại yêu dáng lâm Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong tin tức, rất nhanh truyền ra. Bất quá hắn tiếp xuống cũng thực là an phận xuống tới, vẫn chưa làm loạn, tại Đông Chu An Bải xuống rời đi Thiên Phong Thành, đến phương Bắc một cái sơn cốc cần cư, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Mà cổ thần giáo một đoàn người, đồng dạng rời đi Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong Thành. Chỉ là để bao quát nữ hoàng ở bên trong rất nhiều người bất ngờ chính là, hắn tiếp xuống vừa đứng, lựa chọn hướng Tây Bắc mà đi. Mục tiêu Hắc Thủy Tuyệt Cung. Cái này vượt quá không ít người đoán trước. Không ít người cho rằng hắn khả năng xuôi nam tiến về Nam Sở Hoàng triều, thậm chí lại vào Man Hoang. Chưa từng nghĩ, Trần Lạc Dương lại thẳng tiến về Hắc Thủy Tuyệt Cung. Mặc dù có nghe đồn Hắc Thủy Tuyệt Cung trước cung chủ Lăng Thương từng tại Tiên Thiên Cung đi tìm Trần Lạc Dương phiến phúc, nhưng mọi người hiện tại cơ bản đều truyền ngôn Lăng Thương đã vất lạc. Ma Hậu Kỳ Thiên Quỳnh trọng trưởng Hắc Thủy Tuyệt Cung về sau, cực kỳ thấp, Hắc Thủy Tuyệt Cung cùng cổ thần giáo ở giữa càng là lại không xung đột. Vị kêu ma giáo Trần giáo chủ, làm sao lại bỗng nhiên lại nghĩ đến bên trên ma cung đi đâu. Muốn nói Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo trước mắt trực tiếp nhất địch nhân, không hề nghi ngờ là man hoang cùng lao đối đầu nam sở Hoàng Triều. Ra với U minh kiếm thuật nguyên nhân, thiên hà một mạch thậm chí với đông chu Hoàng Triều đều có thể là tiềm ẩn địch thủ. Lại thế nào sắp xếp, hát thủy tuyệt cung cũng không lý tới từ xếp tới phía trước đi. Cổ thần giáo nội bộ người trong nhà, đều có chút không hiểu ra sao. Bất quá Trần Lạc Dương ngược lại là không có biểu hiện ra trực tiếp gì. Giống tham viếng Đông Chu nữ hoàng đồng dạng, cổ thần giáo theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, rất chính thức thông tri Hắc thủy tuyệt cung, biểu đạt nhà mình giáo chủ bái phòng ý đồ. Nhìn qua, ngược lại cũng không giống là tìm phiền thoái. có lẽ là tìm kiếm minh hữu. Như thế không không khả năng. Mọi người dồn dập suy đoán, cảm giác đã biết rồi chân tướng sự tình. Hắc thủy tuyệt cung phương diện, thì lễ phép đáp lại, cảm tạ Trần giáo chủ tới chơi. Chỉ là nhà mình cung chủ trước mắt bế quan, không tiện đại khách, chỗ thất lễ xin chớ chê bai, chờ cung chủ sau khi xuất quan chắc chắn thăm đáp lễ cổ thần giáo vân vân Sự tình đến nơi đây còn bình thường, nhưng tiếp xuống liền không được bình thường. Một vị nào đó họ trần giáo chủ cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là trực tiếp phối hợp vây lại hát thủy tuyệt cung cửa. Cuối cùng, vẫn là lai giả bất thiện. Hắc thủy tuyệt cung đám người không làm sao. Ngoài cung, cổ thần giáo đám người đồng dạng hiếu kỳ, đầy bụng nghi ngờ Trần Lạc Dương bản nhân thần sắc như thường, nhìn về phía phương xa đứng vững hùng vĩ Ma Cung. Ma Cung quanh mình, đã có đạo đạo hồng quang phóng lên tận trời, giăng khắp nơi, hóa làm rực rỡ dáng mây, che khuất bầu trời. Hào quang chiếu rọi, phản phất có vô số cảnh tượng liên tiếp, đem trọn tòa hát Thủy Tuyệt Cung đều hóa thành hoàn toàn hư ảo, giống như hải thị thật lâu. Cổ thân giáo đám người bên hai, dường như có tiếng nước chạy vang lên, lúc đầu không lớn, nhưng rất nhanh liền thai nhấc góc phảng phất vạn mã bốn đằng. Nhưng xa xa nhìn lại, Mà cung chung quanh không gặp nước chảy, tiếng nước dường như từ trong cung chuyển ra. Hắc thủy tuyệt cung đem nhà mình Thủ Sơn đại trận vận chuyển lại, dáng mây phía trên, quang huynh ngưng kết thành một cái lao giả bộ dáng hư ảo qua ảnh. Lão giả hướng về phương xa Trần Lạc Dương chắp tay một cái, Trần giáo chủ làm gì làm khó. Chúng ta tuyệt đối không phải nói qua chối tử, nhưng cung chủ trước mắt xác thực không tiện đãi khách. Trần Lạc Dương đứng chắp tay, bất vi sở động, chúng ta vào xem liền biết. Cái kia Hắc thủy tuyệt cung trưởng lão chậm rãi nói ra, Trần giáo chủ đây là muốn lấn ta thần cung không người nào. Có người liền ra gặp gỡ đi. Trần lạc dương cũng không nói nhiều, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, tới gần hát thủy tuyệt cung đại trận. Đột phá đến thứ 18 cảnh, kim lô đồng thụ cùng nhiều giống như dị bảo tùy thân hắn hôm nay muốn nghiệm chứng cho tới nay một cái nghi vấn. Dù là hôm nay là người ngăn lại, hắn ít nhất phải nhìn xem cái kia khẩu hát quan trước mắt đến tuột cùng còn ở đó hay không hát thủy tuyệt cung. Khi trần lạc dương thân hình tới gần thời khắc, Hát thủy tuyệt cung tất cả mọi người giận không kèm được. Bọn họ giờ phút này nhiều ít cảm thấy ngày đó cổ thần giáo bị man Hoang tộc vương công lên môn thời khó xử, bất quá cũng không có ngày đó cổ thần giáo như thế cảm giác nguy cơ. Dù sao, người trước mắt này còn không phải võ tôn cự đầu. Dù là hôm nay tới là giang ý, mọi người áp lực có lẽ còn lớn hơn một chút. Trần Lạc Dương Xu thế bước tới trước, lại trợt cảm giác mình cùng hát thủy tuyệt cùng ở giữa cự ly không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hai mắt bên trong ám kim quang hoa chấp động. Huy quyền hướng về phía trước đánh ra. Một quyền ở giữa, phản phất đồng thời hiện ra hoàng thiên cùng thần nông hai trọng quyền ý. Quyền ý khó động dưới, trước mắt bỗng nhiên có quang vụ giống như thủy chiều tản ra. Hắn lần nữa hướng về phía trước, cùng Hắc thủy tuyệt cung ở giữa cự ly, cuối cùng rút ngắn. Hắc thủy tuyệt cung đám người thấy thế, lại chỉ cười lạnh không nói. Võ thánh đỉnh phong cảnh giới trong cung túc lao chủ chỉ dưới, bao phủ cung điện hào quang lập tức sinh ra khác biệt biến hóa. Tràn ngập hào quang dần dần ngưng kết, hóa thành màu lưu ly. Từ đó thình lình truyền ra phần sướng phần âm. Hoa sen nở rộ, bảo thụ bộc phát, phụ đồ san sát, xá lợi phổ chiếu. Hắc thủy tuyệt cung cái này một cái trước mắt, lại phảng phất hóa thành Phật ra diệu cảnh. Chương 619, hợp nhất vô biên hằng Như Lai. Hắc thủy tuyệt cung thủ sơn đại trận, cung truyền thừa cái thế tuyệt học nhất nghiệm ma công, ảo diệu một mạch tương thừa. Giờ phút này rõ ràng đang diễn hóa khác biệt phong ngự, ứng đối Trần Lạc Dương thế công. Trần Lạc Dương cũng có thể cảm giác được đối phương quả thực là dùng tâm. Hồng Trấn bên trong thủ ngữ người mạnh nhất, không quan tâm cổ thần giáo, tiên thiên cung, khổ Hải tiểu tây thiên trở mấy đại thánh địa truyền thừa. Cổ thần giáo thần ma bất diệt thân tự không cần phải nói, nhưng Trần Lạc Dương đã đã thay thế giang ý trở thành cổ thần giáo chấp trường giả, chuyên phá thần ma bất diệt thân trí bảo phạt thần phong khẳng định đã rơi vào tay. Lúc này lại dùng nhất nghiệm hóa cổ thần giáo võ học ý cảnh cung giao thủ, chẳng khác nào chính mình đưa tới cửa chủ động bị đánh. Thiên thiên cung tiên thiên đại đạo tạng cũng không được Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy Trần Lạc Dương thông hiểu môn tuyệt học này, đến trên tay hắn có tự tiên thiên mộ kim Lô đồng, nói không chừng có thể giúp cho khắc chế. Khổ hại một mạch, ai biết những tặc ngốc kia vì lấy lòng cái này họ trần trí tôn truyền nhân bán bao nhiêu thứ. Bàn tính được, tiểu tây thiên xem như tương đối đáng tin cậy. Thế là trong ma cung hiển hóa Phật quốc cảnh tượng, đem Trần Lạc Dương cử với bên ngoài. Hắc thủy tuyệt cung nhà mình nhất nghiệm, phong ngự vốn là cường đại, giờ phút này lại có Phật môn khí tượng trong ngoài xen lẫn nhìn quý dị lại hết sức cân đối, cộng đồng hình thành vững như thành đồng phòng tuyến. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc. Trung quanh thân thể hắn bắt đầu có từng đạo hắc vụ phun trào. Trong hắc vụ, đen kịt đại nhật từ từ bay lên, thôn vệ quanh mình hết thể ánh sáng và nhiệt độ, phảng phất so lỗ đen còn muốn càng thêm ảm đạm bất tưởng, càng thêm trầm hùng ngưng trọng. Phạm La tới gần Trần Lạc Dương hảo quang cùng phát quang, dồn dập bị cái kia hắc ám đại nhật dẫn dắt rất khóệ, mất đi tự thân hào quang cùng lão diệu. Ngược lại hắc ám đại nhật càng phát ra lớn mạnh Giống như là đạt được nhiên liệu, không ngừng khuyết trương. Chính là Trần Lạc Dương Hắc Nhật thánh điện thứ nhất pháp, Hắc Nhật Đông Lai nuốt cửu thiên. Hắc thủy tuyệt cung đám người lúc đầu lơ đến. Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp sao? Trẻ tuổi như vậy, một người thân kiêm thần ma huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp hai đại tuyệt học, sắp thực khó được. Nhưng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp cũng không phải là toàn không hạn chế, đổi võ tôn cấp độ giang ý đến còn tạm được, nếu như chỉ là thứ 18 cảnh võ thánh, không có khả năng bằng sức một mình phá vỡ Hắc thủy tuyệt cung thủ sơn đại trợ lấy vật chứa làm đọ dụ, hắn không lớn như vậy dung lượng, nhưng rất nhanh, Hắc Thủy Tuyệt Cung bên trong người liền đổi sắc mặt. Bởi vì Hắc vụ cuốn Trần Lạc Dương chung quanh thân thể, thình lình có vòng thứ hai đen kỵ đại nhật dâng lên. Theo sát phía sau, vòng thứ ba, vòng thứ tư. một vòng lại một vòng hắc nhật dâng lên, cũng tranh nhau chen lấn thôn vẻ trùng quanh tiếp xúc đến Phật quang cùng hào quang. Đồng thời những này đen kịt đại nhật quần quận hướng về phía trước, va chạm nghiền ép Phật quốc bên trong như rừng bảo thụ, đóa đóa hoa sen Phật quốc rất nhanh thanh tịnh lại không, thiện sướng chấm thấp. Hắc thủy tuyệt cung một đám cao tầng cường giả thần sắc đều trở nên chỉnh trọng lên. Chủ trì đại trận trưởng lão phân phó nói, chuẩn bị mời ra một lòng và tượng. Bên cạnh một vị Hắc thủy tuyệt cung túc lao gật đầu, quay người rời đi. Đại trận thì không ngừng sinh ra biến hóa, ẩn ẩn có tử long xuyên qua trong đó. Trần Lạc Dương nhận ra, đây là nhất nghiệm sự hào diệu, lại diễn hóa Đông Chu Hoàng chiều trấn quốc tuyệt học đại cửu thiên thần trưởng lực lượng ý cảnh. Bất quá, tương đối bây giờ nữ hoàng xuất thủ, Trương Mạt Hắc Thủy Tuyệt cung nhất niệm diễn hóa, không, có tinh diệu như vậy. Tại Đông Chu nữ hoàng trong tay, môn tuyệt học này cũng đang không ngừng tinh tiến, vượt qua tiên nhân. Hắc Thủy Tuyệt cùng nhất niệm biến thành đại cựu thiên thần trưởng thì càng giống là nữ hoàng trước đó Đông Chu hoàng chiều truyền thừa phiên bản. Nhưng dù vậy, cũng hiển hiện bàng bạc quy lực, nhất là tại không gian nào rượu bên trên có chỗ độc đáo, cùng toàn bộ đại trận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vây khốn vào trận đối thủ. Hát Thủy Tuyệt cung trên dưới có lòng tin cổ thần giáo thần võ ma quyền hoàng thiên tuy mạnh, Nhưng võ thánh thi triển không đủ để đối kháng Tử Long mang tới trận pháp biến hóa. Từng vòng hấp nhật khí thế hùng hổ, trước mắt thủ sơn đại trận liền tránh chỗ thực, tìm chỗ hương, nghị cách trên không gian làm văn trường, không cùng Trần Lạc Dương nhảy bính, chuyển thành chậm rãi quần nhau. Nhưng Hắc thủy tuyệt cùng đám người rất nhanh liền phát hiện, Trần Lạc Dương bản nhân lại dần dần biến mất tại trong hát vụ, phản phất hóa thân vô ảnh vô hình. Trừ Hắc Nhật Thánh điện bên ngoài, Trần Lạc Dương ảnh nguyệt thánh điện ảo diệu cũng phát huy ra. Vô vô tức ở giữa, hắn đã tới gần trận pháp vờn quanh bảo vệ dưới cung điện. Lúc này, hắn Trần Lạc Dương trước mặt bỗng nhiên xuất hiện đại lượng màu đen dòng nước. Hắc thủy dày đặc cứng cỏi, biến hóa vô hình lại phản phất không thể phá vỡ. Nơi này là thủ sơn đại trận ở giữa nhất tầng, cũng là đại trận sau cùng hoạch tâm phòng hộ, nguồn gốc từ Hắc thủy Tuyệt Cung năm đó khai sơn tổ sư, luyện hóa nơi này đất này chuyển kỳ Hắc Long sông mà thành, chính là Hắc thủy Tuyệt Cung năm đó lập phái căn cơ một trong. Trần Lạc Dương thân hình, bởi vì mảnh này hắc thủy mà hiện thân. Hắc Nhật rơi trên Hắc Thủy, thôn phệ trong đó lực lượng, bất quá Trần Lạc Dương rõ ràng cảm giác được, không có lúc trước đối phó những người khác thời như vậy tấn mãnh. Hắc Nhật lực bộc phát, càng tựa hồ bị Hát Thủy lấy nhu thắng cương, không ngừng tá lực. Danh bất hư chuyển. Trần Lạc Dương khen một tiếng, nhưng điềm nhiên như không có việc gì. Hắc Nhật thôn phệ dù so bình thường chậm, lại còn tại thật rút ra Hắc Thủy. Hắn hiện tại không vội mà đi vào, đâu vào đấy thôn phệ đối phương đại trận hải tâm. Hắc Thủy tuyệt cung mọi người sắc mặt xanh xám. Mới rời đi trưởng lão trở về, trong tay nhiều một quyển không màu bố lăng. Chủ trì đại trận trưởng lão xông cái kia đồng môn gật gật đầu. Đối phương lập tức dơ tay lên, không màu dài lăng bay lên, giữa không trung bên trong cũng hóa làm quần quần hắc thủy, cùng đại trận hôn tạp cùng một chỗ. Bị đối phương mọn trí bảo này nhiễu loạn, Trần Lạc Dương hát nhật thôn phệ cuối cùng bị ngăn chặn. Không chỉ có như thế, quần quần hắc thủy cuốn lên vạn trượng hùng quang, càng hướng Trần Lạc Dương vây đánh tới, không ngừng để ép. Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân ám kim quang huy sáng lên. Như trụ cột vững vàng, lù lù bất động. Chủ trì đại trận hát thủy tuyệt cung trưởng lao hít sâu một hơi, ngược lại sông trận bên trong Trần Lạc Dương nói ra, Trần Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm, công tham tạo hóa, lao hủ bội phục không thôi, chúng ta vô tâm sơ sẩy lãnh đạm Trần Giáo chủ, thực là cung chủ chính bế quan, xác thực không tiện tiếp đại Trần Giáo chủ. Mặc dù ngừng lại Trần Lạc Dương thế công, nhưng mọi người đã đối với cái này cái trẻ tuổi đối thủ lại không nửa phần kinh thường. Đối phương Dĩ nhiên có thể sinh sinh áp chế một Phương Thánh Địa Sơn môn đại trận. Nếu không phải nhà mình kịp thời vận dụng trấn cung chi bảo, theo thời gian chuyển rời xuống dưới, sợ là sẽ phải bị hắn cưỡng ép phá vỡ đại trận. Có nghe đồn hắn chính là trí tôn truyền nhân, nhưng mà cho đến hôm nay, Phương mới chính thức linh giáo. Hắn thứ 17 cảnh thời sức một mình đánh vỡ hơn phân nửa tiên thiên cung, quả nhiên không phải may mắn. Chỉ là khó có thể tưởng tượng, như vậy lực lượng mạnh mẽ, nhất thời buộc phát thì cũng thôi đi. Người trẻ tuổi kia làm sao có thể liên tục không ngừng tiếp tục thôi đậu. Coi như trong truyền thuyết hắn có một tờ thiên thư, phía trên là cái sinh chữ, cũng không tránh khỏi quá khoa trương Hác thủy tuyệt cung đám người không có quên, tình báo biểu hiện, Trần Lạc Dương mang theo chấp trưởng Hy Hoàng Cổ Trận Kim Nô Đồng cùng một chỗ đồng hành. Đem hắn ép, Kim Nô Đồng cắm xuống, Hy Hoàng Cổ Trận chiến khai, chính là cung chủ xuất quan tự mình chủ trì thủ Sơn Đại Trận cũng chưa chắc có thể đứng vững. Là lấy hác thủy tuyệt cung trưởng lão Trầm nói ra Ta thần cung vô ý cùng quý giáo là địch, trần giáo chủ nếu có tâm trinh phạt man hoang, nam sở, tây thần chúng ta nguyện báo cáo cung chủ, trợ quý giáo một chút sức lực. Đây cũng là là ám chỉ, man hoang tộc vương, sở hoang bọn người mới là cổ thần giáo chân chính đại địch. Trần Lạc Dương ở đây cùng hắn nhóm đem vốn liếng liều sạch, đến lúc đó hắn cổ thần giáo nhà mình tổng đàn lúc nào cũng có thể bị khắc cự đầu nhất cử bưng. Liên liên hắc thủy tuyệt cung bên này, chỉ cần cung chủ kỳ thiên quỳnh vẫn còn, cũng có thể đi cùng cổ thần giáo đổi nhà Loại cục diện này, đối với cổ thần giáo không có chỗ tốt. Đương nhiên, Hắc thủy tuyệt cung bên này càng không muốn cùng Trần Lạc Dương chiến đấu tới cùng, bị Trần Lạc Dương chổng tây. Là Lấy mặc dù đều cảm thấy bất khuất, nhưng một đám ma cung trưởng lao tất cả đều thả thấp tư thái, thậm chí không chờ xin chỉ thị bế quan cung chủ, trước hướng cổ thần giáo bán cái tốt. Trần Lạc Dương thì tự hồ lực chú ý còn dừng lại ở trước mắt quần quần Hắc thủy bên trên. Nguyên lai like đây chính là cổ kim nghe tiếng một lòng vạn tượng. Trần Lạc Dương gật gật đầu, thần sắc như thường. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía trước mắt cung điện. Ngươi bà bối, không bằng trực tiếp mời các ngươi cung chủ. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc Dương quanh thân trong hắc vụ, đột nhiên dâng lên một đỉnh to lớn đen nhánh bảo tràng. Bảo tràng bên trên đạo đạo hắc khí tỏa ra đến, phản phất vô biên khổ hải, phiền não không hết. Trông thấy cái kia bảo chàng, Hắc thủy tuyệt cung đám người kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Khổ hải ma chàng. Ma Phật khổ hải một mạch vô biên tự, đem nhà mình áp đáy hòm trí bảo hiến cho Trần Lạc Dương rồi. Bảo vật này so với một lòng vạn tượng đều có diệợu dụng nhưng luận nền tảng sợ còn hơi mạnh mấy phần Trần Lạc Dương bảo vật này tại tay trước mắt ổn lập thế bất bại Hắc thủy tuyệt cung cấp cao thủ chỉ được gửi hy vọng với Trần Lạc Dương sở học cùng bảo vật này không hợp không sánh bằng một lòng vạn tượng cùng ma cung thủ Sơn đại trận Hoàn Mỹ hợp nhất bọn họ chính như thế chuyển ý niệm đã thấy Trần Lạc Dương Dươngung quanh thân thể hắc vụ cùng khổ Hải ma chàng tán phát đen khí kết hợp với nhau Trần Lạc Dương trầm chậm đưa tay Sau đó hướng về Hắc thủy tuyệt cùng đánh ra một quyền. Một vòng màu đen đại nhật xuất hiện, lại cùng lúc trước khác lạ. Hắc nhật bên trong, phản phất có một tôn Phật Đà, tay nắm phát ấn, ngồi xếp bằng ngồi với vô biên khổ hải bên trong. Hắc ám đại nhật, phản phất thả ra vô tận đu ám quang mang, bao phủ thiên địa, không chỗ không đến, vô biên vô hạn, hình cùng khổ hải. Nguyên ngâm hắc thủy tiếp xúc đến tôn này chí ta đến ngầm hắc nhật Như Lai, lập tức bị đặt vào vô biên trong biển khổ. Hắc nhật thánh điển thứ 2 pháp, hắc nhật vô biên hàng Như Lai, vì có một lòng vạn tượng đồng hóa Hà thủy, nhưng Trần Lạc Dương một vòng này riêng biệt hấp nhập cùng khổ Hải Ma trang lực lượng kết hợp, lập tức đem đối phương bảo vật cùng đại trận lực lượng cùng một chỗ áp chế. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm, đem quần quần hát thủy trường Hà rút khô. Những người khác không biết, Kim Ngô Đồng còn cần tính dưỡng. Trước mắt không phải là không thể bố trí hy hoàng cổ trận, nhưng uy lực không đủ, đồng thời đại trận triển khai cũng chậm. Là lấy hắn Trần Mỗ người trước mắt chỉ có cây đe dọa, không có lập vị uy hiếp. Nhưng vấn đề là tiến đánh dạng này hắc thủy tuyệt cùng, hắn vốn cũng không có ý định dùng hy hoàng cổ trận a. Cung chủ hiện thân, hắn mục đích đạt được. Cung chủ không hiện thân, hắn liền trực tiếp thúc đẩy đi. Một thứ hắc nhật đem đối phương đại trận hắc long sông rút gọn, tạm thời giao cho khổ hải ma chàng áp chế. Trần Lạc Dương bản nhân thì đưa tay, lăng không một chảo, khiến cho không màu dài lăng một lần nữa hiện nguyên hình, sau đó liền trực tiếp trở về lôi kéo. Ma cung trên đầu thành, dài lăng một chỗ khác người, bị Trần Lạc Dương lập tức lôi xuống. Mất hắc thủy Đại trận tàn phá, còn lại lực lượng miễn cưỡng trèo trống, nhưng Trần Lạc Dương một bước phóng ra, đạp lên đầu thành. Chương 620, mở quan tài. Trần Lạc Dương chân đạp Hắc Thủy Tuyệt Cung cung thành đầu tường, đối với một đám Hắc Thủy Tuyệt Cung võ giả nhìn cũng không nhìn, mà là liếc nhìn trước mặt cung thành. Hắc Thủy Tuyệt Cung chiếm diện tích đồng dạng rộng lớn, dù so Tiên Thiên Cung ít hơn, nhưng cũng có liếc mắt cơ hội nhìn không thấy bờ liên miền cung điện. Trước mắt vẫn có thể thấy từng mảnh từng mảnh trận văn cùng từng đạo hào quang trong cung các ngõ ngách dâng lên. Sen Lận Thành Hắc Thủy Tuyệt Cung thủ sơn đại trận. Mà cung võ giả lui tới, không ngừng bố đầu. Đại trận mặc dù đã ám nhược, nhưng Hắc Thủy Tuyệt Cung trên giới còn tại nỗ lực chèo chống, chỉ là lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Ma chân lạc dương thần sắc thì dần dần trở nên cổ quái. Đánh tới mức này, Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ kỳ Thiên Quỳnh vẫn không gặp người. Như thế quấn cảnh, coi như cung chủ tại bế tử quan, ma cung bên trong người cũng nên đi mời nàng xuất quan, nếu không mọi người cùng nhau thanh lý. Cho tới nói cung chủ hòa hay chiến? Lại hoặc là bởi vì bị người quái dày bế quan mà thụ thường ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cuối cùng quyết định tránh chiến bỏ chạy, đều không không khả năng. Chỉ là giống như bây giờ hoàn toàn không thấy tâm hơi, liền khó tránh khỏi quá mức kỳ quái. Không chỉ có Trần Lạc Dương thần sắt trở nên cổ quái, ngoài cung nguyên bản nhìn xem nhà mình giáo chủ đại phát thần uy cổ thần giáo võ giả, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tình hình này, vì cái gì để bọn họ cảm giác quen thuộc như vậy? Thật cương liệt ký thị cảm A Tất cả mọi người phản phất cảm giác về tới nhà mình cổ thần giáo tổng đàn ngày đó bị man Hoang tộc vương đánh đến tận cửa thời điểm. Chỉ bất quá, hiện tại bọn họ thành công kích một phương, bị đánh người thì tại đối diện. Cương địch tiếp cận, thế nhưng là nhà mình chủ trì cục diện cự đầu lãnh tụ, lại không thấy bóng dáng, chỉ còn lại những người khác đau khổ chéo trống. Bắc bên thời khắc vốn cho rằng tại bế quan cung chủ, chẳng lẽ lại sớm đã không tại. hắc thủy tuyệt cung nội bộ, chậm chạp không gặp nhà mình cung chủ hiện thân. Bên trong tầng dưới võ giả cũng đều chậm rãi lên dung chuyện. Bọn họ hiển nhiên cũng bắt đầu đem cổ thần giáo lúc trước tao nộ cùng nhà mình trước mắt tình trạng liên hệ tới. Đừng ép ta đậu thủ. Trần Lạc Dương ngữ khí mây trôi nước chảy, một lần nữa cất bước, hướng Hắc Thủy Tuyệt Cung nội bộ bước đi. Trước mặt một đám địch thủ, quân lính tan rã. Bất quá tại mấy vị đỉnh tiêm kỳ tốc dẫn dắt dưới, Hắc Thủy Tuyệt cùng đám người không có triệt để bồi rối, vừa đánh vừa lui, lui hướng trong cung chỗ sâu. Trần Lạc Dương thong thả không hoảng hốt, không quá phận ép sát mà là đi theo đối thủ hậu phương. Những này người, hiện tại cần phải chính tiến về cung chủ bế quan chi địa Rất nhanh, liên miên kiến trúc nhóm bên trong, có một mảnh hồ nhỏ xuất hiện tại Trần Lạc Dương trong tầm mắt, nước hồ đen nhánh, nồng đậm như mực, chân nhắn như gương. Hồ trung tâm một hòn đảo, ở trên đảo có cung điện đứng xứng, phá lệ dễ thấy. Cung điện đại môn, giờ phút này cũng đã mở ra. Bất quá nhìn ra được, là bị người cưỡng ép từ bên ngoài mở ra. Vẫn không gặp má hậu kỳ thiên thân ảnh Trần Lạc Dương vượt qua mặt hồ, đi hướng đảo giữa hồ bên trên đại điện. Xuyên thấu qua cửa điện khẩu, có thể nhìn thấy Hắc Thủy Tuyệt Cung võ giả từng trường chẳng biết là khóc là cười khuôn mặt. Một đám Hắc Thủy Tuyệt Cung võ giả, giờ phút này mở mịt, khó xử, buồn giận, tuyệt vọng chi tình lộ rõ trên mặt. Cực kỳ giống lúc trước đứng trước man hoang tộc vương đánh đến tận cửa, lại phát hiện Giang Ý mất tích thời cổ thần giáo đám người. Đồng dạng tuyên bố bế quan Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ Kỷ Thiên Quỳnh, dĩ nhiên quả thật không tại. Cổ thần giáo một chuyến sớm phát bái thiếp. Thời gian cho Hắc thủy tuyệt cung lưu được sung túc, tin tức sớm chuyển khắp thiên hạ, chưa nói tới đột nhiên tập kích. Nếu như Kỷ Thiên quỳnh có việc đi ra ngoài bên ngoài, cũng hẳn là tới kịp chạy về. Giờ phút này không thấy tăng hơi, Hắc thủy tuyệt cung trên dưới nhất thời mở mịt. Trước mắt chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, làm đánh cược lần cuối. Trần Lạc Dương hướng bên trong tòa đại điện kia nhìn lại, liền gặp một khẩu hát quan, thình lình đặt trong đó. Chính là lúc trước cùng Trần Sơ Hoa mật thiết tương quan cái kia khẩu hắc quan. Thần Châu Hạo thổ đánh một trận xong, Trần Lạc Dương cuối cùng lần nữa, một lần nữa nhìn thấy món bảo vật này, quả nhiên về tới Hắc Thủy Tuyệt Cung. Mấy vị ma cung trưởng lão chính đoàn kết tại hát Quan chúng quanh, nếm thử thôi động trong đó lực lượng nên chiến Trần Lạc Dương. Cái này khẩu thần bí hát Quan đối với Hắc Thủy Tuyệt Cung bên trên xuống tới nói, cũng cực kỳ thần bí. Nguồn gốc từ Ma Hậu Kỷ Thiên Quỳnh, người bên ngoài khó mà tiếp xúc, trước cung chủ lăng thương, đại đa số thời gian cũng chỉ là đem trấn áp phong ấn, vô pháp khống chế. Trước mắt Kỷ Thiên Quỳnh bản nhân mất tích, Hác quan lại không bị nàng mang đi, vẫn giữ ở đây. con nước con tát, Hắc thủy tuyệt cùng đám người chỉ có làm cố gắng cuối cùng. Nhưng mà, mặc cho bọn họ như thế nào nếm thử, hắc quan từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Trần Lạc Dương thì phản phất mỏi mắt mong chờ bộ dáng, vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, lặng lặng dừng ở đại điện cửa, nhìn xem trong điện đám người cùng Hắc quan phân cao thấp. Hắn không nói một lời, thần sát hiền hòa. Hắc thủy tuyệt cùng đám người thì càng phát ra lo nghĩ, cơ hồ muốn cảm thấy thở Người tuổi trẻ kia thân thể ngăn ở đại môn khẩu, khuất bóng mà đứng, khiến trong điện đám người thấy không rõ hắn biểu lộ, cái bóng trên mặt đất không ngừng kéo dài, chậm chậm tới gần đám người dưới chân. Trong điện bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, gần như ngưng kết. Hát quan lại đảm nhiệm Hắc thủy tuyệt cùng đám người đem hết tất cả vô liếng, vẫn không nhúc nhích tí nào, gọi tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Một lát sau, Trần Lạc Dương lắc đầu, một lần nữa cất bước, đi vào đại địa. Ma cùng đám người tiến tới không được, có tính nét cương liệt vũ dũng người. Phóng tới Trần Lạc Dương. Nhưng không gặp Trần Lạc Dương có động tác gì, vô ảnh vô hình ảnh nguyện, liền làm cho đối phương đầu một nơi thần một nghèo. Đẩy ra nắp quan tài, có lẽ kỷ cung chủ không phải ẩn thân trong đó chờ lấy phục kích ta, đây là các ngươi sau cùng cơ hội. Trần Lạc Dương đi đến quan tài trước dừng bước, nhiều hứng thú rõ xét trước mặt hát quan. Mấy vị hát thủy tuyệt cung trưởng lao đều cười khổ. Cái này hát quan không thể nghi ngờ là đại hung đồ vật, đẩy ra nắp quan tài, nói không chừng đầu tiên chết chính là bọn họ Nhưng trước mắt đã không có biện pháp nữa có thể nghĩ, không bằng liều chết thử một lần, dù là liều cái đồng quy vu tận cũng tốt. Hắc thủy tuyệt cung mấy ngàn năm truyền thừa, với tư cách ma đạo thánh địa một trong, tự có kiêu ngạo tại, không cam lòng vì ngoại địch chinh phục lang nục. Giờ phút này mấy vị trưởng lao đối mặt liếc mắt, đều quyết định đồng loạt ra tay, hợp lực đi đẩy nắp quan tài. Kết quả, hắc quan còn là hoàn toàn bất động. Hắc thủy tuyệt cung đám người, nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng. Trần Lạc Dương thấy thế lông mày hơi nhíu, cười cười vươn tay. Sau đó, tại một đám hắc thủy tuyệt cung võ giả ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, hát quan nắp qua tải, bị Trần Lạc Dương đẩy ra. Tử khí nồng đậm từ đó tuôn ra, như xương như mực, quay trùng quanh tại hát quan xung quanh, ngưng tụ không tan. Trần Lạc Dương chung quanh thân thể cũng có hắc vụ phun trào, bảo vệ tự thân. Cùng lúc đó, địa tạng luân, hoàng thổ phù chiếu, thanh ngọc phù chiếu, sinh chữ thiên thư bao gồm giống như nhằm vào u minh tử ý bảo vật tất cả đều sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể phát huy tác dụng. Nhưng là, hát quan bị mở ra về sau, cũng không đặc thù biến hóa, cũng không có công kích Trần Lạc Dương. Mặc dù có tích xúc tử khí tràn ra, nhưng mọi người nhìn kỹ lại, trong quan tài dốc tuyết. Ma hậu kỳ thiên quỳnh, cũng không ở bên trong. Hát quan cũng không có hiển lộ uy năng, hết thể bình bình đạm đạm. Hắc thủy tuyệt cũng đám người thất vọng, hy vọng cuối cùng phá diệt ở trước mắt. Trần Lạc Dương thần sắc trầm tĩnh, ngược lại lâm vào trong suy tư. Hắn nhớ ký trước kia còn tại thần châu hạo thổ thời điểm Nếm thử cùng Trần Sơ Hoa cùng một chỗ thăm dò hát quan ảo rượu. Lúc ấy mở quan tài, hắn nhìn thấy cũng là một bộ không quan tài. Nhưng Trần Sơ Hoa lại nói, trong quan tài mơ hồ có người. Trần Lạc Dương trầm ngâm cuốn quan tài mà đi, cẩn thận một chút rôi ra một cái tay, thăm dò vào trong quan. Cẩn thận cảm giác dưới, hát quan bên trong vẫn như cũ cái gì cũng không có. Bây giờ Trần Lạc Dương thực lực tu vi so với lúc trước tại thần châu hạo thổ thời hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hắn giờ phút này lấy tay nhập quan tài. Cảm giác cũng không giống nhau nhauừ có thể càng thâm nhập tìm kiếm lĩnh hội trong đó lực lượng ý cảnh bên ngoài Trần Lạc Dương đỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị cái này hát quan giống như là chân chính không quan tài một kiện vật vô chủ phương diện này cảm giác cùng lúc trước khác lạ chỉ bất quá cái này hát quan quả thực cường đại thứ 18 cảnh mấy vị há thủy tuyệt cùng trưởng lão vô pháp đem luyện hóa vô pháp thôi đậu chính là Trần Lạc Dương trước mắt cũng cảm thấy phi sức hắn híp mắt lên hai mắt ánh mắt yếu đất Là cảm giác của mình sai rồi. Vẫn là quả thật có huyền cơ khác. Ngón tay hắn tại hát quan biên giới bên trên nhẹ nhàng đánh. Tâm thần, thì tại câu thông trong đầu Bạch Ngọc Bình. Sau đó, thẩm tra kỷ thiên quỳnh. Lần trước môi ra giang ý tin tức, Bạch Ngọc Bình bên trong ám kim quỳnh tương tiêu hao rất lớn, một mực còn không có bổ sung. Trước mắt lại tra một vị khác võ tôn cự đầu, không khỏi muốn đem Trần Lạc Dương góp nhặt vốn liếng lại tiêu hao, lộ ra bại ra. Bất quá Trần Lạc Dương lần này chủ yếu là vì nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán. Kết quả chứng minh, hắn đoán đúng rồi. Bạch Ngọc Bình bên trong ám kim Quỳnh Tương trực tiếp thấy đấy, toàn bộ biến mất, nhưng lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Trước mắt góc trường tương đương với ba cái cự đầu phân lượng quỷ tường, bộ kỳ thiên Quỳnh tin tức không đủ số. So sánh trong truyền thuyết kỳ thiên Quỳnh thực lực tu vi, cái này rõ ràng có vấn đề. Nàng đối ngoại ẩn tàng cảnh giới khả năng không cao, hẳn là có khác mờ ám. Cơ trọng như thế, vẫn là Hàn Môi Từ bằng như thế, Trần Lạc Dương suy tư một cái, lại làm cái thứ hai thí nghiệm. Thẩm tra Dương Thanh Sĩ cũng chính là Giang Úy kết trước. Kết quả Bạch Ngọc Bình bên trong Quỳnh Tương cũng không biến hóa, trực tiếp hiện ra Giang Úy tin tức. Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài. Tại Bạch Ngọc Bình nơi này thẩm tra một người, nếu như là có túc tuệ cùng một cái thần hồn luân hồi mấy lời, vậy cái này mấy lời người, có thể coi như cùng một người đối đãi, cũng có thể cho rằng mỗi một thế vẫn là chân thật hắn. Tra Giang Úy mỗi một thế tên khác biệt đều có thể chỉ hướng hắn. Nhưng là, khác biệt hắn, cùng một người khác phân biệt tiếp xúc, như vậy thẩm tra tin tức của người này, ở trong giang ý là sẽ chỉ lưu lại một cái cái gọi là tên thận, vẫn là sẽ phân biệt lấy mỗi một thế tên khác biệt hiện ra. Trần Lạc Dương chấm tư, đem Hắc thủy tuyệt cùng đám người gạt tại một bên. Thấy hắn thất thần, có người khẽ động. Nhưng ngay lúc đó không có dấu hiệu, đầu một nơi thân một nẹo, tràn diện quỷ dị kinh hãi. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì phản phất không hề có cảm giác, còn tại thần du. Lúc này, tô giả cầm đầu, cổ thần giáo đám người cũng vọt vào, vào, cùng hát thủy tuyệt cùng võ giả giảng co. Trần Lạc Dương không lên tiếng, bọn họ liền cũng không động thủ. Hát thủy tuyệt cung người thì lâm vào cảnh lưỡng nan. Cuối cùng, Trần Lạc Dương dường như lấy lại tinh thần. Kỳ thiên quỳnh đã không tại, các ngươi trước mắt không phải chiến tội, quy thuận với ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta cũng có thể thành toán các ngươi. Hai đại ma đạo thánh địa người nghe vậy, bất luận địch ta, thần sắc đều có điểm lạ. Không có cự đầu cường giả tòa chấn, thua với cùng cấp độ võ đạo thánh địa, sắc thực tính không được khuyết điểm. Nhưng vấn đề tại với, trước mắt vị này trần giáo chủ, giống như bọn hắn, đều vẫn là võ thánh A. chương 621, trong lòng hoang mang rối loạn. Trong lòng mọi người cảm giác không được tự nhiên, vẹn vẹn một mấy mắt. Người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù vẫn là võ thánh, nhưng hiển nhiên đã không thể dùng võ thánh tiêu chuẩn mở cân nhắc hắn. Đơn thương độc mã công phá một phương thánh địa thủ sơn đại trận, loại này vinh nghi, không người nào có thể khinh thường. Thanh như lời nói, hát thủy tuyệt cung không có cự đầu tòa chấn, kết quả bị công phá, thực sự không phải trong cung người không tận lực, mà là đối thủ quá mạnh, vượt qua bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn. Bất quá, đại bộ phận hát thủy tuyệt cung cao thủ, vẫn đứng thẳng bất động. Cái kia lúc trước chủ trì đại trận lao giả chầm chầm nói ra, trần giáo chủ ngút trời kỳ tài, thực lực hơn người, lao hủ bội phục Nhưng mà lao hủ từ thiếu niên bắt đầu liền tại thần cung học nghệ thẳng đến bây giờ, lại muốn chuyển đầu cổ thần giáo, thực sự chuyển bất quá cái này còn đến, chỉ có cô phụ trần giáo chủ hào ý, vì ta thần cung làm tuẫn đạo người. Còn lại đám người, có mặt người hiện do dự chi sắc, bất quá phần lớn người đều cùng lao giả kia giống nhau đứng yên. Trần Lạc Dương quét bọn họ liếm mắt, không cần các ngươi thay đổi địa vị. Mọi người tại đây cùng nhau ngạc nhiên. Trần Lạc Dương thì ngữ khí tùy ý, thức thời, hát thủy tuyệt cung liền không sẽ bị tiêu diệt sẽ chỉ so với quá khứ càng hưng thịnh. Những người khác nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Có lòng người bên trong chợt sinh ra hiểu ra, mọi người trước đây đều đem lực chú ý tập trung ở Trần Lạc Dương cổ thần giáo giáo chủ về mặt thân phận. Hắn hôm nay mang theo giới trướng cổ thần giáo mọi người tới Hắc Thủy Tuyệt Cung, gặp mặt Ma Hậu Kỷ Thiên Quỳnh mà không được, liền la tiếng đánh Hắc Thủy Tuyệt Cung, là lấy bất luận hai phe địch ta đều xem như là hai đại ma đạo thánh địa khai chiến. Kết quả tất cả mọi người sơ suất Trần Lạc Dương một cái khác thân phận. Hồng Trần trí tôn duy nhất đích chuyển. Theo thời gian chuyển rời, lúc trước suy đoán, đã dần dần bị Hồng Trần bên trong rất nhiều thế lực công nhận, chỉ bất quá còn không có triệt để chiêu cáo thiên hạ, giới hạn với phạm vi nhỏ truyền bá. Ma Hoàng Trần Lạc Dương, không chỉ là cổ thần giáo tân nhiệm giáo chủ, càng là ma tôn đệ tử. Mặc dù vị kia trong truyền thuyết Hồng Trần Chủ chưa từng có lên tiếng giao phó đệ tử này cái gì chức quyền, cũng không có hướng vào đệ tử làm chính mình người phát nôn, nhưng Hồng Trần bên trong những người khác như thế nào lại không chú ý Trần Lạc Dương Đối với hát thủy tuyệt cung mọi người tới nói, thần phục với ma tôn đích chuyển, cùng thần phục với cổ thần giáo, Hiển nhiên là khái niệm khác nhau. Đương nhiên, cái này đầu tiên thành lập tại Trần Lạc Dương phá hát thủy tuyệt cung cơ sở bên trên. Một đám ma cung võ giả, giao động người lập tức càng ngày càng nhiều. Hát thủy tuyệt cung, cũng sẽ không bị cổ thần giáo thôn tính tiêu diệt đạo thống, ngược lại vẫn có thể địa vị ngang nhau. Chỉ là, muốn đổi cái người lãnh đạo. Người trẻ tuổi trước mắt này, hắn muốn trở thành mới ma cung chi chủ. Tựa như trước đó tại cổ thần giáo thay thế giang ý đồng dạng, giờ khác này ở hác thủy tuyệt cung thay thế kỷ thiên quỳnh, lang thương. Đã là ma giáo giáo chủ, cũng là ma cung cung chủ. Cầm đầu mấy tên trưởng lão đều ánh mắt phức tạp, im lặng không nói. Nói cho cùng, lưu cho con đường của bọn hắn, kỳ thật vẫn là đánh thua đầu hàng. Bất quá thần phục với trần lạc dương người, sắc thực so thần phục với cổ thần giáo lại càng dễ đa nghi bên trong quan. Cũng không phải hoàn toàn lừa mình dối người. Mặc dù trước mắt người trẻ tuổi kia vẫn chỉ là võ thánh, nhưng hắn đi vào hồng trần giới sau hơn một năm nay đến lúc bên trong, tăng lên tình thế thực sự là quá khủng bố quá dọa người rồi. Tương lai thành tựu bất khả hạt lượng, cơ hổ nghĩ một nghĩ, liền để người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Có hắn thống lĩnh, tương lai có lẽ hát thủy tuyệt cung thật có thể có tốt hơn phát triển. Chỉ bất quá thật muốn ma cung cao tầng cường giả quyết định, lo nghĩ vẫn rất nhiều. Trần Lạc Dương tại cổ thần giáo đã làm nền hồi lâu, cuối cùng ngăn cơn sóng giữ giải trừ nguy trứ Thay thế thất trách trước giáo chủ giang ý, nước chạy thành sông. Mà hát thủy tuyệt cung nơi này hắn không có chút nào căn cơ, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, mọi người trong lòng cũng liền lầm bẩm kỳ thiên quỳnh mất tích, để hát thủy tuyệt cung đám người thất vọng, bất quá vẫn có người đáp lại hy vọng, có lẽ kỳ cung chủ chỉ là có khó khăn khó nói. Bọn họ hiện tại hàng, một ngày kia ma hậu trở về rồi, vậy phải làm thế nào cho phải. Trần Lạc Dương bản nhân có lẽ không sợ ma hậu, nhưng bọn họ cũng không có bản lĩnh này đương nhiên Ma hậu uy hiếp có thể tạm thời trước về sau thả thả. Dù sao, hôm nay không đầu hàng, ma hoàng liền trực tiếp đại khai sát giới. Mà tại bộ phận thể cùng hát thủy tuyệt cung cùng tồn vong người trong suy nghĩ, bọn họ chung với hát thủy tuyệt cung, mà không nhất định là một vị nào đó công chủ. Sở dĩ bọn họ kỳ thật đang lo lắng chính là, nhà mình đầu Trần Lạc Dương, thật đối với hát thủy tuyệt cung có lợi sao. Nói là không bị cổ thần giáo thôn tính tiêu diệt, nhưng cổ thần giáo dù sao cũng là Trần Lạc Dương quê quán đáy Thân sơ hữu biệt, Hắc thủy tuyệt cung thần phục về sau, cũng giống cái sau vào cửa con nuôi. Cứ thế mãi, có thể hay không cuối cùng vẫn đứng trước biến mất vận rủi. Mấy tên hát thủy tuyệt cung trưởng lao đối mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, cái kia lão giả dẫn đầu thở dài. Mọi người riêng phần mình quyết định, bất quá lao hủ vẫn là hy vọng chư vị có thể lấy thần cung làm trọng, tận lực vì thần cung bảo tồn nguyên khí. Dứt lời, hắn đi đầu hướng Trần Lạc Dương quỷ gối, Trần Tiên sinh ý chí thiên địa ngôn cửu Đỉnh Lão Hủ Văn Tâm Chí nguyện phụng Trần Tiên Sinh vì thần cung chi chủ, vạn mong Trần Tiên Sinh từ bi, khoan thứ một đám thần cung đệ tử. Quỳ gối đồng thời, trong tay hắn có hào quang ngưng tụ, ẩn ẩn hình thành đông đảo văn tự, hóa thành đồ giám ngưng tụ không tan, lấy hai tay dơ cao khỏi đầu, hướng Trần Lạc Dương dâng lên. Có cái khác Hắc thủy tuyệt cung trưởng lão gặp, sắc mặt không khỏi một biến, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng ngay lúc đó dừng lại động tác, cười khổ thở dài. Trần Lạc Dương sau lưng cổ thần giáo đám người gặp, đều minh bạch tới. Văn Tâm Trí dâng lên thiên trường, chính là Hắc Thủy Tuyệt Cung đích truyền tuyệt học Bí Điển, biểu đạt hắn thần phục chi ý. "Nào có tân nhiệm cung chủ, sẽ không hát Thủy Tuyệt Cung nhà mình tuyệt học đạo lý, Thuận ta thì sống." Trần Lạc Dương hờ hợt, hát vụ lấy đi Văn Tâm Trí trong tay Hà Quang, ánh mắt nhìn về phía cái khắc Hắc Thủy Tuyệt Cung trưởng lao. Một đám người nhìn qua Văn Tâm Trí, thần sắc từ phức tạp trở nên bình tĩnh, cuối cùng lần lượt hướng Trần Lạc Dương quỷ gối. "Tham kiến công chân chủ." Lăng Thương vẫn lạc, Thiên Quynh trở lại vị trí cũ. Mặc dù không có nội loạn xung đột nhưng ít nhiều vẫn là ảnh hưởng đến ma cung nội bộ kỳ Thiên Quỳnh trước mắt Khuyết thiếu tử chung đến cùng đáng tin là lấy trước mắt lại giao qua Trần Lặc Dương cũng không có só do lớn bất quá ma giaoo giáo chủ lại khi bên trên ma cung cung chủ khẳng định không phải trên danh tiếp nhiều ấn cái đầu ngậm liền làm được sự tình muốn chân chính trưởng khống ma cung từ trên xuống dưới cần sắp xếp như ý rất nhiều người cùng sự tình Hắc Thủy tuyệt cung từ trên xuống giới lòng người lưu động muốn triệt để thống nhất liên lũy rất rộng Càng đứng nói, với tư cách ma đạo bảy đại thánh địa một trong, hát thủy tuyệt cung xưa nay không chỉ cái này một tòa cung thành mà thôi. Rất nhiều phân đà, các loại sản nghiệp, phân bố hồng trần Tây Bắc, phụ thuộc thần phục với ma cung các loại tông môn thế lực đồng dạng nhiều vô số kể. Ma cung đổi chủ, mà lại là như thế đột ngột cải biến, toàn bộ Bắc Cương đều muốn loạn một hồi. Đứng lên đi. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt bái phục đám người, khẽ bước cằm. Đám người tuân lệnh đứng lên, phân phó truyền lệnh cho trong cung những đệ tử khác Sau đó quy củ khoanh tay mà đứng, chờ tân nhiệm cung chủ mệnh lệnh kế tiếp. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút tân nhiệm cung chủ phía dưới sẽ như thế nào ra lệnh, cái này có thể để bọn họ phán đoán nhà mình hát thủy tuyệt cùng tại Trần Lạc Dương trong suy nghĩ đến cùng là vị trí nào. Cổ thần giáo đám người cùng sau lưng Trần Lạc Dương, tâm tình cũng đều có chút phức tạp. Tô dạ là đơn thuần vì chính mình mất đi là một vô lớn cơ hội mà thất vọng. Những người khác thì là cũng đột nhiên ý thức được, nhà mình giáo chủ, không đơn thuần chỉ là cổ thần giáo giáo chủ Bất quá, cổ thần giáo với tư cách trần giáo chủ xuất thân vị trí, khẳng định vẫn là cùng địa phương khác không giống nhau a. Cổ thân giáo đám người cũng đều hiếu kỳ Trần Lạc Dương tiếp xuống hồi như thế nào xử lý Hắc thủy tuyệt cung, hiếu kỳ muốn hay không từ trong giáo điều người đến phá giải Hắc thủy tuyệt cung. Mọi người trong lòng đều bất ổn. Có thể trong đám người Trần Lạc Dương lại vẫn bình chân như vậy, chắp tay đứng tại hát quan chức không nói lời nào, nhìn giống như lần nữa thần du vật ngoại. Mới bị hắn đặt vào nắm giữ một phương thánh địa, hắn tựa hồ đã quên sạch sành sanh không tiếp tục để ý. Mọi người trong lòng không khỏi càng nói thầm. Thánh địa ở giữa chính phạt, xưa nay liên lụy rất rộng. Đây là cái vĩ lực về với cá nhân thế giới, đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu tương đương trình độ bên trên quyết định thế cục đi hướng. Nhưng một phương thánh địa không có cự đầu tọa chấn, không nhất định lập tức chính là thai họa ngập đầu. Có người nghĩ tiến đánh chiếm đoạt, không thể không cân nhắc cái khác càng nhiều cự đầu thái độ. Mọi người hợp tung liên hoành phía dưới, kết quả cuối cùng khác biệt khó đoán trước. Trần Lạc Dương hôm nay đã thủ nhưng thật ra là đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Nghiêm Trình mà nói, chính hắn cùng cổ thần giáo trước đây cũng không ngờ tới sẽ là kết quả này. Trong truyền thuyết bê Quan Ma Hậu mất tích, Hắc Thủy Tuyệt Cung thành nửa sắc không. Viếng thăm làm khách trực tiếp biến thành diện quốc chiến. Rất nhiều Hắc Thủy Tuyệt Cung bên trong tầng dưới đệ tử trước mắt người đều vẫn làm ng Ngoại giới cũng căn bản phản ứng không kịp. Các cái khác cự đầu cường giả đều tiếp vào tin tức, sẽ có phản ứng gì rất khó đoán. Trần Lạc Dương đánh xuống Hắc Thủy Tuyệt Cung Giang Sơn không giả. Nhưng muốn ngồi vững vàng Giang Sơn chính là một chuyện khác. Khi Hoàng Cổ Trận chỉ có một tòa, Cổ Thần giáo tổng đàn cùng Hắc Thủy Tuyệt Cung thì phân đà nam bắc. Cung chủ, tiếp nhận đại điển cần một chút thời gian chuẩn bị, về tân khách danh sách, ngài nhìn phải chăng có cần thiết phải chú ý địa phương. Cái kia văn trưởng lão nhìn xem Phượng phất đang thất thần cung trần chủ, phá vỡ trầm mặc. Theo điều lệ làm việc là đủ. Trần Lạc Dương vẫn nhìn xem Hắc Quan, không quay đầu lại, không cần xuất ruột đại điển bắt đầu trước, ta tự sẽ trở về. Trong điện tất cả mọi người cũng đều cùng nhau khẽ giật mình. Ngài hiện tại muốn rời khỏi. Không phải hiện tại, mấy ngày nữa sau. Trần Lạc Dương bàn tay trên hát quan một trụ, đem nắp quan tài một lần nữa khép lại, sau đó khói đen che phủ ở giữa, đem để thôn phệ. hắn vây tay, khổ hải ma chàng cùng một lòng vạn tượng cùng một chỗ một lần nữa xuất hiện tại trong tay, tinh tế tham tưởng đứng lên. hắc thủy tuyệt cùng đám người nhìn qua một màn này, nhìn nhau không nói gì, nhất thời ở giữa cảm giác nhà mình tiền đồ càng phát ra khó mà nắm lấy. Nơi này phát sinh hết thảy, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, dẫn tới toàn bộ Hồng Trần chấn động. Mọi người nhất thời ở giữa đều có chút chưa tỉnh hồn lại, không nghĩ tới kế cổ thần giáo về sau, Hắc thủy tuyệt cung dĩ nhiên gặp cùng cổ thần giáo một dạng kết quả. Thậm chí tất cả mọi người đều có chút dở khóc dở cười, trêu chọc nhà ai có bế quan đại lão, tranh thủ thời gian nghị cách điều tra, nhìn có phải hay không cũng cùng ra ý, Kỳ Thiên Quỳnh một dạng sớm đã người đi nhà trống. Thì Như, Nam Sở đều chấn tĩnh chút, rối bời giống tiểu gì. Nam Sở Hoàng Đô, lão Vương Gia Trình Quýnh đỉnh phiền não không thôi. Những người còn lại thì đều cười khổ. lão Thúc Tổ, Ngài nói giang ý, Kỷ Thiên Quỳnh, cái này một cái hai cái, đều là chuyện gì xảy ra a chương 622, Khiêu Chiến Cự Đầu. Trước có cổ thần giáo giang ý, Thanh Như Quan Du Thanh Như, hiện tại lại có hát thủy tuyệt cùng Kỷ Thiên Quỳnh. Đều là đối ngoại tuyên bố bế quan, kết quả cường địch lâm muôn thời lại phát hiện, người sớm đã không gặp. Thanh Như Quan còn hơi tốt một chút. Chỉ ít quan bên trong cao tầng biết nhà mình quan chủ không tại, trước mắt là hát không thành kế. Bất quá rơi trong mắt người ngoài, bọn họ cũng là cùng cổ thần giáo, hát thủy tuyệt cung một dạng thảm. Sở hoàng trước đó cũng tuyên bố bế quan, cho đến tận này đã một năm tải hưu thời gian. Thả trước kia, cái này không tính là gì, chỉ là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ lại làm cho nam sở đám người cũng có chút trong lòng không chắc. Nếu là bế quan cự đầu đều từng cái vô duyên vô cớ mất tích, cái kia không có bế quan người, cũng không có khả năng chỉnh thể Lao vương ra Trình Quỳnh Đình hiếp mắt lại, không nhanh không chậm nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều ổn định thần. Trình Long Nguyên tao mày, chỉ là không nghĩ tới hát thủy tuyệt cung phen này biến cố, vô cớ làm lợi cổ thần giáo. Nói cho đúng, là tiện nghi trần lạc dương người, cổ thần giáo đến cùng nhặt không có nhặt được tiện nghi, còn muốn nhìn về sau. Trình Quỳnh Đình chậm dại nói, Trình Long Nguyên mấy người rồn rập gật đầu. Cũng là thời cơ đúng dịp, lúc này có thể quấy dày người của hắn không nhiều. Bọn họ nam sở nhà mình không cần phải nhắc tới, sở hoàng bế quan, người khác không tới quái giày cũng rất không tệ. Thiên thiên cung thủ thành có thửa, tiến thủ không đủ. Tây tần đại đế vẫn lạc, tây tần hoàng triều tự thân khó đảm bảo, chính bác bên. Tiểu tây thiên cùng túc địch ma phật một mạch đang phân cao thấp. Man hoang tộc vương cương mới vừa ở hy hoàng cổ trận chịu nhiều thua thiệt, lui về man hoang tính dưỡng, nghe nói cũng bế quan tiềm tu suy tư phá giải cổ trận phương pháp. Đông chu cùng thiên hà, trần lạc dương vừa mới đi một chuyến Song Phương hư hư thực thực có mật nghị, không đến mức lập tức trở mặt. Bác Hải Yến Nhiên Sơn cùng hát thủy tuyệt cung cùng chỗ Bắc Cương, duyên liền nhau, hàng xóm xuất như thế lớn biến động, Yến Nhiên Sơn đương nhiên sẽ không coi như không quan trọng, hát thủy tuyệt cung trống giống, tiện nghi người khác đương nhiên không bằng tiện nghi chính mình. Nhưng Yến Nhiên Sơn vừa mới tại Đông Chu Đại Bại, suýt nữa bị Đông Chu Nữ Hoàng Đá Sơn Môn, trước mắt liền khí cũng còn không có thở đều, đối với nhà hàng xóm sự tình cũng cảm thấy trở tay không kịp nhất là cổ thần giáo giáo chủ Trần Lạc Dương vừa cùng Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng gặp mặt qua, tiến nhiên sơn cũng lo lắng song phương hợp lưu, thừa cơ thu thập nhà mình. Mấu chốt nhất là, trong truyền thuyết, Trần Lạc Dương công phá Hắc thủy tuyệt cùng không có sử dụng hy hoàng cổ trận có người trầm giọng nói. Mọi người tại đây cũng hơi trầm mặc. Lúc đầu còn chỉ cho rằng là cùng trình những thiên, luyện bộ nhất tương đương nhân vật, cái kia từng nghĩ một vị nam sở vương ra thở dài. Trần Lạc Dương quật khởi, nam sở nghĩ không chú ý cũng không được. Song phương vốn là túc thủ, Trần Lạc Dương bản nhân càng sát thương nam sở hoàng tộc nhiều người. Coi như nam sở chịu nuốt xuống cửu hận này, trước mắt Trần Lạc Dương biểu hiện ra bừng bừng dã tâm, cũng làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Trần Lạc Dương dần dần đại thế đã thành, tiếp tục tiếp tục như thế, sợ sẽ là một cái khác thiên ma. Chính Long Nguyên phun ra một ngụm trọc khí. Kỳ nhân mặc dù vẫn là võ thánh, nhưng hơn một năm nay tới tăng lên tình thế, thực sự quá mức hung mãnh khiến người nhìn thấy mà giật mình. Hồng Trần gần đây nhiều chuyện. Tất cả mọi người không để ý tới hắn, trước mắt chính là một vị cự đầu cũng bắt không được hắn, nhiều vị cự đầu xuất thủ, cũng có thể phạm vào trí tôn kiên kỵ. Có người cười khổ nói, nói là lại một cái thiên ma, nhưng Trần Lạc Dương có thể so sánh diệp thiên ma còn muốn tự tại. Để diệp thiên ma lại một lần, khẳng định sớm bị hồng trần mây quét, không dung hắn một lần nữa quật hời. Nhưng Trần Lạc Dương thân là trí tôn chuyên nhân, cuối cùng để mọi người có chút cố kỵ, hết sức đau đầu. Trước mắt, vẹn vẹn ta đại sở một nhà, khó có hành động. Đành phải trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi bệ hạ sau khi xuất quan lại nói. Lao vương gia trình quính Đỉnh trầm chầm, chầm nói. Những người khác đều không làm sao, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ. Đúng lúc này, chợt có người khẩn cấp bẩm báo. Phía bắc, Trần Lạc Dương mới động tính. Nhanh trình lên. Trình Long Nguyên tiếp nhận một cái ngọc giản, xem xét trong đó nội dung, cả người tại chỗ ngây người. Những người khác thấy thế, trong lòng cũng không khỏi lại là máy động. Lao vương gia trình quính Đỉnh lại không ngủ gà ngủ gần. Hai mắt bên trong phảng phất có kim sắc ánh lửa chấp đậu. Tay hắn lăng không một chiêu, Ngọc Giản trực tiếp từ Trình Long Nguyên tay bên trong bay ra, rơi xuống trước mặt hắn. Nhìn trong Ngọc Giản tin tức, lao vương ra có như vậy một ngáy mắt, cũng lâm vào trầm mặc. Những người khác ánh mắt đều tập trung ở Trình Quýnh đỉnh cùng Trình Long Nguyên trên thân. Trình Long Nguyên lúc này đã lấy lại tinh thần, ngựa khí không lưu loát nói ra, Trần Lạc Dương, đã với ngày hôm trước rời đi hát thủy tuyệt cung. Nam sở đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Trần mẫu người vừa mới đánh xuống hát thủy tuyệt cung, áp đảo quần hùng, trở thành mới cung chủ, trước mắt chính là nên trải vớt hát thủy tuyệt cung, xâm nhập đem nắm giữ thời điểm, như thời khắc mấu chốt này, hắn sao lại đột nhiên rời đi, bỏ giờ nửa chừng Chính Long Nguyên biểu lộ khó nói lên lời, Trần Lạc Dương. Đi Bác Hải. Bác Hải. Đám người lại là khẽ giật mình. Nguyên cho rằng Trần Lạc Dương rời đi là cổ thần giáo nội bộ xuất biến động, gấp trở lấy hắn hồi đi xử lý, nhưng bây giờ nhìn đến cũng không phải là như thế. Bắc hải, ma đạo khắc một thánh địa Yến nhiên sơn địa bàn, cùng hát thủy tuyệt cung phạm vi thế lực liền nhau. Trần Lạc Dương buông xuống hát thủy tuyệt cung không để ý tới, lại chạy tới Bắc hải Yến nhiên sơn, hắn muốn làm cái gì? Có người phúc trí tâm linh, giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng nhất thời ở giữa nhưng lại bị chính mình to gan suy đoán hủ đến. Quả nhiên, Trinh Long Nguyên thở ra một hơi, chậm chậm nói ra, hắn hướng bác hải Yến nhiên sơn sơn chủ hàn thương khởi sướng chính thức khiêu chiến, muốn cùng hàn thương phân cao thấp. người xung quanh lặng ngắt như tờ. Võ Thánh chọn chủ động chiến võ Tôn cự Đầu. Sở Hưu nghe được tin tức người, giờ phút này đều chấn sợ nói không ra lời. Tin tức vẫn chưa dầu diếm, rất nhanh dâm gian hồng trần giới. Cổ thần giáo đám người đều bị nhà mình giáo chủ đại động tác rung động. Với bắt lại Hắc Thủy Tuyệt Cung, liền lập tức lại chọn Bắc Hải Yến Nhân Sơn. Mà lại là tỏ dọ ý đồ khiêu chiến Yến Nhiên Sơn chi chủ, Phù Diêu Vương Hàn Thường, khí phách như thế, thiên hạ gáy mắt. Vừa mới thần phục Hắc Thủy Tuyệt Cung đáng người, thì càng là nhìn nhau không nói gì. Lúc trước còn âm thầm đoán thầm Trần Lạc Dương không đứng đắn bọn họ, hiện tại chỉ cảm thấy lưng có chút phát lệnh. Tại Ma Cung Trần Lạc Dương không thèm để ý chính mình tại Ma Cung phải chằng căn cơ nông cạn, cũng không làm ơn lung lạc trải vớt. Tái chiến yến Yên Sơn, đặt vững chính mình vô thượng quyền uy, thuận ta thì sống, nửa câu nói sau chính là nghịch ta thì chết. Đại hắn tử Yến Nhiên Sơn lần nữa trở về Hát Thủy Tuyệt Cung thời khắc, chính là chính thức cung chủ tiếp nhận đại diện, đến lúc đó có vấn đề chính là đại khai sát giới thời điểm. Trần Lạc Dương lời ngầm, văn tâm trí bọn người có thể đọc hiểu. Bản thân hắn không cần hao tâm tổn trí nhiều lời, hết thể giao cho văn tâm trí mấy người chính mình xử lý thỏa đáng. Các ngươi xử lý không ổn khi, ta sẽ làm các ngươi, liền chuyên đơn giản như vậy. Hắc thủy tuyệt cung tất cả mọi người cười khổ. Trước mắt duy nhất lo lắng, chính là vị này mới công chủ, đánh với phủ Diêu Vương một trận kết quả. Nhìn hắn là thật đã tình trước khí thôn tiên hạ, vẫn là không biết tự lượng sức mình làm trò cười rạng trung thực lời nói, rất nhiều người vụng trộm, hy vọng chế dễ giễu. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trước đây Trần Lạc Dương đơn kỵ phá trận, đánh xuống Hắc Thủy Tuyệt Cung một màn, mọi người liền trong lòng lại không có đáy. Hắc Thủy Tuyệt Cung võ giả xoán suất thời điểm, yến nhiên sơn võ giả thì đều vừa sợ vừa giận. Chân trước mọi người còn đang thương thảo Trần Lạc Dương bắt lại hát Thủy Tuyệt Cung sự tình, chu tính nhà mình yến nhiên sơn nên như thế nào làm việc, kết quả chân sau Trần Lạc Dương vậy mà liền liền bọn họ nơi này cũng muốn trực tiếp cho lấy. Bọn họ mới thảo luận thế nhưng là nhà mình có hay không cơ hội nhúng tay, tại lân cận hát thủy tuyệt cung phạm vì thế lực chiếm một chén canh, lại không ngờ tới Trần Lạc Dương là muốn liền chủ ý của bọn hắn cùng một chỗ đánh. Tiểu tử này vị khẩu như thế lớn, cũng không sợ chống đỡ. Chiếm như vậy nhiều địa phương, hắn thủ được, đứng ổn sao. Nhất là, hắn thế mà trực tiếp khiêu chiến Yến Nhiên Sơn sân chủ. Võ Thánh, chủ động khiêu chiến một vị cự đầu. Yến Nhiên Sơn chúng đệ tử vô ý thức chỉ cảm thấy trận trận hoang đường. Nhưng giờ phút này, ngoài núi Trần Lạc Dương thần sắc bình thản, Phảng Phất chính mình khiêu chiến không phải một vị cự đầu. Hắn lặng lặng nhìn lên trước mắt núi non trùng điệp. Phảng Phất có tầng một xương mù màu đen bao phủ dây núi. Nhưng mà đây không phải là mây mù. Toàn bộ đều là lệnh thấu xương cương phong. Cương phong dày đặc, cực độ áp súc ngưng luyện dưới, Phảng Phất thể rắn, hiện ra một loại đứng im tư thái, bao phủ bảo hộ hiến nhân sơn. Trần Lạc Dương cùng đông chu nữ hoàng lúc trước cũng không có lửa gạt phong ngang. Hồng chân giới bên trong Cương Phong dày đặc nhất chi địa, đúng là Bắc Hải Yến Nhiên Sơn nơi này. Yến Nhiên Sơn nhiều thế hệ kinh doanh dưới, hóa dụng mượn nhờ địa thế của nơi này điều kiện, thành lập được nhà mình Thủ Sơn đại trận, công phòng nhất thể, uy lực bằng bạc. Giờ phút này nhìn qua, vô tận cương phong phảng phất tất cả đều đứng im, nhưng một khi có người tự tiện mạnh mẽ xuống tới, lập tức đem mặt Lâm Tử vong phong bạo. Bất quá, đối với Yến Nhiên Sơn mọi người tới nói, ngày xưa vững như thành đồng, khiến người yên tâm đại trận, giờ phút này ngược lại nhất không đáng tin cậy giống như Không phải bởi vì Trần Lạc Dương công phá Hắc Thủy Tuyệt Cung đại trận, không giống Ma Hậu Kỷ Thiên Quỳnh không tại, Hắc Thủy Tuyệt Cung đại trận chỉ có thể từ văn tâm trí trở võ thánh chèo chống, trước mắt Tiên Nhiên Sơn Sơn chủ Hàn Thương liền trong núi. Một vị cự đầu chủ trì đại trận uy lực, vượt qua võ thánh quá nhiều. Nhưng để Yến Nhiên Sơn võ giả trong lòng buồn trồn chính là, Trần Lạc Dương có Kim Ngô đồng trụ tùy thân, dựa theo trong truyền thuyết uy lực, Hàn Thương chỉ sợ cũng không có năm chắc có thể ngăn cản Trần Lạc Dương ở đây chống cậy. Tuy nói chỉ cần Hàn Thương rời đi, Liền có thể trả thù hát thủy tuyệt cung hoặc là cổ thần giáo, nhưng bị người từ nhà mình hang hổ đuổi ra ngoài, không khỏi quá đau đớn mặt mũi. Yến Nhiên Sơn những người khác càng là khả năng gặp nạn. Phú Diêu Vương có dám đánh một trận. Trần Lạc Dương ngữ khí mây trôi nước chảy Hàn Thương thân ảnh xuất hiện tại Yến Nhiên Sơn chủ phong đỉnh núi, cùng Trần Lạc Dương xa xa tương đối, lẫn nhau dù cách xa nhau xa xôi, nhưng đều đem đối phương nhìn cái rõ ràng. Trần Giáo chủ có gắn khí, hàn m Chỉ bất quá một trận chiến này không khỏi tới quá vô căn cứ, dễ dàng vì hạng giá áo túi cơm thửa lúc. Hàng thương nhẹ nhàng lắp đầu, nghe nói Trần Giáo chủ trước đó vừa gặp qua Chu Hoàng, hẳn là lần này đến đây, là vì đồng Chu Dương mắt, lấy lấy Chu Hoàng niềm vui, liền cầu Hoàng chi ý. Trần Lạc Dương mỉm cười, không có phức tạp như vậy. Hắn ngẩn đầu nhìn qua trên núi Yến Nhiên Sơn sân chủ, cười cười, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi tương đối trước mắt. Yến Nhiên Sơn đám người nghe vậy đều giận dữ. Thân là thánh địa chi chủ hàn thương thì bình tĩnh như cũ, thỉ nộ không lộ. Tốt, cái kia ta liền nhìn xem trí tôn cao túc, có khả năng bao lớn, ngươi ký chủ động khiêu khích, nghĩ đến trí tôn sẽ không trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cũng tin tưởng ra sư sẽ không nhúng tay. Trần Lạc Dương dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, nghĩ không ra hắn cứu ngươi lý do. chương 623, không có về sau. Một trận chiến này, tiến nhiên sơn sơn chủ tất nhiên sẽ tiếp xuống. Võ Thánh Khiêu chiến võ tôn cự đầu. Cự đầu phòng thủ mà không chiến, một đời anh minh mất sạch. Thay cái khác đối thủ, còn có thể nói đối phương không xứng cùng chính mình giao phong. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, vừa mới đơn thương độc mã phá hát thủy tuyệt cùng đã chứng minh thực lực bản thân. Yến nhiên Sơn chủ coi như muốn không để ý tới, môn hạ lại đi đâu tìm ra một cái có thể đem người khiêu chiến đuổi đi đại biểu đâu. Càng đừng nói cái này họ trần người trẻ tuổi còn nắm giữ hy hoàng cổ trận lớn như vậy sắc khí, chỉ có hắn cho người khác bị sập cửa vào mặt phần. Yến Nhiên Sơn muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa treo miễn chiến bài, sợ không phải trực tiếp liền một gốc kim lô đồng thụ gieo xuống tới. Từ hướng này đến cân nhắc, hai đại cường giả đơn đấu, ngược lại là Yến Nhiên Sơn chủ hàn thường có lợi nhất lựa chọn. Vất vả kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai hy vọng hủy. Cùng người đổi nhà, cũng bất quá hành động bất đắc dĩ. Trước mắt chính mình từ bỏ thủ sơn đại trận địa lợi, an ý chính là Trần Lạc Dương cũng không mở hi hoàng cổ trận. Chỉ là cuối cùng sự tình như thế nào phát triển? còn muốn nhìn song phương giao thủ kết quả cụ thể. Người trẻ tuổi kia lai giả bất thiện, sợ là vô luận thắng thua cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiễn Nhiên Sơn chủ Hàn Thương vừa nghĩ, thân hình lăng không bay lên, ngự hư mà đi, ra khỏi sơn môn. Lên đi, không có đại trận dựa vào, bác Hải dù lớn, cũng không nhịn được hành hạ chúng ta." Hàn Thương tử Tửốn nói. Trần Lạc Dương mỉm cười, thân hình đồng dạng tăng lên, thẳng thăng nhập vòng trời. Tiễn Nhiên Sơn chủ trước khi đi, núi bên trong cao tầng cường giả đã tề tụ một đường. Tạm thời thay Hàn thường cầm giữ đại trận, để phòng địch nhân điệu hổ ly sơn, thừa cơ tập kích Sơn môn. Đám người cùng nhau ngưỡng vọng dần dần biến mất tại trong vòng trời Trần Lạc Dương, Hàn Thương hai người đều thần tình nghiêm túc. Thánh điệu lịch chuyển, kiến thức rộng rãi. Trần Lạc Dương kinh người chiến tích liên tục kinh động hồng trần, tất cả mọi người có thể trải nghiệm trong đó phất lượng, là lấy không dám xem thường Trần Lạc Dương. Đây là một cái không thể dùng bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc võ thánh. Bất quá, Tiên Nghiên Sơn đám người cũng không kinh hoàng. Trong lịch sử cũng không phải là không có qua tiền lệ, kinh tài tuyệt diễm lại tâm cao khí ngạo của nhân, lấy võ thánh chi cảnh, chủ động khiêu chiến võ tôn cự đầu. Chỉ bất quá, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều thất bại. Chính là thời thế hiện nay, cũng có đứng đầu nhất võ thánh cao thủ, từng cùng võ tôn cự đầu giao thủ, nhưng đều chỉ có thể làm được ngắn ngủi đối kháng nhất thời, thế nhưng lại vô pháp lâu dài cùng cự đầu tranh phong, cuối cùng thắng bại, không cần nói cũng biết. Đông Chu vị kia võ sư, từng lực kháng cự đầu cường giả mà bất tử nhưng cũng không phải hắn chủ động khiêu chiến cử đầu, mà là bị động ứng chiến a. Bạch Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dường như biểu lộ cảm xúc. Hắn thần hoàn khí túc, hai mắt quang hoa nội liễm, ẩn hiện phản phát quy chân chi tượng, hiển nhiên tu vi tiến nhanh, thành công với gần nhất lập địa thành thánh, tháp sáng tự thân thánh hỏa, đặt chân vơ thánh cảnh giới. Kết hợp tuổi tác, đạt được cảnh giới này, trong tông môn địa vị lập tức rất là khác biệt, vượng vàng lên không chỉ một bậc thềm, trở thành trọng yếu nhất đích truyền đồng thời, cũng dần dần đi vào yến niên sơn cao tầng. Hắn có thể có này tiến bộ, trừ tự thân thiên phú hơn người, chuyên cần khổ luyện bên ngoài, không thiếu được đến tự tinh cung dạy bảo cùng ủng hộ. Tinh cung đến tột cùng là như thế nào tồn tại, bạch phong trong lòng một mực hiếu kỳ. Giờ phút này nhìn xem Trần Lạc Dương, trong lòng của hắn không khỏi nói thầm. Tinh cung bên trong cái kia uy nghiêm mà thanh âm thần bí, liệu sẽ chính là trong truyền thuyết vị trí tốt kia? Bọn họ cùng Trần Lạc Dương ở giữa, quan hệ lại nên tính thế nào, là địch hay bạn? Nếu như nghe đồn nói không giả. Thương long đảo từ bằng trước mắt ngược lại là có thể bằng võ thánh chi thân, chống lại võ tôn cử đầu. Vương chiêu đánh ở một bên nói. Sắc mặt nàng còn có chút trắng bệnh, khí tức dù thông thuận, nhưng có thương tích trong người bộ giáng. Lúc trước nàng chính là bị đông trù vũ sư thành thúc chí đạt thương, nếu như không phải đụng tới long vương cùng vũ sư khai chiến, nàng sợ là chạy không khỏi thành thúc chí truy sát. Bất quá, dù vậy, nàng cũng vẫn là yến nhiên sơn trừ sơn chủ bên ngoài, đứng đầu nhất mấy vị cao thủ một trong. Nghe Vương Chiêu Bánh lời nói, Bạch Phong cười nói, từ bằng tình huống kia, đương nhiên là không thể tính toán. Từ bằng tin tức chưa triệt để lưu truyền ra, tạm thời cực hạn tại các đại thánh địa cao tầng cường giả ở giữa. Nhưng mọi người hiện tại cơ bản đều đã biết, Nguyên bản Thương Long đảo thủ đổ long Vương Từ Bằng, phạm vào chí tôn kiêng kỵ. Thương Long đảo không chỉ có không làm sao cùng phân rõ giới hạn, đảo chủ Bảo Lục khinh càng muốn đích thân đuổi bắt hắn. Không có cái kia trong truyền thuyết hi hoàng cổ trận, Trần Lạc Dương tất nhiên là đánh không lại sở chủ. Chỉ là Sơn chủ thương thế một tên Yến Nhiên Sơn trưởng lao ngự khí trần chờ Trước đây Đông Chu một trận chiến Yến Nhiên Sơn chủ hàn thương bị Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng trọng thương Thương thế không nhẹ Bác Hải Yến Nhiên Sơn mặc dù tự có chữa thương thủ đoạn Nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp để hàn thương triệt để khỏi hẳn Có tính chữa thiên thư tại Sư phụ tổn thương tạm thời không cần sầu Không đến mức bị người nhặt được tiện nghi Nếu không lúc trước Chu Hoàng tấn công núi thời khác Liền không dễ ngăn cản Vương chiêu mày Nhân lại Chỉ là trong truyền thuyết Trần Lạc Dương dị bảo rất nhiều, càng có vô biên tự khổ hải ma chàng tùy thân, sư phụ nếu như dùng tính chữ thiên thư khống chế thương thế, nói không chừng sẽ ở phương diện này vì Trần Lạc Dương thừa lúc. Có yến nhiên sơn trưởng lão chầm chậm nói ra, bọn họ mặc dù thăng lên hư không, nhưng nơi này còn tại Bắc Hải ảnh hưởng phạm vi bên trong, sơn chủ vẫn có địa lợi ưu thế, chỉ cần hắn không bị thương thế ràng buộc, nếu không được cũng có thể đánh lui Trần Lạc Dương kẻ này. Khách quan với cao tầng cương giả. Bên trong tầng dưới hiến nhiên sơn đệ tử thì đối nhà mình trưởng môn lòng tin đầy đủ. Võ tôn cự đầu lực uy hiếp, sớm đã thâm nhập lòng người. Một phương thánh địa là có phải có cự đầu tọa trấn trong mắt thế nhân càng hoàn toàn khác biệt. Cổ thần giáo trước đây mặc dù bằng hy hoàng cổ trận ngăn cơn sóng dữ, áp chế lui man hoang tộc vương, nhưng vẫn bởi vì giang ý mất tích, mà bị coi là cùng tiên thiên cung, thanh như quan một dạng thủ thành có thừa tiến thủ không đủ. Hắc thủy tuyệt cung sở dĩ bị công phá Nguyên nhân lớn nhất cũng tại với ma hậu kỳ thiên quỳnh không tại, nếu không tất nhiên là hai cái kết cục. Bất quá, đệ tử trẻ tuổi làm sao nghĩ là một chuyện, yến nhiên sơn chủ hàn thương giờ phút này lại không có chút nào chủ quan, nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt vẫn là võ thánh đối thủ. Phù Diêu Vương, mời. Trần Lạc Dương cùng đối phương xa xa tương đối, đặt chân với hư không bên trong. Hàn thương mặt không biểu tình, tiếp nhận một cái võ thánh khiêu chiến đã phá hồng Trần Tu Quy, ta lại xuất thủ trước, không khỏi quá không ra gì. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể chống đỡ, khó mà còn chiêu, về sau trí tôn trước mặt ta không tiện bằng dao. Bác Hải Yến Nhiên Sơn tuyệt học xuất thủ tấn mãnh, thân pháp hơn người. Cường thế một phương xuất thủ, rất dễ dàng đánh cho yếu thế một phương phản ứng không kịp, tốc chiến tốc thắng. Trần Lạc Dương nghe vậy thì thản nhiên cười, "Về sau, hôm nay về sau, ngươi lại không gặp được gia sư." Hàn Thương trên mặt không gặp sắc mặt giận dữ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nghiên thiếu khí thịnh, khó trách chí tôn cùng huyết lao tổ bọn họ phân phó muốn nhiều ma luyện ngươi." Ta hôm nay liền tuân trí tôn dụ lệnh, gõ một cái người. Nói, không có dấu hiệu nào ở giữa, liền có đen kịt vòi rồng xuất hiện, ngưng kết thành phản phất thể rắn lơi dao, lập tức chém tới Trần Lạc Dương trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, để võ thánh chi đỉnh cường giả đụng tới, cũng cơ hồ phản ứng không kịp. Nhưng Trần Lạc Dương trước người, lại phản phất có vô hình mũi nhọn, hiểm lại càng hiểm, ngăn trở hiến nhiên sơn chủ chém tới đen nhánh cương phong. Song phương chính diện ngạnh bính một cái, cơ hồ khó phân trên dưới. Nhưng Yến nhiên Sơn chủy Hàn Thương con người đột nhiên co rụt lại. Trần Lạc Dương có thể đón lấy hắn một chiêu này, hắn không ngoài ý muốn. Đối phương đã có thể công phá Hắc Thủy Tuyệt Cung thủ sơn đại trận, tất nhiên có không tầm thường bản lĩnh, sao cũng sẽ không vừa đối mặt liền thua trận. Nhưng mới, hắn đường đường tự đầu, dĩ nhiên cũng không có phát giác Trần Lạc Dương ra chiêu. Lực lượng của đối phương phản phất vô ảnh vô hình, so với hắn tấn mãnh cương phong cản phi hốt khó lường. Không phải mỗi loại bảo vật, hẳn là người trẻ tuổi kia chính mình ra chiêu. Tiến nhiên Sơn chủ hàn thương kiến thức bất phàm trong lòng thứ nhất thời gian có phán đoán. Nhưng đó là cái gì võ học? Cổ thân giáo truyền thừa, bao quát hát thủy tuyệt cung lại hoặc là khổ hải một mạch, tiên thiên, thiên cung võ học, đều chưa từng có cùng loại người. Nói cho đúng đến, tựa hồ toàn bộ hồng trần bên trong đều chưa từng lưu truyền qua. Cái này hẳn là chính là trí tôn đích truyền khoáng thế tuyệt học. Hàn thương trong lòng hiện lên ý niệm. hắn vững vàng, màu đen vòi rồng thiên biến vạn hóa, vô bất nhập Phảng Phất không nhìn không gian cự ly cùng góc độ tồn tại, từ từng cái phương hướng vây công Trần Lạc Dương. Nhìn như đã đem Trần Lạc Dương vây kín không kẽ hở, nhưng Hàn Thương trong lòng bỗng nhiên sinh ra báo động. Ở bên cạnh hắn, nguyên bản không có vật gì trong hư không, bỗng nhiên sinh ra đại lượng màu đen tương phòng, phảng phất nguyên bản liền tồn tại, vờn quanh hình thành một cái cương phong mang, đem Hàn Thương bảo hộ ở trung ương. Vô hình lươi đao bỗng nhiên xuất hiện, lại lấy hủy diệt vạn vật lực phá hoại ngang nhiên chém phá cương phòng mang, bổ về phía Hàn Thương. Màu đen cương phong mang, khó mà tính toán từng đạo cương phong tầng tầng lớp lớp vờn quanh cùng một chỗ, vững chắc nặng nghề, phản phất thể rắn. Nhưng cái kia vô ảnh vô hình lưới đao lại từng tầng từng tầng giống cắt giấy một dạng đem tầng cương phong pha vỡ. Hung ác lực công kích, để Yến Nhiên Sơn chùy Hàn Thương cũng âm thầm như mày. Tiếp xúc nhiều, hắn dần dần suy nghĩ ra một chút ảo diệu. Trần Lạc Dương một chiêu này hung hãn tuyệt luân, lớp đầy vạn vật tàn lũy diệt vong ý vị, làm sao cảm giác có điểm giống huyết hà một mạch lúc trước bỏ công sức tìm kiếm Minh kiếm thuật đâu. Mặc dù mang chút u minh kiếm thuật cái bóng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cái này Trần Lạc Dương, đến tu luyện từ nơi nào học như thế một thân tả môn bá đạo công phu. Hàn Thương Âm thầm kinh hãi đồng thời, thân hình 나지, không có đứng tại chỗ ngăn kháng Trần Lạc Dương ảnh nguyệt. Người trẻ tuổi kia quỷ dị, hắn cần phải cẩn thận đối đãi, lưu chút dư lực. Trần Lạc Dương thấy thế, mỉm cười. Hắc Nhật Đông Lai nuốt Cửu thiên thích hợp ứng đối loại này cẩn thận đối thủ, bất quá cũng muốn cụ thể phân người. Trước mắt Hàn Thương dù sao cũng là võ tôn cự đầu, trong lúc dơ tay nhấc chân, bình thường võ thánh liền chống đỡ không được. Hắc Nhật Đông Lai nuốt Cửu Thiên Hắc Nhật cất bước giai đoạn, chưa thôn phệ địch nhân chi lực lớn mạnh tự thân trước đó, vẫn có bị Hàn Thương phá hoại khả năng. Dung hội diệt kiếm kiếm ý ảnh nguyệt lặn về tây diệt thập phương, trực tiếp lực công kích càng mạnh, gọi Hàn Thương loại này cự đầu, cũng phải cẩn thận đối đãi, không cứ gọi ảnh nguyệt dính vào người. Song Vương trao đổi mấy chiêu, Trần Lạc Dương Huy Sái tự nhiên, không gặp chút nào có sức mà không dùng được tướng. Yến Nhiên Sơn chủ kiến, càng là âm thầm những mày Người trẻ tuổi kia thi triển võ học cực kỳ cao minh, uy lực cực mạnh, để hắn có thể vượt qua là trời, cùng võ tôn tranh phong. Cái này như thế tuyệt học tiêu hao theo lý thuyết cũng không phải võ thánh có thể liên tục tiếp nhận mới đúng, người trẻ tuổi kia đến tuột cùng làm sao có thể tiếp tục chống đỡ. Hàng thương nhẹ hít một hơi, trước một bước thay đổi sách lược. chương 624, tùy người đánh. Di đầy trời khung đen kịt vòi rồng, tại Yến Nhiên Sơn chủ khống chế giới chất hóa thành từng đạo hắc tuyến, tại không trung tung hoành xuyên qua. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng biết đây là đối phương đem một thân Bắc Hải Yến nhiên Sơn đích chuyển tuyệt học thôi động đến cực hạn biểu hiện. Phản phất ngưng kết thành hắc tuyến cương phong, so sánh năng lực lượng càng thêm ngưng luyện, lực phá hoại càng mạnh. Võ tôn cự đầu trở xuống mặt người đối với cái này hắc tuyến, sợ là đẩy liền tổn thương, đụng liền chết. Đứng đầu nhất võ thánh cường giả, cũng muốn hao tâm tổn trí của nhau, không dám để cho hắc tuyến trực tiếp dính vào người. Không chỉ có uy lực cường hãn, Những này hát tuyến xuyên qua vừa di động, tốc độ dường như hổ cũng nhanh hơn mới. Hai người giao chiến tri địa bị bao phủ, hình thành tử vong khu vực. Với Yến Nhiên Sơn chủ đến nói, công phòng nhất thể, tập sát Trần Lạc Dương đồng thời, cũng ngăn cách ngăn cản Trần Lạc Dương công kích, bảo hộ hàn thương tự thân. Từ đối phương xuất thủ đến xem, trước đó Đông Chu Đại chiến thời lưu lại thương thế, tựa hồ vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng xấu. Nhưng dựa theo tình huống lúc đó, Yến Nhiên Sơn chủ thương thế cần phải còn chưa có khỏi hẳn mới đúng Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát đối phương, trong lòng dần dần có mấy phần hiểu ra, khả năng này là tính chứa thiên thư mỗi loại thần diệu. Tác dụng với Yến Nhiên Sơn chủ tự thân, giúp định chủ thương thế, làm cho không làm loạn. Khó trách trước đó có thể miễn cưỡng ngăn cản nữ hoàng tấn công núi, nếu không hàn thương thương thế ảnh hưởng dưới, sợ là chồng coi sơn môn đại trận đều vô dụng. Chính là chẳng biết một trang này thiên thư giúp đối phương trấn áp thương thế đồng thời, còn có thể không phát huy tác dụng khác. Trần Lạc Dương tâm tư chuyển động đồng thời, thủ hạ không ngừng Thân hình hắn ở trong hư không cũng biến thành lơ lửng không cố định đứng lên. Phản phất cũng hóa làm vô ảnh vô hình chi nguyện, khó mà phòng đoán. Lấy yến nhiên sơn chủ hàn thường võ tôn cảnh giới, nhất thời ở giữa giường như hồ cũng vô pháp khóa chặn Trần Lạc Dương vị trí động tĩnh. Có rất nhiều lần, hắn cho là mình ngăn chặn Trần Lạc Dương, kết quả lại phát hiện giống như là hải thị thần lâu đồng dạng, hình cùng ảo ảnh trong mơ. Ngược lại là Trần Lạc Dương phản kích không ngừng, thường xuyên để hắn phán đoán mất chuẩn để không ít công kích Lấy cho tới hiểm tượng hoàn sinh. Đông đảo hát tuyến bờn quanh hạ nguyên bản nhìn như kiến không kẽ hở phòng ngự, bởi vì hàn thương chính mình sai lầm, xuất hiện lỗ thủng. Võ tôn cự đầu cực kỳ nhạy cảm, hàn thương lại trong tay nắm giữ tính chữ thiên thư, hắn cũng dần dần cảm thấy, khả năng này là khác một tờ thiên thư ảnh hưởng. Người trẻ tuổi trước mắt này, trừ trong truyền thuyết sinh chữ thiên thư tại, còn có một tờ thiên thư, có thể mê người thần chí, che giấu hai mắt người. Đây quả nhiên là cái khó đối phó nhân trừ hai trang thiên thư, nhất định còn có cái khác gác chủ bài. Giao chiến truyền đấu đến nay, hàng thương xuất thủ càng ngày càng hung ác, chính là muốn bằng tự thân cảnh giới ưu thế lấy bản đả thương người, nghiền ép Trần Lạc Dương thẳng đến vượt qua cực hạn. Nhưng Trần Lạc Dương toàn vẹn không sợ, từ đầu đến cuối ứng đối tự nhiên, tiêu hao như thế, vẹn vẹn sinh chữ thiên thư cũng chống đỡ không nổi. Cục diện dưới mắt có chút quỷ dị. Võ thánh cảnh giới Trần Lạc Dương không nhanh không chậm, cùng Yến Nhiên Sơn chủ bình tĩnh còn nhau. Thân là võ tôn cự đầu Yến Nhiên Sơn chủ ngược lại chiêu chiêu đoạt công, hắn không thể chiêu tiếp theo liền thắng được. Hàn thương lo lắng người là Trần Lạc Dương còn có giúp đỡ, thừa dịp hắn không tại Yến Nhiên Sơn lúc tấn công núi. Trần Lạc Dương trước đây đi một chuyến đông chu hoàng triều, cùng đông chu nữ hoàng mật nghị nội dung không người biết được, Thủy chung là Hàng thương cùng Yến Nhiên Sơn trên dưới một cái tâm bệnh. Cổ thân giáo, hát thủy tuyệt cung dĩ nhiên không phải không có có nỗi lo về sau, nhưng cuộc chiến hôm nay, Trần Lạc Dương chủ động bước lên không thể nghi ngờ nên có chuẩn bị. Với tư cách bị động một phương, tiến nhiên Sơn trên tâm lý khó tránh khỏi liền rơi hạ phong. Hàn Thương còn muốn lo lắng coi như hắn giờ phút này đánh bại Trần Lạc Dương, chỉ cần không có thứ nhất thời gian đem đánh chết, nhà mình Sơn môn vẫn khả năng bị Trần Lạc Dương loại ngô đồng. Tiến nhiên Sơn chủ ánh mắt yếu ớt, chẳng biết đang tính toán thứ gì. Hắn xuất thủ càng phát ra dữ dằn, đồng thời tập trung tinh thần, ổn định tự thân thần hồn, chống cự Trần Lạc Dương huyền chữ Thiên Thứ đối với ảnh hưởng của hắn. Trần Lạc Dương tập trung tinh thần cùng giao phong. Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện, tiến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương xuất thủ, uy lực dương như hồ càng ngày càng mạnh, hiện ra ngoài dự liệu tăng trưởng. Không đúng, cũng không phải là Hàn Thương mạnh lên, ngược lại càng giống là hắn trở nên suy yếu. Trần Lạc Dương lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái. Chính mình không vận dụng Đại Dịch thần nhãn, phản mà đối phương trước lên đường thủ đoạn. Cũng Đại Dịch thần nhãn khác biệt, nhưng xác thực đang suy yếu hắn Trần Lạc Dương. Cảm giác này, giống như là cực độ giá lạnh. Chậm rãi đem người đồng cứng Phản phất có nhỏ bé đến cực điểm Nhưng lại vô khổng bất nhập thấu xương hàn phong Từ toàn thân cao thấp cùng một chỗ xâm nhập Tốc độ tuy chậm, lại khó mà ngăn cản Lấy Trần Lạc Dương lúc này Tù vi hôm nay thực lực Đều lạng yên không một tiếng động ở giữa chúng chiêu Thủ đoạn như thế Bác Hải luồng không khí lạnh Trần Lạc Dương trong lòng hiểu rõ Hồng Trấn bên trong rất nhiều hiểm địa Bác Hải bên trên bộ phận khu vực liền danh Trấn Thiên Hạ Trong đó càng nguy hiểm người chính là Bác Hải Luồng không khí hi Liên Võ Tôn Cự Đầu đều phải để lại thần. Tiên nhiên Sơn chiếm cứ Bắc Hải, Sơn Môn Đồng Dạng muốn tránh đi luồng không khí lạnh chỗ phạm vi, để tránh ảnh hưởng môn nhân xuất hành. Bất quá, với tư cách Bắc Hải chi chủ, Tiên nhiên Sơn hùng cứ nhiều năm, đối với nơi này hết thể giải sâu, tự không phải bình thường có thể so sánh. Lịch Đại Tiên hiền cùng Hàn Thương Bản nhân thời gian dài cố gắng dưới, đã đã tìm được một chút biện pháp dẫn động cùng chống cự luồng không khí lạnh. Trước mắt song phương giao chiến địa điểm mặc dù thăng lên hư không, nhưng vẫn tới gần Bắc Hải một khu vực. Hàng thương lợi dụng mật pháp dẫn động luồng không khí lạnh xâm nhập, luồng không khí lạnh tác dụng dưới, ngày khác Tử Kỳ Thật cũng không dễ chịu, nhưng so Trần Lạc Dương muốn tự nhiên hơn nhiều. Bất quá chiến cuộc cũng không vì này mà không thể vãn hồi. Bắc Hải luồng không khí lạnh đại danh Trần Lạc Dương có nghe thấy, dù không biết Thiên Nhiên Sơn có thể đem luồng không khí lạnh lợi dụng đến nước này, nhưng lấy phòng ngự vạn nhất cũng sớm có cách đối phó. Đây trời hắc khí càn quét dưới, phảng phất vô biên khổ hải che khuất bầu trời. Khổ Hải Ma chẳng vừa mở ra, lập tức tiêu mất bác Hải luồng không, khí lạnh mang tới ảnh hưởng. Hàng khí tuy không tận, nhưng đều bị vô biên Khổ Hải bảo phủ. Trần Lạc Dương thì kịp thời vận công thôn vệ hóa giải đã ăn mòn nhập thể hàn khí. Mà Hàn Thương thì nắm chặt cái này cơ hội, đột nhiên đoạt công tới. Không gặp hắn như thế nào động tác, liền chợt đi vào Trần Lạc Dương bên người. Đạo đạo Hắc Tuyến, nháy mắt ngưng kết thành một cỗ, lấy vô kiên bất tồi khí thế, hướng Trần Lạc Dương ngay ngược đâm tới, tất cả lực lượng tập trung vào một điểm công kích. Trước nay chưa từng có hung ác, dường như ngay cả tự thân an nguy cũng không để ý. Trần Lạc Dương cũng không hoảng loạn, lấy công đối công. Vô hình vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm ảnh nguyệt chém về phía Yến Nhiên Sơn Chủ. Công kích của đối phương, trong số mệnh Trần Lạc Dương, nhưng Trần Lạc Dương thân hình tùy theo vỡ vụn, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước. Bất quá Trần Lạc Dương ảnh nguyệt cũng không thể trong số mệnh mục tiêu. Yến Nhiên Sơn Chủ hàn thương trên thân, đông nhiên có từng mảnh đen sợi thô phiêu tán như là ở trong thiên địa rơi trận tiếp theo đen tuyết. Hung trần giới bên trong yến nhiên sơn đám người ngửa đầu nhìn trời, chỉ có số người cực ít có thể miễn cưỡng thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng, những người còn lại lúc này thấy đen tuyết rơi hạ tất cả giật mình. Đen tuyết giương áo, mắt thấy nhà mình trấn sơn chi bảo phát huy công hiệu, mọi người đã khẩn trương lại chờ mong. Vương Chiêu huynh các hoạch tâm cao tầng đều nín thở. Trên bầu trời, hàng thương bên người đen tuyết bay đãng, giúp hắn ngăn trở Trần Lạc Dương ánh nguyệt, đồng thời, có như vậy một nháy mắt, Trần Lạc Dương cảm giác bên trong cũng đã mất đi tung tích của đối phương. Tiến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương thân hình, phản phất bị màu đen phong tuyết che đậy. Hải Nguyệt phá vỡ đen tuyết vây quanh, nhưng nguyên bản mục tiêu đã mất đi. Cái này đen tuyết dệ táo không chỉ có nắm giữ cường đại lực phòng ngự, đồng thời cũng có thể trợ Hàn Thương ẩn tàng thân hình. Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa không cảm giác được địch nhân phương vị, nhưng hắn có thể phát giác được, đối phương lúc trước nhìn như thất bại công kích, giữa không chung một cái chuyển hướng, lại hướng hắn bổ tới, đồng thời tình thế mạnh hơn. Hán sửng sững giữa không chung bất động, ám kim quang huy che đậy mây xanh, thần ma bất diệt thân bao phủ chính mình. Cường hán lực phòng ngự chính diện ngạnh kháng yến nhiên sơn chủ một kích. Bất quá đối phương dù sao võ tôn chi cảnh, lực lượng tập trung vào một điểm công kích không phải tầm thường, thần ma bất diệt thân có thể cản nhất thời, cũng sẽ rất nhanh bị đâm xuyên. Trần lạc dương mặt không đổi sắc, một tay nắm tay hướng về phía trước đánh ra. Phật đà ngồi xếp bằng với hắc ám đại nhật bên trong, vô biên ảm đạm quét sạch từ phương Một thứ hắc nhật vô biên hàng như lai công phòng nhất thể, cùng thần ma bất diệt thân liên hợp lại, lập tức để Trần Lạc Dương phòng ngự vững như thành đồng. Như thế cường hãn phòng ngự, lấy yến nhiên sơn chủ Hàn Thương khả năng, cũng chỉ có thể đổ hô làm sao, vô pháp đánh bảo. Khó trách có thể phá Hắc thủy tuyệt cung đại trận. Hàn Thương đấy lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nếu là hạ quyết tâm một lòng phòng ngự, đối mặt hán dạng này từ đầu, cũng có thể bảo đảm cái thế bất bại. Hắc thủy tuyệt cung không có kỳ thiên quỳnh hoặc là lăng thương tọa trấn, Căn bản không đả thương được Trần Lạc Dương nửa cái lông. Cổ thần giáo thần ma bất diệt thân vốn là lấy phòng ngự chứ danh, làm cho cả hồng trần đau đầu. Cái này Trần Lạc Dương nâng cao một bước, phòng ngự mạnh đến khiến người giận sôi trình độ. Võ tôn công không phá được võ thánh phòng ngự, cái này để người ta đi chỗ nào tìm địa phương nói rõ lý lẽ đi. Yến nhiên Sơn chủ càng lưu ý đến, Trần Lạc Dương thi triển hát nhật vô biên hàng như lai đồng thời, phát ra vô biên đú ám, càng cùng khổ hại ma chẳng khí tức tương hợp Khi tức lẫn nhau cổ vụ dưới hình thành ngăn cách trong ngoài phong giới, muốn đem yến nhiên sơn chủ hàn thương nuốt ở bên trong. Hàn thương thở ra một hơi thật dài, không có không căm lòng, không có ham chiến, lập tức bước ra liền lui. hắn có đen tuyết dậy táo bảo vệ, lại thân pháp hơn người, một lòng muốn đi, lập tức xông ra chùm gây. Chỉ thấy một đạo màu đen cương phong từ vòm trời hiện lên, cấp tốc trốn xa. Sơn môn đám người thấy thế, phần lớn kinh hãi. Nhà mình trưởng môn, đường đường cự đầu, dĩ nhiên bại. Bởi vì Trần Lạc Dương hi hoàng cổ trận, trưởng môn liền trở về sơn môn đều từ bỏ sao? Hàng Thương bản nhân có thể thoát thân, liền có thể chấn nhiếp cổ thần giáo cùng Hắc thủy tuyệt cung, để Trần Lạc Dương có chỗ cố kỵ. Trần Lạc Dương nếu thật là gây bất lợi cho Yến Nhiên Sơn, Hàn Thương liền có thể trả thù cổ thần giáo hoặc Hắc thủy tuyệt cung. Trước mắt dưới cục diện, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nhưng Yến Nhiên Sơn không thể tránh né lòng người bàng hoàng. Sơn môn nếu thật là bị phá, cho dù trưởng môn sau đó có thể trả thù lại, Bọn họ những này người lại khó thoát đại nạn. Bất quá nhất làm cho người khó mà tiếp nhận vẫn là đường đường tự đầu, yến nhiên sơn chủ, dĩ nhiên thật không địch lại một võ thánh. Trên bầu trời, Trần Lạc Dương hai mắt ám kim quang hoa chớp động, nhìn chăm chú thoát đi yến nhiên sơn chủ Hàn Thương. Hắn thu thần ma bất diệt thân cùng hấp nhập, thân hóa vô hình ảnh nguyệt, nhanh chóng hướng Hàn Thương đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại Trần Lạc Dương động thân trong chấp nhóm này, Hàn Thương đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Cái gọi là bỏ chạy chính là ví dụ Trần Lạc Dương biến chiêu, khiến cho không rảnh phòng ngự chủ động lộ ra sơ hở. Đen tuyết bay bay xuống, thân hình hắn khó mà nắm lấy, đem hết toàn lực tấn công mạnh hướng Trần Lạc Dương. Cùng lúc đó, tính chữ thiên thư phát huy tác dụng, phòng ngựa Trần Lạc Dương trọng cải phòng ngự. Thiên địa văn vật bao quát Trần Lạc Dương, tại lúc này phản phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Chương 625, cấp dưới chiến quyển. Tính chữ thiên thư hảo diệu vô phương, lấy Trần Lạc Dương bây giờ thực lực tu vi, cũng chịu ảnh hưởng. Hắn chỉ cảm thấy Yến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương thân thủ, tựa hồ đột nhiên tăng tốc rất nhiều, nhanh đến hắn cơ hồ không kịp phản ứng tình trạng. Tại Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong Thành, lĩnh hội Đông Chu nữ hoàng Hắc Thủy phù chiếu, lĩnh hội thời gian bí mật, nhưng giờ phút này lại không phát huy được tác dụng. Cũng không phải là này phương thời thời gian rảnh bị đứng im, mà là hắn Trần Lạc Dương bản thân xu thế với đứng im, biến chậm lại. Mất đi tính chất Thiên Thư trấn áp thương thế Yến Nhiên Sơn chủ, mắt Trần có thể thấy, trên mặt hiện hiện trắng bệnh suy yếu tướng. Lúc trước tại Đông Chu, vì nữ hoàng trọng thương, hắn thương thế ảnh hưởng xác thực cực lớn. Trước đây có tính chứa thiên thư trấn áp, mới nhìn không ra đầu mối, lúc này hắn lựa chọn tính chứa thiên thư ngoại phóng nhằm vào Trần Lạc Dương, tự thân lập tức suy yếu, lực lượng cùng tốc độ đều có chỗ hạ xuống. Nhưng ở tính chứa thiên thư ảnh hưởng dưới, Trần Lạc Dương so với tay chậm hơn, lấy cho tới ở trong mắt Trần Lạc Dương, Hàn Thương tốc độ đột nhiên biến nhanh. Quanh người hắn hát vụ quấn, giúp hắn chống cự tiêu mất tính chứa thiên thư quang uy. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, Yến Nhiên Sơn chùy Hàn Thương công kích đã tới trước trước mặt. Chầm một cái chớp mắt Trần Lật Dương, lúc này không kịp biến chiêu, trọng hiển thần ma bất diệt thân cùng hấp nhật vô biên hạng như lai cực hạn phòng ngự. Dù là Hàn Thương giờ phút này thân thể không ổn, nhưng nếu là võ thánh chi thân khổ sở uổng phí võ tôn một kích, võ thánh cũng không chịu nổi. Khổ Hải Ma Tràng diễn hóa vô biên khổ hải bao phủ Trần Lật Dương, nhưng là Hàn Thương trên thân đen tuyết dậy táo hóa làm vô biên đen tuyết bay bay, kiểm chế Khổ Hải Ma Tràng. Hàng thương giả vờ không địch lại thua chạy, chính là vì mưu cầu dạng này một cái điều động Trần Lạc Dương cơ hội, khiến cho Trần Lạc Dương từ bỏ cái kia làm người đau đầu phòng ngự, sau đó lấy tính chữ Thiên Thư được hiểm một kích, không cho Trần Lạc Dương một lần nữa tổ chức phòng ngự cơ hội, đem trọng thương. Phía dưới Yến Nhiên Sơn đám người vốn là đang thất vọng, lúc này thấy trên bầu trời trước kia muốn bỏ chạy đen vòi rồng không có dấu hiệu nào đột nhiên giết cái hồi mã thương, không khỏi lại hoan hô lên. Vương Chiêu hánh trở số ít cao tầng Đại khái đoán được nhà mình trưởng môn mới dự định, lúc này đều ngừng thở, thầm nghĩ chân chính quyết thắng bại thời khắc đến. Hàn Thương mặc dù mặt hiện suy yếu tướng, nhưng giờ phút này khẩn yếu con đầu, toàn lực bạo phát xuống, một thân lực lượng tập trung ngưng luyện, sở hữu màu đen cương phong hóa làm một tuyến, đâm về Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương phản ứng chậm nửa trụ, cần chống đỡ né tránh, đã không kịp, dù miễn cưỡng điều chỉnh thân hình muốn né tránh, nhưng kết quả vẫn là bị cái kia đạo động thiên quán điệu tử vong hấp tiến trong số mệnh ngực. Đắc thủ Hàn Thương, Trong chớp nhoáng này lại ngược lại sinh lòng cảm giác không ổn. Tha Thiết ước Mơ Tuyệt Hảo thời cơ nhìn qua cuối cùng đã tới trước mặt mình, nhưng Hàn Thương vô ý thức từ bỏ tất toàn công với chiến dịch dự định. Ngay tại Hắc Tuyến đâm trúng Trần Lạc Dương ngực nháy mắt, u quang chớp động, phản phất mơ hổ có cái gương xuất hiện. Hắc Tuyến, trong số mệnh tấm gương, tấm gương hoàn hảo không chút tổn hại. Tiến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương ngược lại cảm thấy một cú khổng lồ đến từ điểm, chàn chê không gì chống đỡ nổi lực lượng từ trên gương phản trần tới, để hắn khí huyết sôi trào thậm chí thần hồn đều rung động. Không có làm bị thương Trần Lạc Dương không nói, hàn thương ngược lại cả người bị chấn hướng về sau bay ngược. Vạn hạnh hắn vừa rồi cảnh giác, không có một con đường đi đến đen, nếu không vừa rồi cái này một cái chính hắn trước hết chịu không được. Thấm gương kia, đến tột cùng thứ gì? Trần Lạc Dương có cái khác gác chủ bài, hàn thương không phải là không thể tiếp nhận, nhưng trước mắt lại là một cái hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, vượt qua hắn nhận biết lạ lắm đổ vợ. Hắn trong lòng biết không ổn. Quả nhiên Trần Lạc Dương phản kích lập tức tới ngay. Tiến Nhiên Sơn chủ giả ý thua chạy, ý đồ dẫn xà xuất động, bỗng nhiên giết cái hồi mã thương. Trần Lạc Dương sao lại không phải chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ đối phương. Trái tim của hắn chỗ, chính là phòng ngự mạnh nhất một chút, nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, kỳ thực gặp mạnh thì mạnh, phe địch công càng mạnh mẽ, hắc kính phản trấn lực lượng càng lớn. Hiện tại, là Hàn thương chính mình đưa tới cửa. Trần Lạc Dương một vòng ảnh nguyệt lặng yên không một tiếng động dâng lên, sau đó chém trên người đối phương. Đen tuyết dệ táo lúc trước kiểm chế khổ hải ma chàng, giờ phút này cũng trái lại bị khổ hải ma chàng kiểm chế. Hàn thương vết thương cũ chưa lành, mới gắng sức với công kích Trần Lạc Dương lại gặp phản phệ, trước mắt đồng dạng công thủ chuyển đổi không tiện, chính mình trung môn mở rộng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương ảnh nguyệt chém xuống. Bất quá Hàn thương gặp không sợ hãi, thở sâu. Trên người hắn đột nhiên hiện lên mơ hồ không rõ ngông lung hào quang. Trần Lạc Dương lăng lệ tốt sát ảnh nguyệt rơi lên trên, lại cảm nhận được ngăn trở thậm chí Làm làm công kích một phương, hắn cảm giác chính mình thần hồn phản nhận xung kích. Giống như là có vô số người ký ức đồng ý thức, cùng một chỗ tràn vào trong đầu của hắn, đông đảo hình tượng xen lẫn. Cái này nhưng cũng là Trần Lạc Dương chưa từng trước đó ngờ tới biến hóa. Yến Nhiên Sơn chủ hàn thương quả nhiên không phải dễ cùng hạng người, trong bóng tối thì có dấu đòn sát thủ, mặc dù là phòng thủ phản kích thức át chủ bài, nhưng lúc này liền phát huy tác dụng. Chỉ là thứ này cùng Yến Nhiên Sơn truyền thừa khác lạ. Phảng phất vô số người thần hồn tụ hợp lại cùng nhau, phát huy tác dụng cũng là nhằm vào thần hồn của địch nhân. Hàn Thương một thức hồi mã thương mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng lưu lại cho mình cũ chuẩn bị. Thừa dịp Trần Lạc Dương vì thiên hồn châu chỗ nhiễu, Hàn Thương vội vàng trước triệu hồi chính mình tĩnh chữa thiên thư, chuẩn bị tập hợp lại, đến lúc đó là chiến là đi, liền giành lại chủ động. Nhưng vào lúc này, tiến Nhiên Sơn chủ chợt cảm giác Trần Lạc Dương trước mắt một thức này ảnh nguyên so với lúc trước, có khác biệt biến hóa. Một cỗ kỳ hàn đánh tới, Gọi Yến Nhiên Sơn chủ tớ linh hồn đến nhục thân trong ngoài đông lạnh triệt, toàn thân trở nên cứng. Thậm chí liền thiên hồn châu hình thành phòng ngự cũng thùng rống tiêu to, ngàn vạn chú hồn đều bị cùng một chỗ đóng băng. Tại Yến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương cảm giác bên trong, trước mắt phản phất một tòa vô hình môn hộ mở rộng. Đại môn một bên khác, một mảnh lạnh leo tịch mịch, âm u đầy tử khí, hoàn toàn không có sinh cơ. Phản phất giống như ở u minh hoàng tuyển. Một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng lướt qua Hàn Thương náo hải. Cái này Trần Lạc Dương ảnh nguyệt Không chỉ có dung hội một thức Ngô Minh kiếm thuật tạo diệu. trừ giết kiếm, còn có Minh kiếm. Ảnh nguyệt thánh điển thứ hai pháp, ảnh nguyệt chìm nổi mở minh phủ. Nhằm vào hữu hình sự vật sát thương có lẽ không thi đậu nhất pháp ảnh nguyệt lặn về tây diệt thập phương, nhưng nhằm vào thần hồn có hiệu quả, càng có thể đả thương nhân thần hồn ở vô hình, quỷ dị bá đạo đến cực điểm. Hàn Thương ủy vào Thiên Hồn Châu làm chống cự cố nhiên vượt quá Trần Lạc Dương đoán trước, nhưng Trần Lạc Dương vẫn có phương pháp phá giải. Một thức ảnh nguyệt chìm nổi mở minh phủ, vẫn là đem yến nhiên sơn chủ hàn thương tại chỗ trọng thương. Hàn Thương miễn cưỡng triệu hồi tính chữ Thiên Thư cùng Đen Tuyết giãy áo. Tổn thương càng thêm tổn thương, Tĩnh Chư Thiên Thư hắn đã không dám ngoại phóng, Liều mạng trấn áp tự thân thương thế chống cự Trần Lạc Dương ảnh nguyệt chi lực xâm nhập. Đen Tuyết dệ táo hóa thành đầy trời đen tuyết, nhấc lên phong bạo, miễn cưỡng ngăn cách Trần Lạc Dương, Hàn Thương vội vàng cũng không quay đầu lại hướng phương xa trốn chạy. Cho tới màu đen báo tuyết bị Trần Lạc Dương láng lại, Đen Tuyết dệ táo bị khổ hải ma chằng cuốn. Hàng thương giờ phút này cũng không đoái hoài tới. Hắn hiện tại chỉ cầu thoát thân. Giờ phút này, hắn lại không có cùng Trần Lạc Dương tiếp tục tranh phong vô liếng. Đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn mình cũng đã dùng hết vẫn không làm gì được đối phương, tiếp tục đấu nữa, nhìn không thấy lật bản hy vọng chiến thắng. Dù sao cự đầu chi tôn, tiến nhiên Sơn chủ cho dù không địch lại, muốn bỏ chạy vẫn là không có vấn đề. Nhưng vì cầu thắng, giết một cái hồi mã thương, kết quả lại thất bại, bị Trần Lạc Dương trọng thương thì để Hàn thương đem tiền vốn bồi hơn phân nửa Nếu không phải có tính chữ thiên thư tạm thời chấn áp thương thế sợ là muốn chạy trốn cũng khó khăn nhưng mà hắn giờ phút này thương thế quá nặng tính chữ thiên thư đều muốn không chấn áp được lúc này còn nào dám tiếp tục lưu lại chỉ có mau rời khỏi Tiến nhiên Sơn hắn cũng không thể quay về chỉ có thể tận toàn lực trốn xa Hồ chân giới bên trong Ti tiến nhiên Sơn đám người ch mắt hốt mồm nhìn xem màu đèn cương phong ở trên vòm trời làm một cái trở về về sau lại một lần nữa quay đầu chạy trốn Nếu như nói lúc trước lần kia trốn chạy là dẫn xà xuất động, cố ý làm bộ, vậy bây giờ chính là thật, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Vương Chiêu Hánh chờ Yến Nhiên Sơn cao tầng võ giả nhìn qua một màn kia, trong lòng phản phất cũng có cái gì nát đầy đất. Tất cả mọi người đều trong lòng đắng chát, chẳng biết chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Nhưng bất kể nói thế nào, nhà mình trưởng môn nếu như có thể chạy thoát, đối thủ nhiều ít muốn cố kỵ một vị võ tôn cự đầu trả thủ, Yến Nhiên Sơn có thể nhiều mấy phần trông cậy vào. đó là cái gì. Mọi người chính cầu nguyện Yến Nhiên Sơn chủ năng thoát thân thời khắc, chợt có người lên tiếng kinh hô. Mắt thấy màu đen vòi rồng sớm biến mất ở chân trời, cái hướng kia vòng trời đột nhiên bị khói đen che phủ. Nửa bầu trời giống như là bị hắc ám thôn phệ, tính cả vòi rồng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hát ám tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh vòng trời liền khôi phục nguyên dạng. Yến Nhiên Sơn đám người bất an đáy lòng, sinh ra tuyệt vọng. Yến Nhiên Sơn chủ Hàn thường, một trái tim cũng chìm vào đáy quốc. Hắn thông suốt tận toàn lực chạy trốn, hiển nhiên sơn một mạch chuyển thừa thân pháp ưu thế phát huy đến cực hạn. Phía sau Trần Lạc Dương thì không nhanh không chậm. Kết quả phía trước chợt xuất hiện mênh mông hắc khí, trong đó tĩnh mịch chi ý, nồng đậm cơ hồ khiến người ngạt thở, cùng mới Trần Lạc Dương mở rộng Minh Ngục đại môn có dị khúc đồng công chi diệu. Một khẩu màu đen quan tài tự trong hắc vụ hiện hiện. Nắp quan tài mở ra, không trong quan chuyển ra to lớn áp lực, như muốn đem Yến Nhiên Sơn chủ kéo vào cái này Minh Ngục bên trong. Tiễn Nhiên Sơn chủ Hàn Thương không làm sao dừng bước, ngăn cản cái kia Hắc Quan, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Trần Lạc Dương đây là đã sớm trong bóng tối mai phục, trận chiến ngày hôm nay, không chỉ có muốn thắng, càng muốn mạng người. Hàn Thương động tác sơ qua một chậm, Trần Lạc Dương đã đuổi theo, Khổ Hải Ma chàng lay động, cùng Hắc Nhật Vô Biên hàng như lai kết hợp, bàng bạc cự lực bao phủ Hàn Thương. Nọ mạnh hết đả Hàn Thương dù có tính chữ thiên thư lúc này cũng lại chịu đựng không được, lập tức bị Trần Lạc Dương đánh vào Hắc Quan bên trong. Trần Lạc Dương vỗ tay phát ra tiếng, người cùng Hắc Quan cùng một chỗ biến mất trong hư không. Hắc Quan bên trong, Hàn Thương lâm vào vô biên hắc ám, khó lại xoay người. Hắn gắng gượng chịu đựng, gấp chầm chầm xuất hiện tại trước mặt Trần Lạc Dương, Hắc U Minh kiếm thuật, dùng U Minh chí bảo, người đến cùng là Hồng Trần Chí Tôn truyền nhân, vẫn là Hoàng Tuyển Minh Tôn truyền nhân. Trần Lạc Dương hứng hở cười cười, cũng không nói nhiều, trên đầu hiển hiện hai đoàn quang huy, một đoàn màu vàng đất, một đoàn xanh đậm. Tiễn Nhiên Sơn chủ híp mắt mở mắt dò xét nửa ngày thân sắc càng phát ra kinh nghi bất định, giống như là trong truyền thuyết nhân hoàng phù chiếu, một cái là hoàng thổ phù chiếu không hiếm lạ, một cái khác chẳng lẽ là trong truyền thuyết thanh mục phù chiếu. Trần Lạc Dương có hai viên nhân hoàng phù chiếu. Hàn Thương trên mặt chấn kinh chi sắc rút đi, thay vào đó là cười khổ. Khó trách Trần Lạc Dương khinh thường biện luận. Có Hắc Quan, là Minh Tôn truyền nhân, cái này hai viên nhân hoàng phù chiếu, hẳn là lại muốn nói Trần Lạc Dương biến thành nhân hoàng truyền nhân. Chương 626, người đã chết Tất cả mọi người đều khinh thường ngươi. Yến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Hôm nay việc đã đến nước này, lại nói cái khác cũng vô ích. Chỉ hy vọng ngươi đừng có đoạn ta Yến Nhiên Sơn truyền thừa. Bản môn cùng ngươi làm không oán thủ, không có ta tồn tại. Bản môn liền cùng hát thủy tuyệt cùng một dạng. Thân là ma đạo chúa tể một phương, Hàn Thương đối với loại chuyện này nhìn rất thoáng. Hắn lại làm sao không hy vọng chinh phục những cường giả khác, quân lâm hồng trần. Chỉ cần lợi với hướng cái này mục tiêu cuối cùng nhất tiến lên lẫn nhau có không thủ cũ cũng cũng không sao. Chỉ hận chính mình cờ kém một chiêu, không địch lại trước mắt Trần Lạc Dương. Bất quá, đã không thủ cũ, chỉ cần Yến Nhiên Sơn giống như Hác Thủy Tuyệt Cung giống nhau thần phục, môn hạ đệ tử hơn phân nửa sẽ không bị thanh tẩy. Trần Lạc Dương đối với Hác Thủy Tuyệt Cung xử trí, biểu lộ ánh mắt của hắn không được mắt với cổ thần giáo một nhà. Ma giáo giáo chủ có thể là ma cung công chủ, tự nhiên cũng có thể trở thành mới Yến Nhiên Sơn chủ, thống ngự Bắc hải. Nhưng ở trong đó không bao gồm phù Diêu vương hàn thương bản nhân ở bên trong. Cũng không phải Trần Lạc Dương Dung không cho phép hạ hắn, mà là hàn thương chính mình kiêu ngạo, không cho phép hắn túi đầu, dù là hắn bại trong tay Trần Lạc Dương, dù là đối phương là trí tôn chuyên nhân. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Hắn hôm nay, chính là đến giết người, có thể hay không thu phục yến nhiên sơn đều là tiếp theo. Bạch Ngọc Bình bên trong, cần góp nhặt càng nhiều ám kim quỳnh tương. Thẩm tra Giang Ý tin tức ngược lại tiêu hao một đợt, đương nhiên phải nghĩ cách bổ sung. Khách quan mà nói, Giang Ý cùng Hàn Thương ở giữa, khẳng định là ưu xử lý trước Hàn Thương, Giang Ý còn có thể giữ lại hắn, nhìn cái kêu U Minh thần đũ hồn có thể hay không tái xuất hiện. Xin đem cái này giao với môn hạ của ta, bọn họ sẽ thức thời. Hàn Thương lấy một ngọc bài, lăng không viết thủ lệnh, quang văn điêu khắc ở ngọc bài bên trong, sau đó nhẹ nhàng bay tới trần lạc dương trước mặt. Hôm nay, ta xem ra là khí số đã hết. Nhưng ta không phải ngồi chờ chết người, muốn lấy tính mạng của ta, còn cần ngươi thêm ra một phần lực. Đưa Ngọc Bài, Hàn Thương hít sâu một hơi, sừng sưng tại vô biên hát ám bên trong, quanh thân cương phong càn quét, toát ra nguy hiểm thú bị nhốt hung tính. Trần Lạc Dương nhưng không có đem đối phương chó cùng dứt dậu để vào mắt, thu Ngọc Bài về sau, hướng hở, đứng chắp tay. Ta thưởng thức lòng can đảm của ngươi, đáng tiếc hắn lúc đầu, từ ngươi tiến đến một khắc này, ngươi đã chết. Tiến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương trong lòng đột nhiên run lên, đột chợt phát hiện Thân thể của mình trung quanh trong bóng tối, có hai vòng màu đen đại nhật như ẩn như hiện, từ từ bay lên. Hai vòng hắc ám đại nhật bên trong, tựa hồ các gần chứa một cái nho nhỏ trùng sáng. Hai cái quang đoàn trung tâm, là hai trang thiên thư, một cái viết huyễn, một cái viết sinh. Hai trang thiên thư ra chỉ dưới, cái kia hai vòng màu đen đại nhật, hấp lực càng phát ra cường đại, nhất là nhằm vào yến nhiên sơn chủ thân bên trên tờ kia tính chữ thiên thư hấp dẫn, càng làm cho nỏ mạnh hết đà hắn khó mà ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tĩnh Chữ Thiên Thư cách chính mình mà đi. Tiễn Nhiên Sơn chủ Hàn Thương muốn muốn ngăn cản, nhưng hắn giờ phút này thương thế cực nặng, vẹn vẹn chỉ là thiên thư bất ổn, liền để hắn thương thế lại khó lường áp chế, hồng thủy vỡ đê giống nhau bạo phát. Tĩnh Chữ Thiên Thư lập tức không trở ngại chút nào, liền từ trên thân Hàn Thương bay đi, bị hắc nhật nuốt hết, sau đó rơi vào Trần Lạc Dương trong tay. Trần Lạc Dương đứng yên nguyên địa bất động, không có nửa điểm xuất thủ ý tứ, bình tiếp nhận Tĩnh Chữ Thiên Thư xem. Cái khác hai trang thiên thư cũng biến mất. Hàn thương trọng thương phía dưới vùng vây dây chết, lại phát hiện hắc quan nội bộ, cuộn cuộn tử khí như thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh tới, an mòn thân thể của hán. hắn giờ phút này bị tử khí vây quanh không thể động đậy, chính là muốn liều chết một kích, đều hưu tâm vô lực. Vị này hiến nhiên sân chủ, hiện nay phản phất ngâm nước đồng dạng, chỉ có thể bất lực dây ruột, chỉ hoan chính mình triệt để chìm vào trong nước, nhưng cuối cùng bóng ma tử vong, đã cách hắn càng càng ngày càng gần mà hắn liền cái phao cứu mạng không không vất được. Thành như Trần Lạc Dương lời nói, lấy hàn thương trước mắt tình trạng cơ thể, bị hát quan giả, liền đã chú định vận mệnh. Trần Lạc Dương bản nhân cơ bản đều không cần phí sức xuất thủ, đứng tại bên bờ lặng lặng nhìn đối phương chìm vào trong nước là được rồi. Lúc trước công phá hát thủy tuyệt cung về sau, chậm chút thời gian mới đến Bắc Hải Yến Nhân Sơn, chính là vì nghiên cứu nắm giữ cô này hát quan. Trước mắt dù không thể nói đã nắm giữ, nhưng nhiều ít có thể phát huy mấy phần diệu hu Trần Lạc Dương tinh tế thể vị tính chữ thiên thư ảo diệu, sau một lúc lâu hắn một bên gật đầu, một bên đem thiên thư thu hồi. Sau đó cất bước tiến lên, đi vào Yến Nhiên Sơn chủ thân bên cạnh. Đối phương đã thoát thoát, trọng thương hấp hối, vô biên tử khí xâm nhập dưới, coi như muốn cùng Trần Lạc Dương liệu mạng cũng lực bất tòng tâm. Trần Lạc Dương bình tĩnh đưa tay, năm ngón tay mở ra, chế chủ đối phương đỉnh đầu. Hàn Thương khỏe miệng cơ bắp khiên động một cái, dường như lộ ra cái nụ cười giễu cợt. Ta có nghe thấy Người tu thành thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp, bất qua dưới mắt vẫn là không nên uổng phí kỉnh. Võ Thánh muốn đột phá đến Võ Tôn, nhất định phải xông thiên quan, phá tử kiếp. Cái này đạo thiên hố vắt ngang dưới, để Võ Tôn cự đầu thực lực vượt xa Võ Thánh, song Vương lực lượng tồn tại to lớn khác nhau. Bởi vì cái này nguyên nhân, Võ Thánh thi triển thôn thiên ma công, vô cực huyết hải, thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp cái này ma công, đối với Võ Tôn là không có hiệu quả. Nếu không cổ thần giáo viết hàm một mạch trong lịch sử không thiếu được lên các loại ý nghĩ, đánh các loại ý nghĩ xấu. Trần Lạc Dương bày cái động tác, Hàn Thương liền đoán được hắn dụng ý, đến tịnh không để ý. Thế nhưng là rất nhanh, Hàn Thương sắc mặt liền thay đổi. Trong tầm mắt, phản phất nhiều một vòng màu đen đại nhật. Hấp nhật bao phủ xuống, vị này hiển nhiên sơn chủ một thân lực lượng, nhanh chóng chạy vào hấp nhật bên trong. Hàn Thương thân thể dường như giật giật, muốn dậy rửa, nhưng lập tức nản trí. Là, vừa rồi giao thủ liền có dự cảm, người tu tập tuyệt học Đã vượt qua thâu thiên hoán nhật đại Pháp còn có thôn thiên ma công cùng vô cực huyết hải. Hàn Thương chầm chậm nhắm mắt lại, dị số A. Trần Lạc Dương một cái tay khắc lăng không một chiều, có một viên bảo Châu màu đèn từ trên thân Hàn Thương bay ra. Tiếc bảo Châu rò xét một phen về sau, Hán Thuận miệng hỏi, đây chính là người mới tụ lại ngàn vạn thần hồn, hộ thể dùng bảo vợ. Yến nhiên Sơn Chủ nhắm mắt không nói. Trần Lạc Dương có chút ngoạn vị cười một tiếng, là từ hát thủy tuyệt cùng được đến. Chuyện gần nhất sau. Yến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương mở mắt ra, mày nhăn lại, chật vật nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cùng đối mặt, xem ra là. Hàn Thương im lặng nửa ngày, đột nhiên mở miệng, cỗ này hát Quan, trước đây từng tại Tây Tần Hoàng Đô đào được, nhưng trong truyền thuyết cùng Hắc Thủy Tuyệt cùng có liên quan, ngươi cũng là ở đâu đạt được cái này hát Quan?" Trần Lạc Dương cười không đáp, chỉ là đầu ngón tay thưởng thức Thiên Hồn Châu, dường như lẩm bà lẩm bẩm, "Ngươi có thiên thư, rất nhiều người biết, nhưng vật này, trước đây nhưng từ không người biết được, rất là bí ẩn." Sợ không đơn thuần chỉ là một kiện hộ thân chi bảo. Hắn nhìn về phía hàng thương, Đông Chu Chiến, ngươi quá mức thích, nhất là khát vọng công phá Hoàng Đô Thiên Phong Thành, dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ vì huyết hà lao tổ báo thủ. Ngươi làm bước lên kỳ hiểm, tất cả mọi người đoán ngươi có ý đồ khác, nhưng đều nghĩ không rõ ràng nguyên nhân, bây giờ nhìn đến, là không ai biết ngươi có như vậy một kiện ẩn tàng bảo vật. Sở dĩ ngươi là nghĩ từ Đông Chu Thiên Phong Thành bên trong được cái gì, cùng bảo vật này có quan hệ, cả hai kết hợp, có thể thành đại sự. Yến nhiên Sơn Chủ nhìn chầm chầm Trần Lạc Dương, nhìn không chuyển mắt. hắc Nhật liên tục không ngừng thôn vệ tu vi mang tới thống khổ cùng suy yếu, lúc này cũng đều bị hắn quên sạch sành xanh. Sau một lúc lâu, Yến nhiên Sơn Chủ hàn thương thở ra một hơi, bội phục Hắn lại không mở miệng, hai mắt một lần nữa nhắm lại, sắc mặt như cho tàn. Không cần phải khách khí. Trần Lạc Dương cười cười, đã đem đối phương ép khô Hát Nhật bành trướng, đem trước mặt vị này cùng đổ mặt lộ cự đầu thôn vệ. Trần Lạc Dương ánh mắt một lần nữa trở lại trước mặt Thiên Hồn Châu đi lên, trầm ngâm không nói. Suy tư một lát, hắn thu hồi Thiên Hồn Châu, xuất hạ quan. Người lại hiện thân nữa, đã tái nhập Tiến Nhiên Sơn bên ngoài. Cùng vừa tới thời điểm đồng dạng, Trần Lạc Dương nhàn nhã đứng dưới chân núi, nhìn trước mắt ma đạo thánh địa Sơn Môn. Chỗ khác biệt người, là giờ phút này bên cạnh hắn nhiều một cô thi thể lơ lửng giữa không chung bên trong. Tiến Nhiên Sơn chủ hàn thương thi thể. Trên núi đám người, hoàn toàn tinh mịch Mặc dù mới liền đã có dự cảm bất tưởng, nhưng giờ phút này quả thật trông thấy nhà mình trưởng môn vẫn lạc, mọi người vẫn là đứng chết chân tại chỗ. Chân lạc dương không nói nhiều, chỉ là phất phất tay. Hàng thương thi thể, giữa không trung bên trong nổi lơ lửng, tự động bay lên núi đi. Trên núi có chút lên bạo động, vương chiêu ánh mấy người thần sắc phức tạp, nhưng vẫn là trước đem nhà mình trưởng môn thi thể tiếp nhận. Gặp thi thể bên trên trưng bày lệnh bài, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa lại đều nói không ra lời. hơn nửa ngày về sau Có người đánh vỡ trơ mặt, tức giận bất bình, chẳng lẽ chúng ta lại muốn hướng giết chết sư phụ người khuất phục, còn muốn phụng làm chủ? Bên cạnh hắn một cái lao giả mở miệng, tỉnh táo chút, đây là trưởng môn Di Mệnh, đã là vì bảo toàn tính mạng của bọn ta, cũng là vì bảo toàn bản môn truyền thừa. Một vị trưởng lao khác trầm trầm nói, trưởng môn vì ta trở nghị không giả, nhưng chẳng lẽ chúng ta liền như vậy không có cốt khí? Hắc thủy tuyệt cung hàng, là Kỷ Thiên quỳnh ném bọn họ mặc kệ, bản môn hôm nay có thể cùng hắn nhóm không giống nhau. Ta Yến Nhiên Sơn mấy ngàn năm cơ nghiệp, khổ tâm kinh doanh, chẳng lẽ chính là vì hôm nay, trưởng môn vừa mới lực chiến mà chết, chúng ta lập tức liền hướng cựu địch đầu hàng sao. Như thế Yến nhân Sơn, có không bằng không, vài ngàn năm trước, trên đời này vốn cũng không có Yến nhân Sơn, gì tiếc tử chiến. Hán, để một số người mặt hiện vẻ xấu hổ, để một số người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cũng có người lắc đầu, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt, hôm nay chúng ta tài nghệ không bằng người, nên vươn lên hùng mạnh để hậu báo, Hồng Trần Giới Thế Cục bây giờ gió nổi mây vẩn, thay đổi trong ngáy mắt, làm sao biết ngày mai cục diện. Trường môn chính là nghĩ tới chỗ này, mới muốn chúng ta trước lưu lại hữu dụng chi thân. Một đám yến nhiên sơn võ giả sản sinh chia rẽ, ràng co không xong, rất nhanh chia ra thành hai phái. Trần Lạc Dương lại đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý, khoan thai ngồi với trong núi bên dòng suối, thưởng thức tĩnh chữa thiên thư, ngã về tây mặt trời lặn dư huy vậy lên người một mảnh xích kim An bình tường hòa hình tượng lại làm cho người áp lực to đến quả thực muốn ngạt thở. Cho dù ai đều minh bạch, ma hoàng không có khả năng một mực chờ đợi. Hôm nay, tất phá Yến Nhân Sơn, không thần phục, liền hủy diệt. Trên núi tranh chấp càng phát ra kịch liệt, đến cuối cùng, xung đột bộc phát, thậm chí ngắn mũi động thủ. Đấu võ rất nhanh đình chỉ. Vây quanh Bảo Hộ Sơn môn đại trận giải trừ, trong núi trải qua nhiều năm không tán tầng cương phong chậm rãi biến mất. Trần Lạc Dương phủi phủi vạt áo, đứng dậy Mặt trời lặn hạ chắp tay mà đi, bước tới đối phương sân Môn. chương 627, Ma Đạo Trung Chủ. Trần Lạc Dương đi hướng Yến Nhân Sơn, có thể trông thấy núi bên trong cũng có người ra. Bất quá, bộ phận là chủ động hướng hắn nên đón, bộ phận thì là đang hướng ra bên ngoài bỏ chạy. Yến Nhân Sơn võ giả, tạo thành phân liệt. Ý kiến khác biệt hai phái cuối cùng không có đạt thành chung nhận thức, một phương cũng vô lực triệt để áp đảo một phương khác. Giao thủ ngắn ngủi về sau, song phương không muốn tiếp tục nội đấu. Thế là không nguyện ý đầu hàng một phương, lựa chọn trốn đi. Bất quá, bọn họ có thể hay không đi thành, lại không nhất định từ chính bọn hắn nói tính. Lựa chọn thần phục Yến Nhiên Sơn đám người, lúc này cũng cực kỳ thấp vọng Trần Lạc Dương vì một bộ hứng hờ bộ dáng, từ hành lễ trước mặt mọi người trải qua, thẳng lên núi. Lúc hành tàu, có màu đen phong tuyết, từ hắn trên người bay xuống, nháy mắt che phủ toàn bộ dây núi. Lưu lại Yến Nhiên Sơn võ giả, tất cả đều trầm mặc, trong lòng cảm giác khó chịu kia là bọn họ Yến Nhiên Sơn chí bảo, đen tuyết giữ áo. Lúc trước Hàn Thương cùng Trần Lạc Dương một trận chiến lúc, liền rơi vào tay Trần Lạc Dương. Giờ phút này Trần Lạc Dương người khoác đen tuyết dậy đào dáng Lâm Yến Nhân Sơn, tín vật vẫn là cái kia tín vật, chủ nhân lại không còn là ban đầu chủ nhân. Bất luận bảo vật, vẫn là Yến Nhân Sơn. Tham kiến Ma Hoàng. Đám người hướng Trần Lạc Dương hành lễ, Trần Lạc Dương tùy ý khoát khoát tay, đi vào đỉnh núi một gian đại điện. Trong điện, có đông đảo bảo ngọc, cộng đồng kết thành trận thế. Ngọc Thạch mặt ngoài, tất cả đều là băng xương nhưng vẫn phát ra hóng ánh quan huy. Đất này trận thế, cũng không phải là đối ứng tông môn thủ Sơn Đại Trận, mà là dẫn dắt Bắc hải luồng không khí lạnh. Tiên nhiệm Yến Nhiên Sơn chủ hàn thương đã chết, nơi này quyền khống chế trong không. Trần Lạc Dương không có vội vã động tác, chỉ là đứng yên trong đó, cảm thụ trong điện lạnh thấu xương hàng khí, thần thanh khí sảng. Sau lưng đi theo Yến Nhiên Sơn đám người, thì đều sinh lòng dự cảm bất tường Trong lát, môn hạ đệ tử đến báo Cổ thân giáo cùng Hắc thủy tuyệt cung đều có người xuất hiện. Luyện bộ nhất, Văn Tâm Trí mấy người hiện thân, riêng phần mình mang về một chút thủ cấp, đều nguồn gốc từ mới trốn đi Yến nhiên Sơn võ giả. Bẩm giáo chủ, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. Luyện bộ nhất trình lên thủ cấp đồng thời, giao về phạt thần phòng, tội ma khải hai lớn trí bảo. Bẩm cung chủ, không người lọt lưới. Hắc thủy tuyệt cung trưởng lão Văn Tâm Trí cũng là giống nhau động tác, giao về trí bảo một lòng và tượng. Chấn kinh với Trần Lạc Dương khiêu chiến Yến Nhân Sơn chủ cử động, Hắc thủy tuyệt cùng đám người tâm tư lưu động. Có trông cậy vào Trần Lạc Dương tại Yến Nhiên Sơn hạ gãy nhuệ khí người, nhưng cũng có người nhiếp nằm với Trần Lạc Dương vì thế, cảm nhận được quyết tâm, từ bỏ quan sát, chủ động biểu hiện. Trừ đến phục mệnh luyện bộ nhất cùng văn tâm trí, ngoài núi còn có tô dạ các cổ thần giáo, Hắc thủy tuyệt cùng hai phái cao thủ lợi mạng, ngăn chặn không được hoàn thường, nhưng Yến Nhiên Sơn những người khác sẽ rất khó đi. Được. Trần Lạc Dương có chút một gật đầu, cũng không thu hồi phạt thần phòng, một lòng vạn tượng các loại bảo vật Chỉ đem tay hướng trong điện ngọc thạch một chiều, liền có đại lượng khói đen che phủ. Chờ hắn thu tay lại, trong điện ngọc thạch toàn bộ hóa là màu đen, ẩn ẩn phản xạ ưu quang. Trung tâm người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, núi bên trong trước mắt có trống ra chức vụ vị trí, tự hành điều chỉnh, để xem hiệu quả về sau. Yến nhiên sơn trong lòng mọi người cũng hơi co chặt một cái. Trung tâm người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dụng ý khó rõ, hai mặt người kết cục gì, không cần nhiều lời. Một vị Yến Nhiên Sơn trưởng Lào âm thầm thở dài, đi vào Trần Lạc Dương trước mặt quý gối, dâng lên Yến Nhiên Sơn một mạch điển tịch cùng thủ sơn đại trận trận đồ. Mời trưởng môn tìm đọc. Cái khác Yến Nhiên Sơn võ giả đều im ắng thăng nhẹ. Vương Chiêu đánh chờ đỉnh tiêm cao thủ, có chút trầm mặc về sau, cũng đều lần nữa hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Tham kiến trưởng môn. Trần Lạc Dương tiện tay thu võ điển cùng trận đồ, đại điển, tại Hắc Thủy Tuyệt Cung tổ trước. Đã không chỉ là Hắc Thủy Tuyệt Cung tân nhiệm công chủ đang vị đại diện cũng bao quát Yến Nhiên Sơn trưởng môn thay đổi. Hai đại ma đạo thánh địa cùng một chỗ đổi chủ người. Hắc Thủy Tuyệt Cung văn tâm trí cung kính thi lễ, trong cung sắp chuẩn bị thỏa đáng, có quan hệ Yến Nhiên Sơn nơi này, Lao hủ sau đó cùng Nghê Tiên Sinh thương thảo tiếp một phen, rất nhanh điều chỉnh thỏa đáng, mời cùng chủ liên tâm. Trong miệng hắn Nghê Tiên Sinh, chính là một bên đại biểu Yến Nhiên Sơn thần phục chưởng lão Nghê Đông. Yến Nhân Sơn, Hắc Thủy Tuyệt Cung cùng chỗ bắc địa, duyên liền nhau, đều là ma đạo, giữa lẫn nhau xung đột kịch liệt. Nghe đông cùng văn tâm trí cũng tính thường liên hệ lao đối đầu người quan cũ. Giờ phút này song phương gặp lại, tâm tình đều khó tránh khỏi cực kỳ vi diệu. Giao cho các ngươi. Trần Lạc Dương tùy ý tại Hiến Nhiên Sơn trung chuyển chuyển, điều chỉnh quen thuộc một phen đất này trận pháp đầu mối về sau, liền là rời đi, dẹp đường hồi phủ, quay về hát thủy tuyệt cung. Yến Nhiên Sơn còn sót lại sự tỉnh hắn không tiếp tục hỏi đến, giao cho Hiến Nhiên Sơn võ giả chính mình xử trí, giống như hát thủy tuyệt cung. Lấy võ thánh chi thần, Lực khắc võ tôn cự đầu, càng đem tiền nhiệm yến nhiên sơn chủ hàn thương đánh chết tại chỗ, đã đầy đủ hắn tại mới nhập chủ hai đại thánh địa dựng nên lên bền chắc không thể phá được như thế. Giết chết một cái đối thủ độ khó, cùng đánh bại khác biệt. Cự đầu cường giả ở giữa giao phòng, có thể phân ra cao thấp, cũng không nhất định mỗi lần đều thấy sinh tử. Văn tâm trí, ngây đông biết nên làm như thế nào. Vẫn là câu nói kia, các ngươi không giải quyết được vấn đề, ta liền giải quyết các ngươi. Đương nhiên, ngày tháng sau đó lớn có thể chậm dãi trải bước, lấy đạt được chân chính trên dưới một lòng, điều khiển như cánh tay trình độ. Ngược lại là lần này chính diện móc hết phủ Diêu vương hàn thường, trực tiếp thu hoạch không nhỏ. Đen tuyết dệ tháo tự không cần phải nhắc tới, càng mấu chốt chính là tính chữ thiên thư cùng viên kia thiên hồn Châu Sinh, hồn, huyện bên ngoài, chính mình trang thứ từ thiên thư tới tay. Trừ cái đó ra, trước mắt hồng Trần bên trong, cơ bản có thể khẳng định, đông chu nữ hoàng cùng man hoang tộc vương trong tay cần phải còn đều có một tờ thiên thư chỉ là không xác định phía trên là chữ gì. Biệt đông lai trên tay có một tờ tử chữ thiên thư. Biệt đông lai cùng đông chu nữ hoàng nơi đó trước tiên có thể mặc kệ, man hoang đáng giá suy nghĩ một cái, chính là chẳng biết lúc trước hy hoàng cổ trận cho bá vương ngọa lòng xa tạo thành thương thế khôi phục như thế nào. Bất quá man hoang nhìn như cùng nhà mình sầu đoán rất sâu, kỳ thật thông thảm hiệu đồ. Man hoang tộc vương kỳ nhân tâm tính, có lẽ tại diệp thiên ma sự tình bên trên có thể phát huy tác dụng. Quét liên tục hai đại ma đạo thánh địa Thế như trẻ che trần lạc dương cũng không có quên, hồng trần giới bên trong còn có một cái hạ lạc không rõ cái thế la ma. Không tính chính mình trên danh nghĩa vị ân sư kìa, diệp thiên ma mới là trước mắt hồng trần giới bên trong trên thực tế đệ nhất nhân. Đối phương một mực rơi xuống không rõ, cũng không tầm thường. Ma nói đến hạ lạc không rõ, còn có một tờ thiên thư trước mắt cũng không thấy tâm hơi. Trong truyền thuyết, ma cung trước cung chủ, lang thương trong tay cũng nên có một tờ thiên thư. Nhưng mà lúc trước hắn chết tại hát cám động thiên cách, Tuy thân không có thiên thư bóng dáng, lần này Trần Lạc Dương công phá Hắc Thủy Tuyệt Cung cũng không có phát hiện một trang này thiên thư. Là tại mất tích ma hậu kỳ thiên quỳnh trong tay, hay là nói, đã sớm không gặp, trong tay Lăng Thương Thời liền đã thất lạc tại chỗ khác. Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu. Trong tay hắn nhiều một viên bảo châu màu đen thưởng thức. Cái này Mai Thiên hồn châu cũng là phụ Diêu Vương Hàn Thương gần đây từ Hắc Thủy Tuyệt Cung trên mặt đất đạt được. Cẩn thận phòng đoán ảo diệu trong đó, Trần Lạc Dương mơ hồ cảm giác bảo châu bên trong ẩn chứa hộ lực. Tựa hồ có thể lấy ra. Nhưng là cần riêng biệt pháp môn hoặc là nói riêng biệt bảo vật. Cái này có lẽ chính là Hàn Thương lúc trước nhớ thương Đông Chu Hoàng Đô thiên phong thành nguyên nhân. Lợi dụng cái này thiên hồn châu chìa khóa, tại Đông Chu. Khả năng Đông Chu người cũng không biết cả hai liên quan. Cụ thể là muốn thiên phong thành bên trong thứ gì đâu. Cái này thiên hồn châu bên trong hồn lực nếu như có thể lấy ra luyện hóa, Hàn Thương chỉ sợ có hy vọng xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới. Trân Lạc Dương âm thầm tính toán Suy tư trong đó bí quyết Sự tính liên quan nhân hoàng lăng Còn có sơn hải giới đại yêu dính vào Đông chu trước mắt trước tiên có thể thả thả Là địch hay bạn khác nói Song phương trước mắt đều có ăn ý Dù sao thiên hà ốc còn không mang nổi mình ốc Lao kiếm tiên cho có tình dưỡng đâu Chính mình bắt lại ba đại ma đạo thánh địa về sau Tiếp xuống một bước đi con đường nào Nên hảo hảo suy nghĩ một phen Vất vả mưu đồ đã lâu mới cuối cùng Thúc đẩy cái này hiếm có chân không kỳ Đương nhiên muốn dùng hết khả năng lợi dụng Trần Lạc Dương thu hồi Thiên hồn châu, ngón tay tại hát Quan vùng ven bên trên nhẹ nhàng đánh. Hắn nhàn nhã, Hắc Thủy Tuyệt cung từ trên xuống dưới thì làm điện lễ bận tối mày tối mặt. Cổ thân giáo cùng Yến Nhân Sơn, đồng dạng đại lượng cao tầng cường giả chạy đến Hắc Thủy Tuyệt cung. Mọi người đụng tới, không thiếu được đều có xấu hổ. Mà đối với Hồng Trần giới bên trong những người khác đến nói, càng thụ chấn động. Trần Lạc Dương võ thánh chi cảnh, dĩ nhiên quả thật móc hết võ tôn cự đầu Hàn Thương. Hắc Thủy Tuyệt cung không có cự đầu tọa trấn thì cũng thôi đi. Yến Nhiên Sơn từ trưởng môn hàn thương hướng xuống, vậy mà đều bị lột, kẻ ngoại lai trở thành tân vương, một phương thánh địa chính thức đổi chủ, thả tại bất kỳ cái gì thời đại đều là doanh động hồng trần, lưu danh sử sách đại sự. Trần Lạc Dương một người nhập chủ ba đại ma đạo thánh địa, hùng cứ thôn tính chi thế đã thành, hồng trần các phe ánh mắt, giờ khác này toàn tập trung ở trên người Hán. Tại rất nhiều người thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng tình hung dưới, ma hoàng đột nhiên phát lực, một bước bước vào chính giữa sân khấu đem nguyên bản tiền lớn tên nhân vật phụ chen người ngã ngựa đổ. Hắc thủy tuyệt cung bên trong cử hành đại điển, An mừng ma hoàng trở thành hai đại ma đạo thánh địa mới chủ, rộng mời khách và bạn. Thế lực khắp nơi đáp ứng lời mời người như mây đủ đến. Tất cả mọi người đều tại bức thiết chú ý cái này mới quật khởi mãnh nhân, muốn càng nhiều giải hắn, nhất là hắn bước kế tiếp động tính Đánh ra không đến hứa huynh cùng Trình huynh lại cùng nhau mà đến, cùng một chỗ tham gia lần này đại điển. Một cái thân mặc nam sợ vương bảo lão giả, trầm trầm nói Vũ sư thành Thúc chí cùng Đông Chu Thanh Giang Vương hứa mạch nhìn đối phương, khẽ bước cẩm, Trình huynh bằng, Ma Hoàng một thân đăng ba đại thánh địa chúa tể chi vị, thịnh sự khó được, chúng ta cùng một chỗ góp tham gia náo nhiệt. Tại trước mặt bọn hắn lao giả, chính là Nam Sở Hoàng triều Vân Đô Vương Trình Cẩm Quân. Lao vương gia Trình Quý đỉnh, Vân Đô Vương Trình Cẩm Quân, Phiêu kỵ đại tướng quân Chương Đồng, lại thêm trước đây vẫn lạc tại Tiên Thiên Mộ bên trong Thanh lang Vương Trình Diệp, chính là Nam Sở Hoàng triều trước kia đứng sau với Sở Hoàng bốn lớn đỉnh phong Võ thánh. Vốn là Trình hứng tiên đột phá, bốn đại biến năm đại, đáng tiếc hắn cùng Trình Diệp đều táng thân với tiên thiên mộ, Nam Sở hoàng triều không thu hoạch được gì không nói, ngược lại nguyên khí đại thương. Bất luận cổ thần giáo vẫn là Trần Lạc Dương người, đều cùng Nam Sở mâu thuẫn trung điệp, trước mắt hồng trần tình thế hỗn loạn, tự nhiên cứ gọi hắn nhóm ăn ngủ không yên. Ma giáo giáo chủ, Ma cung cung chủ, Tiên nhiên sơn trưởng môn, đều không phải mục tiêu của hắn. Trình cầm Quân thở dài, huyết hà ẩn độn, phù tang thị thế, khổ hải, Thương Long đảo ngựa chí tôn hơi thở tranh nhau lợi mợ. Bây giờ, hắn lấy võ thánh chi thần, thành tựu ma đạo trung chủ khí tượng A. Chương 628, chúc mừng khách quý. Tạo hóa trêu ngươi, trước đó không ai ngờ tới, hắn một khi xuất thủ, lại giữ dằn như vậy. Đông Chu Thanh Giang Vương hứa mạnh chậm rãi nói ra, hoặc là ngược lại không như nói, thời cơ lại tốt như vậy, mà hắn vững vàng nắm chắc. Một phương thánh địa pha vỡ, một vị cự đầu vẫn lạc, tại Hồng Trần bên trong cũng không phải là không có tiền lệ. Đến ở trong đó tất nhiên liên lụy rất rộng không tầm thường sự tình. Nhiều khi, sẽ liên lụy càng nhiều cự đầu cường giả, mọi người lẫn nhau chế hành, cuối cùng khó mà triệt để phân ra thắng bại, cho ăn thiệt tòi một phương nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng trước mắt hồng trần bên trong cục diện, lại có chút vi diệu. Ma đạo thập cường, thiên ma ẩn độn, giang ý, kỳ thiên quỳnh mất tích, huyết hà lao tổ vẫn lạc, man hoang tộc vương cương mới vừa ở cổ thần giáo tổng đàn hy hoàng cổ trận hạ ăn thiệt tòi, về núi bế quan tinh dưỡng. Phù tăng đảo nguyên nhân chính vì ma tôn cùng thiên thiếu quân nước chiến, mà nhà mình chuyển thừa nguyên với hy hòa giới, không thể không điệu thấp tránh hiểm nghi. Thương long đảo chủ vốn là đối với ma tôn tất cung tất kính, hiện tại môn hạ đệ tử thế mà xuất một cái u minh thần, càng lại như dâm trên băng mỏng, nơm lớp lo sợ. Khổ hải một mạch cần nhờ ma tôn phù hộ, càng không cần nhiều nói. Thừa cái tiếp theo biệt đông lai càng là tại cho ma tôn nhìn lò. Cuối cùng còn lại Yến nhiên sơn chủ bị trần lạc dương điểm danh, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói Yến Nhiên Sơn chủ cũng có thương tích trong người, mà chính đạo 10 đại cường giả, lão kiếm tiên trọng thương tính dưỡng, thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, Tây tần đại đế gặp nạn, thánh nưu quan chủ trở về thành vi giới, thiên trì chi chủ cùng sở hoàng bệ quan. Còn lại tiểu Tây Thiên phủ hệ phương Trượng đang cùng khổ hải một mạch vô biên tự pháp không phương trượng dây dưa, Đông Chu nữ hoàng cùng Bắc Minh kiếm chủ vội vàng phụng trí tôn dụ lệnh đuổi bắt U Minh thần. Chính là không có từ bằng sự tình, Bắc Minh kiếm chủ chúc Liêm Bốn cũng một mực tị thế, ít nhập Hồng Trần. Còn cùng Trần Lạc Dương giao hảo. Cuối cùng Hạc Tiên Lý Hộ Sương còn muốn ngay tại Đông Chu hỗ trợ bảo vệ, cũng vì dưỡng thương lão kiếm tiên hộ phát. Thanh thúc chí cùng hứa mạch cái này hai lớn Đông Chu cao thủ còn có chút không cho người ngoài biết lo lắng. Cho dù không có U Minh thần sự tình, nhà mình bệ hạ cũng hơn nửa sẽ không tham gia hiến nhiên sơn biến. Ngược lại không hoàn toàn là bởi vì Trần Lạc Dương vừa mới đến thăm Đông Chu, song phương đặt thành bộ phận ăn ý nguyên nhân. Mà là cái kia tên gọi Phong Ngang đại yêu, lưng tựa sơn hải giới, Đến Hồng Trần việc quan hệ nhân hoàng làng cùng lượng giới tri tôn, Trần Lạc Dương cũng liên lụy trong đó. Phương diện này đầu mối không để ý tới rõ ràng trước kia, Đông Chu cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Thế là nhất thời ở giữa phóng nhãn Hồng Trần, dĩ nhiên không người có thể kiềm chế Trần Lạc Dương, cái này còn không có coi như hắn loại ngô đồng. Nhưng nhất làm cho mọi người im lặng vẫn là, đối với có cự đầu cường giả tọa trấn thánh địa thế lực đến nói, cho dù Trần Mỗ nhân chủng nô đồng, cũng nhiều nhất là đổi nhà lẫn nhau bạo. Dù sao hiện tại là trần mẫu người chủ động đá nhân ra sân môn, mà không phải man hoàng tộc vương như thế chủ động mở khiêu chiến. Khi hoàng cổ trận tuy mạnh, nhưng triển khai định trận cần thời gian, đối với võ tôn cự đầu cường giả đến nói, chỉ cần mình không đầu sắt cũng chết, liền có cơ hội thoát thân. Có thể trần lạc dương không loại nô đồng, người Hàn thương đều là xe, cái này còn có cái gì có thể nói. tiến nhiên sơn một trận chiến, để hồng trần quần hùng cảm thán trần lạc dương sẽ chọn thời cơ đồng thời, cũng đều âm thầm kinh hãi. Tất cả mọi người, trước đây đều còn đánh giá thấp Trần Lạc Dương thực lực. Võ Thánh chính diện ngạnh bính võ tôn cự đầu, không chỉ có chiến thắng, càng lấy tính mạng, Hồng Trần trước nay chưa từng có, mở vạn cổ tiền lệ, duy nhất cái này một nhà. sau không nhất định có người đến, trước nhất định không cổ nhân. Thành tiên sinh, lúc ấy cũng đến phụ cận quan chiến đi. Nam Sở Vân Đô Vương Trình cẩm quân nhìn về phía Thành Thúc Trí, nhẹ giọng hỏi nói. Vũ Sư Thành Thúc Trí gật gật đầu, các người bên kia, tới là Trình lao tiền bối A. Trần Lạc Dương lấy võ thánh chi thần khiêu chiến võ tôn cự đầu, hoành động thiên hạ. Hồng Trần Các Phương cường giả tiếp vào tin tức về sau, phần lớn thứ nhất thời gian có người chạy tới Bắc Hải quan chiến. Trần Lạc Dương đối với cái này không thèm để ý. Bất quá những người khác cũng không tốt áp sát quá gần, đều chỉ quan sát từ đằng xa, tuy có chút chi tiết nhìn không rõ, nhưng đã nhìn thấy mà giật mình. Nam Sở là Lão Vương gia trình quính đỉnh thái độ khắc thường, mạo hiểm rời đi Nam Sở, tự mình đến Bắc Hải. Đông Chu một phương tới đồng dạng là nhà mình nhân vật số 2 thành thúc chí Lao thúc tổ chiến hậu trở về, câu nói đầu tiên là chỉnh cẩm quân hít sâu một hơi, trần lặc dương, không có tổn thương. Võ Thánh Khiêu chiến võ tôn, tự thân không tổn hao gì, đánh chết tại chỗ đối phương. Cái này chiến quả, càng khiến người ta sợ hãi. Cự đầu cường giả ở giữa tranh phòng, cho dù phân ra thắng bại, nhưng muốn đánh giết trong đó một phương, tự thân lại không trả bất cứ giá nào, tình huống vẫn là rất ít gặp thường thường mang ý nghĩa song phương thực lực có vẻ lấy trên lệnh. Nhưng bây giờ đánh giết tiến nhiên sơn chủ hàn thương người, là võ thánh. Ma hoàng có thật nhiều trọng bảo tùy thân, hàn trưởng môn vốn liếng ngược lại không có hắn giải. Thành thúc chí nói ra, bất quá, ma hoàng bản thân kinh thiên nghệ nghiệp, đã có thể nói lấp đầy lạch trời, so thứ 19 cảnh võ tôn chỉ có hơn chứ không kém, thực chí danh quy một phương cự phách. Võ thánh, cự đầu, mắt thấy, liền lại là một cái diệp thiên ma. Trình cầm quân mặt sắc mặt Cái gọi là ma đạo trung chủ, chỉ sợ cũng chỉ đây là hắn bước đầu tiên, cuối cùng, là toàn bộ hồng trần A. Hắn nhìn về phía thành thúc chí cùng hứa mạch, ma đạo về sau, chính là chính đạo cùng chúng ta, cứ tiếp như thế, nhất định là phân mà hóa, tiêu diệt từng bộ phận cục diện. Là thay thế ân sư, thay mặt trí tôn chấp trưởng hồng trần. Hứa mạch trầm trầm nói, trình cẩm quân sắc mặt càng nặng trọng. Khách quan với năm đó diệp thiên ma, bây giờ cái này họ trần người trẻ tuổi, cuối cùng còn có khoảng cách. Một cái hàn thương không phải là đối thủ, ba cái năm cái đâu, 10 cái 8 cái đâu. Toàn bộ Hồng Trần giới toàn bộ cường giả tập hợp đâu. Trước mắt bởi vì các loại nguyên nhân, mọi người mặc dù đều đẳng không xuất thân đến hợp tác, nhưng giả sử thật là Diệp Thiên Ma giống như nhân vật tái hiện Hồng Trần, môi hở răng lệnh, đám người nghị không đoàn kết đều không được, đến lúc đó sự tình khác cũng đều chỉ có trước thảm một bên. Thế nhưng là Trần Lạc Dương cũng có Diệp Thiên Ma không có có đồ vật. Đối mặt ma tôn truyền nhân... Hồng Trần Quân Hùng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cố kỵ. Có lẽ giống như man hoang tộc vương chờ một số người tùy tâm sở dụng, nhưng không có khả năng mỗi người đều như thế. Khổ hại một mạch pháp không phương trượng, thương long đảo chủ, phụ tang đảo chủ chính là ví dụ. Cũng chính bởi vì Trần Lạc Dương chính là Hồng Trần Trí Tôn Đích Truyền, Hát Thủy Tuyết Cung, Tiến Nhiên Sơn Hai Đại Ma Đạo Thánh địa mới quỷ như thế khối. Thân Phục Trí Tôn Truyền Nhân, bản môn khả năng tại Hồng Trần bên trong có tốt hơn phát triển Cái này cùng bị cổ thần giáo chiếm đoạt là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, tâm lý danh rơi cuối cùng cách biệt quá xa. Đối rằng ý đến đánh ra đồng dạng chiến quả, Hắc thủy tuyệt cung cùng Yến Nhiên Sơn 10 phần 8 thành người cũng sẽ không khuất phục, hoặc tử chiến đến cùng, hoặc ly tán bỏ trốn. Nhưng Trần Lạc Dương tới, kết quả chính là một người thân kiêm ba đại thánh địa chúa tể chi vị. Võ đạo thánh địa có thể đổi trưởng môn, nhưng tình huống của chúng ta không giống nhau á trình cẩm quân thở dài một tiếng. Ba đại hoàng triều, trời sinh liền là địch nhân. Nhưng ở phương diện này, lại tồn tại giống nhau lập trường. Hứa Mạch chơ mặc, mà Thành Túc Chí thì giang tay ra trường, bây giờ nói những này cũng vô pháp có thể nghĩ. Bản triều bệ hạ có chí tôn lời nhắn nhủ trên lệ chuyện bận rộn, nhà ngươi vị kia chính bế quan, lại nhìn Ma Hoàng tiếp xuống làm gì dự định đi, thật muốn nói lời, hắn cũng còn không có thống nhất ma đạo. Phù tăng đảo ẩn thế không ra, nhưng tương lai như thế nào, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với Ma Tôn cùng Thiên thiếu Quân một trận chiến kết quả. Huyết Hà lão tổ vẫn là Huyết hà lui vào huyết hải nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đang chờ đợi ngóc đầu trở lại cơ hội. Húng chi? Còn có Diệp Thiên ma cái kia lão ma đầu. Hứa mạch vừa đi vừa nói chuyện. Trinh cầm quân nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa, nhưng vẫn lo lắng. Ba người một làm ra hát thủy tuyệt cùng ma cung trưởng lão văn tâm trí tự mình tiếp đại. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có người của thế lực khác trình diện, cơ bản đều là các nhà đứng đầu nhất cao tầng cường giả một trong. Bao quát xưa nay cùng Trần Lạc Dương giao thiện thương long đảo. Vô biên tử cùng trước đó không lâu quan hệ khẩn trương man hoang. Thậm chí liền nội bộ rối loạn, chính sức đầu mẹ chán Tây Tần Hoàng Triều, đều có người đến chúc mừng xem lễ. Hôm nay đại điện, khiên động toàn bộ hồng trần. Các phe nhân mã gặp mặt, không thiếu được lại là tương thông khí một phen. Có không ít người hy vọng có thể tự mình gặp mặt Trần Lạc Dương, chủ yếu là muốn làm rõ sở Trần Lạc Dương tiếp xuống ý nghĩ cùng động tính. Người trẻ tuổi này, hiện tại nhất cử nhất động, chấp động toàn bộ hồng trần lực chú ý. Viên điên đ Cung chủ chậm chút thời điểm, sẽ thấy chư vị. Văn trưởng lao tiếp khổ hải một mạch đại biểu viên điên ma tăng đến một gian đại điện bên trong ngồi xuống, có ma cung đệ tử lập tức dâng lên trà bánh. Trong điện thành thúc trí, trình cầm quân, hứa mạch bọn người trong lòng hiếu kỳ Khổ hải một mạch người cũng ở nơi đây, như vậy Trần Lạc Dương trước mắt tại ưu tiên tiếp đãi người nào? Có mặt người, Hồng Trần Thập Kiệt một trong viên điên ma tăng, đại biểu luôn luôn cùng Trần Lạc Dương giao hảo khổ hải một mạch. Đông Chu Hoàng Triều Vũ Sư Thành Thúc chí thì là trong thiên hạ cự đầu bên ngoài đứng đầu nhất nhân vật một trong. Bọn họ trước mắt đều ở nơi này, có thể xếp hạng trước mặt bọn họ sợ là chỉ có võ tôn cự đầu. Với tư cách man hoang đại biểu tới đây Vũ Sơn Minh, nhìn về phía bên cạnh một vị thương long đảo trưởng Lão, là bảo Lão đảo chủ tới rồi sao. Đối phương lắp đầu, đảo chủ Phụng Trí Tôn dụ lệnh, đang đuổi tập tử. Bằng, đã có một chút mặt mày, tạm thời không phân thân nổi, đặt mệnh Lão Hủ thay nàng đến đây xem lễ cũng chuẩn bị hậu lệ hướng ma hoàng tạ lỗi. Không phải thương long đào chủ. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Khổ hải một mạch pháp không phương trượng trước mắt chính cùng tiểu tây thiên phổ hệ phương trượng đấu sức, khẳng định không đến được, cái này mọi người đều biết. Cái kia thì là ai? Bác Minh kiếm chủ. Chẳng lẽ lại là phong hoàng biệt đông lai? Đám người như có điều suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên có ma cung đệ tử tuyên bố, cung chủ đến. Sau đó mọi người liền thấy hai người cùng nhau đi vào đại điện. Một cái là Trần Lạc Dương, một người khác thì thân mang áo trắng, chân đạp giày sợi dây, lưng đeo ô vỏ trường đao. Người đứng ở nơi đó, liền phảng phất một gốc thông thiên thần thụ, hạ định thương hải luân hồi, bên trên nắm đại nhật Kim kimono. Trong điện đám người thấy hắn cùng Trần Lạc Dương cùng nhau xuất hiện, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Hung trấn Ma đạo 4 đại cường giả một trong, Phù Tang đảo chủ Thiên Sinh Hải. Bởi vì chí tôn cùng hy hòa giới thiên thiếu quân ước chiến nguyên nhân, Phù Tang đảo vì tránh hiềm nghi, những ngày này đến một mực điệu thấp thu liễm. Ngày xưa cùng Trần Lạc Dương ở giữa thu hận cũng đều tạm thời buông xuống. Trần Lạc Dương bây giờ tại Hồng Trần bên trong hoạt động, phù tăng đảo giả cầm vỡ điếc, tất cả mọi người có thể lý giải. Nhưng trước mắt Trần Lạc Dương đang vị đại điện, phù tăng đảo chủ thế mà tự mình trình diện. Xem ra, hắn cũng không phải đến làm dối, càng giống là đến chúc mừng. Trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, đều sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Hồng Trần Ma Đạo, chẳng lẽ lại thật muốn thống nhất? chương 629, không động thì thôi động thì phích lịch liên hoãn. Trần Lạc Dương cùng phụ tang đạo chủ Thiên Sinh Hải thần sắc đều có chút bình tĩnh, tiến vào đại điện về sau, một cái ngồi chủ nhân vị trí, một cái tại hắn dưới tay ngồi chủ khách vị. Phụ trách chiêu đãi hát thủy tuyệt cũng đáng người, thì không ngoài ý muốn dáng vẻ, nhanh chóng có thứ tự chiêu đãi ngồi xuống ma đạo cử đầu. Mọi người thấy thế liền triệt để khẳng định, hôm nay phụ tang đạo chủ Thiên Sinh Hải không phải đến đến là quán, mà là chuyên môn chạy đến xem lễ chúc mừng. Tham kiến ma hoàng, tham kiến phụ tang đạo chủ Mọi người tại đây, lập tức hướng Trần Lạc Dương hai người làm lễ. Chư vị đường xa mà đến, Trần Mỗ Túc cảm thịnh tình, hoan nên, hoan nên. Trần Lạc Dương đảo mắt đại điện, ra hiệu đám người miễn lễ. Phù Tăng đảo chủ không nói gì, bình tĩnh khẽ vướt cảm, xem như hoàn lễ. Mọi người ngồi xuống lần nữa, tâm tình không giống nhau. Phù Tăng đảo chuyển biến, trình độ nào đó đến nói, có lẽ có thể tính hợp tình lý. Hắc thủy tuyệt cung không có cự đầu tọa chấn thì cũng thôi đi. Yến Nhiên Sơn lại thật bị trần lạc dương cưỡng ép chính phục Hắn có thể chọn lấy Yến nhân Sơn, liền cũng có khả năng chọn lấy Phù Tăng Đảo. Phù Tăng Đảo những ngày này đến mặc dù một mực điệu thấp làm việc, nhưng không ai sẽ coi nhẹ cái này đường đường một phương thánh địa. Bọn họ tiếp xuống như thế nào làm việc, cùng ma tôn đánh với thiên thiếu quân một trận kết quả cùng một nhịp thở. Phù Tăng Đảo cùng Hy Hòa giới liên hệ, sắc thực rất không giống tiểu Tây Thiên cùng Sa Bà giới, Thanh Nhu Quan cùng Thanh Vi giới như vậy mà thiết. Phù Tăng Đảo chủ cũng chưa chắc vui lòng thiên thiếu quân cùng hy hòa giới xâm nhập hồng trần giới. Nhưng Trần Lạc Dương trên tay, có máu tươi của bọn hắn nhân mạng, có khiến người thèm nhỏ dãi các loại dị bảo, song phương ngâu thuẫn trùng điệp. Bây giờ Trần Lạc Dương quét liên tục hát thủy tuyệt cung cùng Yến Nhân Sơn, hiện lên thống nhất ma đạo chi thế, mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là Phù Tăng Đảo. Phù Tăng Đảo, chắc hẳn cũng ý thức được điểm này. Bọn họ trước mắt mặc dù điệu thấp thu liễm, nhưng tương tự một mực tại chú ý trên lục địa phong vân biến nào. Thành tốc chí, Vũ Sơn Minh, Trình Cẩm Quân mấy người không biết Phù Tang Đảo bên trong có hay không quá kích liệt tranh luận, bất quá dưới mắt Phù Tang Đảo nhìn đến đã làm ra lựa chọn. Chỉ là rút dây động rừng, Phù Tang Đảo trên giới quyết định được chủ ý, đối với Hồng Trần bên trong cái khác các nhà, tất cả đều ảnh hưởng sâu xa. Mặc dù trên mặt cũng không thấy dị sắc, nhưng rất nhiều lòng người bên trong cảm thấy sầu lo. Ma Đạo Bảy Đại Thánh Điển, Huyết Hà, Khổ Hải, Tiễn Nhân Sơn, Cổ Thần Giáo, Hắc Thủy Tuyệt Cung, Phù Tang Đạo, Thương Long Đạo Hiện tại ba nhà trực tiếp vì Trần Lạc Dương chỗ thống ngự, ba nhà hướng dựa sát vào. Còn lại cái cuối cùng huyết hà, còn sớm đã lui ra hồng trần, ẩn cư huyết hải liếm miệng vết thương. Trước mắt cũng liền miễn cưỡng còn lại man hoang một chỗ. Mà càng quan trọng hơn là, ma đạo dần dần bị Trần Lạc Dương chỉnh hợp về sau, hắn ánh mắt, có thể hay không bắt đầu nhìn về phía chính đạo. Đám người trong lúc đang suy tư, chật nghe Trần Lạc Dương thanh âm chuyển đến. Một tháng sau, ta phò an nguyên thành, cùng sở hoàng Trình Tiên Sinh lần này trở về, giúp ta đem lời đưa đến. Đại điện bên trong chỉ một thoáng an tĩnh lại. An Nguyên Thành, chính là Nam Sở Hoàng triều hoàng đô. Trần Lạc Dương tại chiến thắng Yến Nhiên Sơn chủ Hàn Thương về sau, dĩ nhiên lập tức lại khiêu chiến một vị cư đầu. Nam Sở Vân Đô Vương Trình Cẩm Quân một trái tim thì chìm đến đáy quốc. Từ trông thấy Phù Tang đảo chủ xuất hiện một khắc này, trong lòng của hắn liền sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Trần Lạc Dương tiếp xuống nếu như không thu tay lại, khả năng nhất chọn đối thủ chính là Phù Tang đạo. Nam Sở Hoàng Triều cùng Man Hoang Tam Điệm. Tất cả đều là cùng hắn có ân oán cũ, đồng thời tương đối khuyết thiếu cứu viện thế lực. Phù Tăng không so đo lúc trước oán thủ, chủ động lấy lòng, thậm chí khả năng trái lại chính mình cắt thịt, trước mắt rõ ràng đã tạm thời đánh tan Trần Lạc Dương địch ý. Vậy còn dư lại liền chỉ có Nam Sở Hoàng Triều cùng Man Hoang. Kết quả Trần Lạc Dương hàng ngày tuyển bọn họ Nam Sở. Ma Hoàng Dung Bẩm, nô Hoàng bệ hạ chính bế quan, sợ khó tiếp đáy ngại. Trình Cẩm Quân Kiên nói ra Chiều ta cùng ngài quá khứ có một chút hiểu nhầm, bệ hạ bế quan chức từng nói, một mực muốn cùng ngài hóa giải hiểu nhầm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Trần Lạc Dương không để ý, không sao, các ngươi có một tháng thời gian thông chi hắn xuất quan, cho tới cái khác sự tình, ta đến lúc đó cùng hắn gặp mặt nói chuyện tốt. Trình Cẩm Quân còn định nói thêm cái gì, Trần Lạc Dương đã quay đầu nhìn về phía một bên phụ tang đảo chủ, ngày đảo chủ đến lúc đó có rảnh, không ngại cùng nhau hướng an nguyên thành một chuyến, vì ta cùng sở hoàng làm chứng. Phu tang đạo chủ nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương liếc mắt. Đối phương thần thái tự nhiên, vinh hành đến. Đảo chủ gật đầu. Trình Cẩm Quân hít sâu một hơi, nửa ngày im lặng, hơn nửa ngày hậu phương mới đặng chắc đáp, lão hủ minh bạch, sẽ đem chiến thư đưa đến. Hắn thần sắc khó xử, nhưng đấy lòng đã tỉnh táo lại. Quan sát chung quanh mọi người chờ mặc, Trình Cẩm Quân cảm thấy Trần Lạc Dương đi một bước hôn tiêu. Nam sở hoàng triều tại Hồng Trần nhân duyên không hề tốt đẹp gì, nhưng Sở hoàng Trình Huy vẫn được xếp vào chính đạo 10 đại cường giả mà không phải ma đạo. Ma đạo vừa mới mơ hồ hiện ra thống nhất chi thế, Trần Lạc Dương liền lập tức đem đầu màu chỉ hướng chính đạo, thôn tính toàn bộ Hồng Trần Giả tâm rõ rành rành. Rõ ràng như vậy lớn vị khẩu, tự nhiên sẽ để những người khác cảnh giác. Liền trước mắt cùng hắn một đường thương long đạo, khổ hải, phủ tang đạo sợ là đều sẽ sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Nguyên bản đạt thành ăn ý, tạm thời nước giếng không phạm nước sông Đông Chu hoàng triều nhóm thế lực, chắc hẳn cũng sẽ một lần nữa kéo căng thần kinh. Cuối cùng Cái này họ trần người trẻ tuổi, gần đây bước chân bước quá nhanh quá lớn, quả thực đắc ý quyên hình. Vốn là quét liên tục hai đại thánh địa, làm cho phủ tăng đảo túi đầu, đã có thể nói là tuyệt đối đại hoạch toàn thắng, lớp vải lót mặt mũi tất cả đều có. Sau đó một lần nữa chậm dãi tích xúc thực lực, phân hóa hồng trần còn thường người, nước chạy thành sông. Có thể bây giờ lập tức tái chiến nam sở, hiện ra một bộ cán quét hồng trần tư thế, không khỏi tướng ăn quá khó nhịn. Còn không có diệp thiên ma bản lĩnh, lại cùng đối phương đồng dạng đem chính mình biến thành mục tiêu công kích. Mọi người là kiên kỵ trí tôn, nhưng Trần Lạc Dương quả thực là đang gây hấn, bức tất cả mọi người liên hợp lại đối phó hắn. Mọi người tại đây, tâm tư dị biệt. Sau đó đăng vị đại điển long trọng rộng rãi, nhưng mọi người tâm tư đều đã không tại điển lễ bản thân, mà là toàn bộ bị điển lễ nhân vật chính động tác kế tiếp giắt động tâm. Nam Sở Vân Đô Vương Trình Cẩm Quân, càng là thứ nhất thời gian sai người đem tin tức chuyển về Hoàng Đô An Nguyên. Bản thân hắn ngược lại an tính lại an quy ng Sau đó không cần hắn cùng đất này thành thúc trí, viên điên ma tăng, vũ sơn minh trở đại biểu các nơi thông khí, nam sở hoàng đô bên kia tiếp vào tin tức, tự nhiên sẽ liên lạc cái khác thánh địa cùng Hoàng Triều. An Nguyên Thành, quả nhiên bầu không khí khẩn trương lên. Không động thì thôi, khẽ động như phích lịch liên hoàn, lôi đình vạn quân A. Một cái tướng mạo nho nhã nam tử trung niên trầm chầm, chầm nói. Nam sở Hoàng Triều phiêu kỵ đại tướng quân Trương Đồng, chỉ nhìn bề ngoài, phẳng phất một huyên bác hồng nho, mà không phải chồng quân lao tướng Vị này hoàng tộc bên ngoài nam sở đệ nhất cao thủ, giờ phút này nói chuyện vẫn chậm rãi. Bên cạnh hắn một chút nam sở cao thủ, thì hơi có chút tức đến nổ phổi, nuôi hổ gây họa cổ thần giáo đầu kia hổ con, bây giờ quả thật muốn ăn thịt người. Có người khác lại cười nói, ta nhìn bằng không thì, cái kia Trần Lạc Dương Trung Quy là người trẻ tuổi, đây là có chút đắc ý quyên hình, bị liên tục thắng lợi choáng váng đầu góc, thật khi chính mình cùng trí tôn mở dạng, hắn lúc này khiêu chiến ta đại sở. Sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người đều sinh ra lòng kiên kỵ, đem những người khác đẩy lên chúng ta bên này, chúng ta không đến mức giống Yến Nhiên Sơn như vậy một mình phân chiến. Bên cạnh hắn có âm thanh rội nước lạnh, ngươi không nên cao hứng quá sớm mới là thật. Đối phương nói, đưa tay hướng lên chỉ chỉ, hiện tại đã có thể cơ bản khẳng định, Trần Lạc Dương trên đầu, chính là vị kia, thật muốn động thủ, có mấy người không kiên kỵ. Đơn đã độc đấu thì cũng thôi đi, vây công, ai có thể bảo chứng không có lôi đỉnh trên trời rơi xuống. Trừ phi cái kia Trần Lạc Dương cũng đột phá đến võ tôn cảnh giới, giống như lúc trước Diệp Thiên Ma, các phương cự đầu mới có thể ít mấy phần lo lắng. Nhưng mà Trần Lạc Dương còn có cái kia trong truyền thuyết hy hoàng cổ trận, càng đừng nói hắn không dựa vào cổ trận, dĩ nhiên có thể đánh giết Phù Diêu Vương. Nói chuyện lúc trước người kia khẽ lắc đầu, trước khác nay khác, Trần Lạc Dương quá mức không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì, cứ theo đà này, khổ Hải thương long đảo cũng sẽ không phục hắn, trí tôn dù cao cao tại thượng, lại lười Lý Hồng Trần sự tình cho mọi người rất lớn tự do, mà bây giờ lại có người muốn làm tất cả mọi người thái thượng hoàng. Hắn nhìn quanh bốn phía, giống như pháp không phương trượng, thương long đảo chủ, phụ tang đảo chủ như vậy nhân vật, tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy, lại há có thể tha thứ. Trần Lạc Dương hiện tại phải chăng đắc ý quên hình, khó mà nói, nhưng trước đây, hắn tỉnh táo lắm đây. Đại tướng quân trương đồng thở dài một tiếng. Hắn nhìn xem đám người nhẹ nhàng lắp đầu, phá hát thủy tuyệt cung về sau. Hắn cái thứ hai mục tiêu tuyển Yến Nhiên Sơn mà không phải ta đại sở, đã nói lên hắn thấy rất rõ ràng. Lúc đó ma đạo thống một chi thế chưa hiển, cổ thần giáo công nam sở Hoàng Triều sẽ không như vậy nhận người kiêng kỵ, bởi vì song phương vốn là nhiều năm trước tới nay tốt địch. Sở Hoàng lại tại bế quan, không giống Yến Nhiên Sơn chủ có thể trận địa sẵn sàng, không thể nghi ngờ là tốt hơn đối thủ. Nhưng công nam sở, Yến Nhiên Sơn chủ có khả năng ngôi hở răng lệnh phía dưới, đông nhiên đưa tay trợ một chút sức lực. Công Yến Nhiên Sơn sở hoàng lại tại bế quan. Trước mắt thiến nhiên sơn chủ hàn thương đã vẫn lạc, phù tăng đảo chủ cũng chủ động lấy lòng, lại chọn nam sở, liền thiếu đi cả tay. Cho tới trước mắt, hắn đối xử tử tế phù tăng đảo, liền cũng ổn định thương long đảo cùng khổ Hải mà chúng ta muốn tìm giúp đỡ, cũng chưa chắc có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, thật muốn nói lời, trước mắt hồng trần bên trong có thể chế ước trần lạc dương người thật đúng là không nhiều. Trương đồng nói, húng chi, lòng người chưa hẳn đủ. Bất luận làm sao nói Trước hết mời bệ hạ xuất quan đi. Một mực giống như là đang ngủ ga ngủ gật lao vương gia trình quính đình lúc này đống nhiên lên tiếng, cục diện dối mắt, vẫn là muốn hắn tự mình quyết định. Tất cả mọi người thần tình nghiêm túc, gật gật đầu. Trước thời hạn mời sở hoàng xuất quan, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Nam sở cao tầng vòng quan hệ rõ ràng, nhà mình đại lão là bế tử quan, nếu như bị quay nhiễu, khả năng không có lớn ảnh hưởng, chỉ là lúc trước bế quan công phu phí công nhọc sức, nhưng cũng có thể là vì vậy bị thương. Thương tích, đồng dạng khả năng rất nhỏ, nhưng cũng có thể là nghiêm trọng, nếu như bị thương nặng, loại kia với không chiến tự bại. Nhưng cục diện dưới mắt, đã dung không được bọn họ do dự, chính là mạo hiểm, cũng không thể không cắn giang nhận. Trần Lạc Dương, thế nhưng là không dựa vào hy hoàng cổ trận, móc hết phủ Diêu vương hàn thương. Mà lại, bởi vì giang ý, kỳ thiên quỳnh, thanh như quan chủ sự tình, mọi người trong lòng ẩn ẩn cũng có chút hoảng. Sở hoàng bế quan chi điệu bên ngoài, trình quýnh đỉnh, trương đồng cầm đầu Đám người cùng một chỗ gó quan. Động phủ mở rộng. Trong lát, từ đó truyền xuất ra thanh âm, chuyện gì quấy nhiều chấm bế quan. chương 630, các ngươi đều là thương lượng song A. Trời có mắt rồi, nghe được sở hoàng trình huy thanh âm, nam sở hoàng chiếu tất cả mọi người từ đáy lòng có bung lòng một hơi cảm giác. Cổ thần giáo giang ý, Hắc thủy tuyệt cung kỳ thiên quỳnh, thanh như quan quan chủ, tất cả đều là trên danh nghĩa bế quan. Kết quả thật có cường địch đánh đến tận cửa, bọn họ người nhưng không thấy. Giả ta bê quan chi danh trong bóng tối làm việc, chuyện như vậy, trước kia cũng không phải là không có qua, nhưng Giang Úy bọn họ cùng bất luận cái gì đệ tử, thuộc hạ chào hỏi cũng không nói một tiếng liền chơi biến mất, đem tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng, đợi mọi người phát hiện chân tướng thời điểm, hoàn toàn trở tay không kịp. Cổ thân giáo, Hắc thủy tuyệt cung, Thanh Như Quan từng cái đều bị hố thổ huyết, trừ cổ thần giáo có Trần Lạc Dương hoành không xuất thế vãn hồi cục diện bên ngoài, Hắc thủy tuyệt cung cùng Thanh Như Quan đều gặp đại kiếp nạn. Một cái hai cái thì thôi, Liên tục có cự đầu chơi bộ này, khiến cho nhà mình đại lao đồng dạng bế quan Nam Sở Hoàng Triều cũng trong lòng người làm cái thùng treo múc nước, bất ổn. Hiện tại Sở Hoàng Người tại bế quan tri địa, Nam Sở đám người không nói gieo họ chúc mừng, nhưng ít ra tiêu trừ trong lòng bất an. Đương nhiên, xa xa chưa nói tới yên tâm. Dù sao Trần Lạc Dương đơn đấu đánh chết xưa nay cùng Sở Hoàng nổi danh phủ Diêu Vương Hàn Thương. Có lẽ cái này ở trong có Hàn Thương tại Đông Chu vết thương cũ chưa lành nhân tố, nhưng vấn đề là... Trần Lạc Dương đánh giết hàng thương, tự thân không có bất kỳ tổn thương gì, vậy thì nghe rợn cả người. Không phải chướng địch nhân trí khí diệt nhà mình uy phong, nhưng đối với sở hoàng trình huy có thể hay không kháng trụ cái kia từ trước tới nay hung tàn nhất võ thánh, mọi người trong lòng đều không chắc. Trần Lạc Dương có hy hoàng cổ trận tại tay, liền làm cho sở hoàng nhất định phải chính diện nên chiến, mà lại không thể mượn nhờ hoàng đô an nguyên thành thủ hộ đại trận, trừ phi sở hoàng bỏ được an nguyên thành báo hỏng. Nam sở một phương hy vọng ký thác bản tại với sở hoàng lần này bế quan thành quả. Nếu như sở hoàng Trình Huy có thể tiến thêm một bước, cái kia tọa trấn An Nguyên thành đại trận, có lẽ có thể thử cùng Trần Lạc Dương Hi hoàng cổ trận vịn một xoay cổ tay, nhưng cũng chưa nói tới đầy đủ nắm chắc, chỉ là chí ít nhiều mấy phần lực lượng. Nhưng bây giờ nhà mình bệ hạ bị ép trước thời hạn phá quan mà ra, cái này hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Họ Trần, quả thực ngoan độc, chọn lựa thời cơ thực sự để nam sở trên giới khó chịu. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng với Hồng Trần thế lực khác. Bởi vì chân lạc dương động tắc quá lớn, dồn dập sinh ra lòng kiên kỵ, có thể liên hợp lại chế tài hắn. Muốn cùng cái khác cự đầu thông khí, cần nhà mình sở hoàng bệ hạ ra mặt mới là. Cho dù liên hợp, nam sở không có khả năng không đếm xỉa đến, ngược lại muốn sông lên đầu tiên tuyến. Không có sở hoàng dẫn đầu, cái khác cự đầu như thế nào lại tùy tiện thay nam sở càng thai. quá nhếu phụ hoàng bế quan, thần chờ sợ hãi, nhưng thực sự tình hình khẩn cấp, không thể không vì đó. Bàng phụ Hoàng Dung Nhi thần bẩm báo Hoàng trưởng tử Trình Long Nguyên quỷ dạp xuống ngoài động phủ, đem trước Trần Lạc Dương tại Hồng Trần bên trong nhấc lên Triều dâng từng cái bẩm báo cho sở Hoàng Trình Huy. Trình Long Nguyên bẩm báo qua đi, Lão Vương gia trình quính đỉnh run, run run dày dày nói ra, còn xin bậy hạ thánh đoạn. Trong động phủ hơi trầm mặt một lát sau, chuyến ra sở Hoàng Trình Huy thanh âm, trước liên lạc Đông Chu, Thiên Hạ, cùng tại Đông Chu Hạ Tiên, đồng thời liên hệ man hoang họa Long Sa, nhắc nhở trước thời hạn xuất quan, cùng bàn việc này Bảy đại ma đạo thánh địa phần lớn đã thần phục với Trần Lạc Dương Tây, Khổ Hải, Thương Long Đảo, Phụ Tăng Đảo trước mắt cho dù có bất mãn, hơn phân nửa cũng không sẽ lập tức phản chiến phản đối Trần Lạc Dương, mà là trước quan sát hứng gió. Trước mắt nhất có thể trở thành Nam Sở Hoàng Triều Minh Hữu Thế Lực, nhưng thật ra là bọn họ cho tới nay Nam Bắc Hai lớn kinh địch. Đông Chu Hoàng Triều, còn có Man Hoang. Nhất là Đông Chu trước mắt có Nữ Hoàng Hứa Nhược Đồng, Thiên Hà Lao Kiếm Tiên, Hạc Tiên Lý Hộ Xương Ba Đại Cự Đầu Đồng thời T Mà man hoang tộc vương trước đó không lâu mới vừa vặn cùng Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo kết toán. Với tư cách đích thân thể nghiệm qua hy hoàng cổ trận người, hán tại kinh nghiệm phương diện này, cũng phi thường trọng yếu. Thiên trì bên kia, Trương vệ vũ bế quan nhiều năm không có động tính, nhưng cũng muốn thông báo một tiếng. Sở hoang tiếp tục phân phó nói. Nam sở phiêu kỵ đại tướng quân trương đồng cung kính nói, thần trời lập tức gửi thông điệp đồng tru, man hoang, thiên hạ còn có cực bác thiên trì, bất quá, can hệ trọng đại Chỉ sợ còn cần lao động bậy hạ thành giá Sở hoang nói Trần Lạc Dương đến An Nguyên Thành còn có gần một tháng Chấm hành công chính đến chỗ mấu chốt Lại cần một chút thời gian Liền có thể công thành viên mãn Đến lúc đó chấm triệt để phá quan mà ra Tự sẽ đích thân tiến về Đông Chu Các vùng cùng Vân Lão còn có hứa nhược đồng bọn họ gặp mặt Chính thức thỏa đảm nên chiến Trần Lạc Dương sự tỉnh Các người trước cùng thông âm thanh Chuẩn bị sẵn sàng Trong lúc đó không cần lại tới quay giày chấm Nam sở đám người ngay vậy Đều hơi có mấy phần kinh hỉ Thần tuân chỉ Mọi người dồn dập hành lễ Nhưng vào lúc này, một mực tuổi già sức yếu bộ ráng lao vương ra trình quính đình đột nhiên chợt lét người Xông vào cái kia trong đậu phủ Tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ Đại tướng quân trương đồng trước ngạc nhiên Tiếp theo biến sắc Cùng sau lưng Lão vương ra xông vào sở hoàng bế quan tri địa Những người khác thấy thế Lấy lại tinh thần Trong lòng đều dâng lên dự cảm bất tưởng Không nghĩ ngợi nhiều được Vội vàng cùng một chỗ đi theo vào Kết quả tiến động phủ xem xét, toàn thể ngây ra như phóng. Chỉ thấy khô héo nhỏ gầy lao vương ra, một tay dơ lên một cái đại hán và mỡ, đại tướng quân trương đồng đứng ở một bên, mặt trầm như nước. Trong động phủ trừ ba người bọn họ bên ngoài, lại không những người khác, nơi nào còn có sở hoàng trình huy bóng dáng. Trình long nguyên tay chân lạnh bước, trừng mắt cái kia bị lao vương ra cầm nã đại hán phẫn nộ quát, cao tuyển, ngươi lại dám giả mạo thiên uy, giả mạo chỉ dụ vua vong bên trên. Phù hoàng đâu? Cái kia đại Hán và mỡ. Mọi người tại đây cũng đều biết, chính là nam sở lao tướng cao tuyển, sở hoàng tâm phúc, thống lĩnh cấm vệ mấy tên đại tướng một trong. Nhưng nhìn điệu bộ này, mới vừa rồi là hắn giả mạo sở hoàng, cùng mọi người đối thoại. Lao vương gia bất giận, điện hạ bất giận, đại tướng quân bất giận. Cao tuyển vẻ mặt đau khổ đáp, mặt tướng cũng là phụng bệ hạ ý chỉ làm việc, sao dám khi quân vong thượng, được đại nghịch bất đạo tiến hành. Lao vương gia trình quính đỉnh cũng không có đem hắn bùng ra, mà là trầm rọng hỏi, bệ hạ đi nơi nào Sự tình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả quét qua bình thường dáng vẻ nặng nề bộ dáng, phảng phất tùy thời núi lửa bộc phát, thanh thế dọa người, trong hai con ngươi kim sắc quang minh hoảng không ngừng chấp động. Một phương diện khác, lão giả giờ phút này tỉnh táo lại, kim sắc biển lửa bao phủ động phủ, đem tất cả mọi người vây ở bên trong, hiển nhiên là cấm chỉ tin tức dẫn ra ngoài. Đối mặt chất vấn, Cao tuyển có chút do dự. Đại tướng quân Trương Đồng thở dài một tiếng, ngươi chung với bệ hạ, tận trung cương vị tự nhiên là tốt. Nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, vẫn là cùng một chỗ bàn bạc kỹ hơn đi, ngươi lại có dấu diếm, với ta đại sở bất lợi, bệ hạ về sau nếu như trách tội xuống, ta cùng ngươi gánh vắt trách là được. Cao tuyển không làm sao, mặt tướng thực sự không biết bệ hạ đi nơi nào, chỉ là hai ngày trước được bệ hạ phân phó, nếu có người quấy nhếu bệ hạ bế quan, liền do mặt tướng tạm thời ứng đối, nơi này có bệ hạ thủ chiếu làm chứng, nếu không là bệ hạ thân bút thủ chiếu, mặt tướng có tài đức gì, lại chỗ nào có thể giấu được chư vị Chỉ là lao vương ra mắt sáng như đuốc, cuối cùng vẫn là xem thấu việc này. Nam sở đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa đều có trời đất quay cuồng cảm giác. Không có, không có. Nhà mình đại lao bế quan thế mà cũng bế hết rồi. Các ngươi mấy vị đều là cùng một chỗ thương lượng song A. Lao vương gia trình quính Đỉnh không nói một lời nhìn xem sở hoàng lưu hạ thủ chiếu, sau một lúc lâu mới thở dài, là bệ hạ thủ bút không giả. Hán khôi phục trước kia tuổi già sức yếu phản phất lúc nào cũng có thể xuống mồ bộ dáng thiếu khí vô lực khoát khoát tay. Trương Đồng, Chính Long Nguyên mấy người từ trong tay hắn tiếp nhận thủ chiếu xem, cao tuyển bị buông xuống, thở ra một cái. Thủ chiếu nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là để phân phó cao tuyển bảo thủ cơ mật, tùy cơ ứng biến, đồng thời phân phó ứng đối Trần Lạc Dương liên tục quét ngang hát thủy tuyệt cùng tiến nhiên sơn về sau, có thể liên lạc Đông Chu, Thiên Hà Man Hoang, Phù Tăng Đảo. Bậy hạ không biết Phù Dương Đồng thời Trần Lạc Dương muốn tới An Nguyên thành sự tình. Đại tướng quân Trương đồng hỏi, mặt tướng trước mắt cũng liên lạc không được bệ hạ, nghị báo tin không còn biện pháp nào, bất quá bệ hạ từng nói, Trần Lạc Dương bắt lại Yến Nhiên Sơn về sau, mục tiêu kế tiếp cực khả năng tại Man Hoang, Phụ Tăng Đảo cùng ta đại sở ở giữa ba tuyển 1, cần đề cao cảnh giác, hắn rời đi mấy ngày liền sẽ trở về. Cao tuyển đáp, Lao Vương gia trình Quý đỉnh hữu khí vô lực khoát khoát tay, bệnh hạ đến tột cùng khi nào xuất quan, lại vì sao giữ kiến không nói ra? Sự tình chân tướng, ngươi từ đầu nói kỹ càng một chút. Đã mở đầu, cao tuyển liền không do dự nữa. Hồi lão vương gia, bệ hạ tại ước chừng một tháng trước bí mật triệu kiến mặt tướng, mệnh lệnh mặt tướng tìm một người hạ lạc, chính là cái kia hồng trần bên trong có xích tu la chi dành Hàn Môi. Nguyên nhân cụ thể, bệ hạ không nói, mặt tướng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ được sai người bí mật tìm hiểu, cuối cùng tại gần đây thăm dò được Hàn Môi đại khái hạ lạc, thế là bẩm báo bệ hạ. Đồng thời, gian ngoài hồng trần bên trong gần đây phát sinh đại sự. Mặt tướng cũng cùng nhau hồi báo cho bệ hạ, chỉ là chân lạc dương đột nhiên khiêu chiến bệ hạ là tại bệ hạ rời đi về sau, không kịp bẩm báo, bệ hạ lưu lại thủ chiếu về sau, liền là rời đi, nói rõ một chút mấy ngày liền trở về, nhưng cụ thể tình hình cùng hạ lạc, mặt tướng thực sự chẳng biết. Nam sở đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Chấm dứt cái kia xích tu là chuyện gì? Xích tu la hàn ngôi, mọi người tại đây coi như chưa từng gặp. Bây giờ chí ít cũng phần lớn nghe qua cái danh hiệu. Tuổi con trẻ, siêu phàm nhập thánh, bây giờ Hồng Trần bên trong nổi danh nhân tài mới nổi. Năm ngoái Tây Tần Vũ Nguyệt Sơn mạch, khổ hải một mạch chuyển ra tin tức, nguyên lai cái này Hàn Môi là Thương Long đạo đích truyền bích ngọc long hàn tranh bà muội. Nàng lại liên quan đến lúc trước Nam Sở đại lượng Thiên Nhung Thạch cầm mất trộm sự tình, là lấy Nam Sở một mực tại tìm nàng, chỉ là thời gian dài không thể khóa chặt nó cụ thể hạ lạc. Lần này ngược lại là thật vất vả khóa chặt cái đại khái phàm vi có thể làm sao cũng không cần sở hoàng bệ hạ tự thân xuất mà a. Bệ hạ tại sao muốn tìm cái kia họ Hàn tiểu cô nương? Đại tướng quân Trương Đồng truy vấn. Dường như cùng Khô Tâm Thạch có quan hệ, bệ hạ trước mạng mà tướng tìm kiếm bảo vật này, về sau có nghe đồn, Hàn Môi có mang bảo vật này, thế là bệ hạ ngược lại mạng chúng ta nhất định muốn tìm tới Hàn Môi hạ lạc. Cao tuyển thành thành thật thật đáp. Nhưng mà mọi người vẫn như cũ mà mịt. Khô Tâm Thạch cũng tính một kiện kỳ chân, bất quá chủ yếu là thưa thớt. Thật muốn nói có chỗ lợi gì lại cũng không nhiều chí ít nam sở hoàng tộc trong quá trình tu luyện Sao cũng không dùng tới thứ này Chẳng lẽ Phụ hoàng bế quan trên đường Muốn dùng đến cái này khô tâm thạch Trình Long Nguyên trao mày Tiếp tục nhìn chầm chầm hắn môi Không thể là đại khái phạm vi Nhất định đem nàng người tìm ra Như thế liền có thể liên hệ với bệ hạ Trương Đồng Quả quyết nói chương 631, mùa thu hoạch Nam sở đám người giờ phút này Là thật buồn bực muốn thổ huyết một trái tim từ trên núi rơi xuống đáy cốc. Nhưng bọn họ trước mắt cũng không còn cách nào khác có thể nghĩ, còn muốn hết sức giúp đỡ giấu giếm. Lao vương gia trình quính đỉnh quang minh hoàng thứ nhất thời gian phong động phủ, đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, thống nhất đường kính. Sau khi ra ngoài, tự cũng không thiếu được chú ý mọi người. y gì theo sở hoàng trình huy lưu ra lệnh, nam sở phương diện các phái đại biểu, trước khi chia tay hướng đông trù, man hoang cùng cực bắt thiên trì, làm trước liên lạc thương lượng, Chỉ hy vọng nhà mình bệ hạ thật có thể miệng vàng lời ngọc, kịp thời trở về. Mọi người trước mắt, cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt đi nghĩ. Đã nhà mình bệ hạ có thể tự hành xuất quan đi tìm hắn môi, vậy nói do hắn trước mắt trạng thái phải rất khá rất có thể bế quan thật sự có thành quả. Đương nhiên, cũng có thể là là bế quan trên đường ý ra ngoài rồi chỗ sơ suất cho nên mới có như thế đột ngột cử động, nhưng nam sở đám người trước mắt cũng chỉ có hướng phương diện tốt đi nghĩ, cũng cầu chúc nhà mình bệ hạ mã đáo thành công. Nếu không chờ Trần Lạc Dương tới cửa lúc, bọn họ chính là cùng hát thủy tuyệt cùng kết quả giống nhau. Đồng thời cũng có người có chút ít ác ý phỏng đoán, cực bác thiên chỉ cùng man hoang bên kia, thiên vương cùng bá vương cái này cũng tuyên bố bế quan hai đại thương thuật cự đầu, có thể hay không đồng dạng sớm đã không có ở đây. Chỉ là đối với nam sở mọi người tới nói, ý niệm như vậy, cũng bất quá khổ bên trong làm vui mà thôi. Lao vương ra, mặt tướng lo lắng nhất chính là, cục diện như vậy, có thể hay không cùng vị kia có quan hệ những người khác lui ra chỉ còn mấy cái nhất nhân vật trọng yếu về sau, đại tướng quân Trương Đồng nhìn về phía lao Vương gia trình quy định, ngữ mang trần trở, đồng thời ngón tay hướng lên nhẹ nhàng chỉ chỉ. Người chung quanh tất cả đều trầm mặc. Các nhà phàm là trên danh nghĩa bế quan cự đầu, cơ hồ đều xảy ra vấn đề. Nhà mình bệ Hạ còn khá tốt, chỉ ít lưu lại tin tức, mà cổ thần giáo gia ý, Hắc thủy tuyệt cùng Kỷ Thiên quỳnh còn có Thanh như quan chủ đều không hiểu thấu mất tích. Phảng phất tất cả mọi người đều hẹn xong đồng dạng. Quỷ dị như vậy, thực sự để người không thể không hoài nghi, phải chăng có ngoại lực ảnh hưởng. Có thể đối với nhiều như vậy cự đầu cường giả đồng thời thực hiện ảnh hưởng, mọi người người đầu tiên nghĩ tới, tự nhiên là vị kia trong truyền thuyết trí tôn. Trước mắt đột nhiên bắt đầu càn quét toàn bộ hồng chân người, mục đích chính là trí tôn đệ tử, thực sự không phải do người không liên tưởng. Nếu như đây là chân tướng sự thật, cái kia liền khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hẳn là trí tôn cải biến qua lại vô vi mà chị dự định, chuẩn bị muốn toàn diện trường khống hồng trần sao Trước mắt Trần Lạc Dương động tác, bất quá là Phụng Trí Tôn chi mệnh, vì Trí Tôn đi tiền trạng. Sẽ không. Lao Vương gia trình quính đỉnh hữu khí vô lực, nếu thật là Trí Tôn có này ý đồ, thẳng thắn thông cáo thiên hạ là được, không cần được mưu mẹo nham hiểm, đông dưng thất thân phận. Đám người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ. Trí Tôn không thể so Diệp Thiên Ma. Đối với năm đó Diệp Thiên Ma, toàn bộ Hồng Trần Liên Hợp lại có thể cùng đánh một trận, nhưng mặt nói với chuyển bên trong Trí Tôn, vẫn là tỉnh lại đi Tóm lại, trước mau chóng tìm tới Hàn Ngôi, bởi như vậy, hoặc nhưng biết thánh giá ở đâu. Trình Quýnh Đình chậm dãi nói ra, như có cần phải, chúng ta cũng có thể phối hợp phụ tá bệ hạ làm việc. Tây Tần Lung Nguyệt Sơn mạch chiến dịch về sau, Hàn Ngôi cùng Hàn tranh quan hệ tỷ mội lộ ra ánh sáng. Mặc dù Hàn Ngôi một thân võ học không giống như là Thương Long Đảo xuất ra, nhưng bây giờ muốn động nàng, nhiều ít muốn cân nhắc tương quan vấn đề. Thương Long Đảo chủ chính phụng trí tôn dụ lệnh, cùng Đông Chu hứa nhược đồng còn có Bắc Minh kiếm chủ cùng một chỗ lùng bắt từ bằng Không phân thân nổi, bệ hạ tự thân xuất mã, nghĩ đến, định đem dễ như trở bàn tay. Đại tướng quân Trương Đồng hướng Trình Quýnh đỉnh thi lễ, mặt tướng vậy thì mang theo cao tuyển đi chờ đón bệ hạ. Làm phiên tướng quân. Trình Quýnh đỉnh đưa mắt nhìn Trương Đồng rời đi, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, lão giả sông một bên Trình Long Nguyên nói ra, gấm quân trở về về sau, mời hắn lập tức đi tiếp ứng bệ hạ, đuổi theo Trương Đồng mấy người. Vâng, lao thúc tổ. Trình Long Nguyên hơi biến sắc mặt Từ Lao Vương ra Trình Quýnh đỉnh đối với Vân Đô Vương Trình cẩm quân an bài, hắn mơ hổ nghe ra một số không giống bình thường ý vị. Trình Quýnh Đỉnh một đôi vẫn đụng con người, nhàn nhạt, nhạt quét Trình Long Nguyên liếm mắt, chúng ta đại sở, cùng hát thủy tuyệt cùng tiến nhiên sơn trô như vậy, vẫn là có khác biệt. Trình Long Nguyên im lặng. Cái này khác nhau, hắn đương nhiên biết. Đối mặt khí thế ngập trời trần lạc dương, nam sở những người khác hoặc có thể quy thuận, nhưng bọn họ những hoàng tộc này có thể cũng rất khó nói. Nguyên bản bốn lớn đỉnh phong Võ thánh Thanh lăng Vương Trình Diệp vẫn lạc tại tiên thiên mộ bên trong, chỉ còn lại tiền đường Vương Trình Quỳnh Đình, Vân Đô Vương Trình cẩm quân cùng phiêu kỵ đại tướng quân Trương Đồng. Sở hoàng tại, tự nhiên vấn đề gì đều không có. Nhưng sở hoàng không tại, Trương Đồng có thể hay không lên tâm tư khác cũng khó mà nói. Đi tiếp ứng sở hoàng, vạn nhất Trương Đồng lên dị tâm, tiết lộ nơi này bí mật cho ngoại giới đâu. Luận thực lực, Trình Quỳnh Đình có năm chắc bắt lại Trương Đồng, nhưng trước mắt vừa đến chỉ là hoài nghi, thứ hai lão nhân ra ông ta cần tọa Trấn An Nguyên Thành Vì câu bảo hiểm, cũng chỉ có thể để Vân Đô Vương Trình Cẩm Quân mau chóng gấp trở về, cùng đi tiếp ứng Sở Hoàng, đồng thời nhìn chằm chằm Trương Đồng, để tránh hỏng Sở Hoàng sự tình. Chỉ cần Sở Hoàng Trình Huy bình yên trở về, sự tình liền còn có như vị. Tiên Tiên cung bên kia, muốn hay không cũng liên lạc một cái. Trình Long Nguyên nhẹ giọng hỏi nói, Trần Lạc Dương hy hoàng cổ trận được từ Tiên Tiên mộ, mà Thiên Phượng dừng với Tiên Tiên cung, hoặc có thể khắc chế hy hoàng cổ trận, không, có hy hoàng cổ trận, Trần Lạc Dương uy hiếp chí ít giảm một nửa. Đạo lý là đạo lý này không sai, bất quá thiên phượng đã một mực không có chủ động xuất kích, sợ là hơn phân nửa sẽ không để ý tới việc này, trừ phi trần lạc dương chủ động đánh lên tiên thiên cung đi. Lao vương ra thở dài một tiếng, bất quá, chung quy là cái hy vọng, phái người tới cửa hỏi một chút cũng tốt, tư thái thả thấp điểm không sao, chỉ cần có thể mời được người, chính là muốn ta nhóm xuất huyết nhiều đều được, bây giờ cục diện, không lo được nhiều như vậy. Tiên thiên cung cùng nam sở ở giữa quan hệ một mực quần quần sóng ẩm. Theo Tiên Thiên Mộ sự tỉnh có một kết thúc. Trước mắt Tiên Thiên, thiên cung gần như phong sơn, ít cùng ngoại giới liên hệ, nam sở hoàng triều nghĩ muốn đả động bọn họ cũng cực kỳ gian nan. Nguyên nhân chủ yếu tại với Thiên Phượng nghỉ lại với Tiên Thiên, thiên cung, lại là vì cơ trọng, mà cơ trọng căn bản không có cuốn vào Hồng trấn phân tranh dự định. Ngẫu nhiên cùng Thiên Phượng cùng một chỗ ra ngoài rời đi Tiên Thiên, thiên cung, cũng thần thần bí bí, đi hướng không rõ, cách chút thời gian tự động trở về, ra ngoại cũng không có hắn tin tức lưu truyền, tựa hồ hắn chỉ là một mình đi dạo căn bản khác biệt người tiếp xúc. Tân nhiệm cung chủ Nhiếp Quan Hòa đối với cái này cũng vô pháp có thể nghĩ, cơ trọng không đi, hắn đã muốn cảm ơn trời đất. Thế là nam sở tự nhiên cũng không công mà lui. Đến Tiên Thiên cung không có thu hoạch, tại địa phương khác tình huống cũng không ổn. Cực bác thiên chỉ bên trong người chỉ là đánh thái cực, hoàn toàn không có trước thời hạn mời thiên trì chi chủ xuất quan ý tứ. Thiên Hà Lao Kiếm tiên bế quan dưỡng thương, Hạc Tiên hộ pháp, nữ hoàng căn bản không tại Đông Chu, Đông Chu đám người cũng chỉ nói sẽ mau chóng thông tri nàng. Man hoang nơi này ngược lại là vương hậu tự mình tiếp đãi nhưng nâng lên tộc vương, đồng dạng bế quan không ra, không người dám vơi quái nhiễu Mặc dù mọi người đều đối với khí thế vung hăng Trần Lạc Dương cảm thấy sầu lo, nhưng nhất thời ở giữa đều không có thực tế biểu thị. hiển nhiên, cùng loại vấn đề, nhất định phải sở hoàng tự mình ra mặt, mới có trừa chỗ thương lượng. Thế lực khác đối với bế quan không ra sở hoàng, cũng đều ôm thái độ hoài nghi. Nếu không phải các nhà cự đầu nhất thời ở giữa cũng đều có chút không phân thân nổi. Nói không chừng không chờ Trần Lạc Dương động thủ, liền có những người khác trước đánh lên An Nguyên Thành đi. Nam sở đám người không làm sao, chỉ có một bên cùng các phương thương lượng, một bên trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm sở Hoàng chính Huy, hy vọng nhà mình bệ hạ mau chóng hiện thân. Khiến người mừng rỡ là rất nhanh có tin tức chuyển về. Nhưng mà trong tin tức dung lại làm cho người kinh ngạc. Nhà mình bệ hạ, tại Đông Hải Bờ, cùng bác Minh kiếm chủ trúc liễm đại chiến một trận. Nam sở đám người nghe hỏi, đều trượng nhị hòa thượng sở không được náo Có phải hay không chỗ nào ra hiệu nhầm rồi. Hàn Môi là thương long đảo đích truyền hàn tranh muội muội, cái này không sai. Trước đây Đông Hải bên trên, mặc dù chẳng biết nguyên do, nhưng bác Minh kiếm chủ tương trợ thương long đảo chủ liên thủ đánh lui Đông Chu Lữ hoàng, cái này cũng không sai. Nhưng bác Minh kiếm chủ đáng giá vì thương long đảo một người đệ tử ra quyến, liền cùng cùng là cự đầu sở hoàng đánh một trận sao? Cái này thất nữu bát quải quan hệ, cũng quấn quá xa đi. Thương Long đảo chủ chiếu cố một cái Hàn Môi còn miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng cái này mắc mớ gì đến Bắc Minh kiếm chủ. Hắn ở Thương Lãng Sơn, ngay tại Nam Sở Cảnh Nội, từ ấy năm tới nay như vậy, một mực cùng Nam Sở nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù không biết hắn vì sao đống nhiên tĩnh cực tự động, cùng Thương Long Đảo liên thủ, nhưng Tổng không đến mức muốn cho Thương Long Đảo hỗ trợ đến mức này à. Hay là nói, từ đầu đến cuối cùng hắn có quan hệ người nhưng thật ra là Hàn Môi, bởi vì Hàn Môi, hắn mới chiếu cố Thương Long Đảo. Nam Sở đám người hoàn toàn mê mang. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng không đoái hoài tới tìm kiếm trong đó Trấn tướng, chỉ hy vọng mau chóng đem nhà mình bệ hạ tranh thủ thời gian đón về tới. Nhưng mà, đại chiến qua đi, Sở Hoàng vẫn chưa trở về Nam Sở. Nam Sở đám người cũng liên lạc không được hắn. Tất cả mọi người nháy mắt đều mắt tròn váng. Tin tức chuyên gia, Hồng Trần lần nữa chấn động, nghị luận âm ý. Không ít người ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Trần Lạc Dương. Bác Minh kiếm chủ trúc liêm ít cùng người lai vãng, lại cùng Trần Lạc Dương có chút giao tình Hắn đánh với Sở Hoàng một trận về sau, Sở Hoàng mất tích, trực tiếp tiện nghi Trần Lạc Dương. Trên thực tế, Trần Lạc Dương vừa nhận được tin tức lúc, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết Sở Hoàng đi tìm Hàn môi sự tình, tự nhiên cũng không biết Sở Hoàng vì cái gì bỗng nhiên liền cùng Trúc Liễm làm một khung. Đối phương thật đúng là tâm lớn A đặt vào hắn Trần mẫu người khiêu chiến mặc kệ, còn dám ngoài định mức gây thù hắn, lại đi cùng Bắc Minh kiếm chủ một trận chiến. Tuy nói Trúc Liễm cùng hắn Trần Lạc Dương xác thực có mấy phần giao tình Nhưng không có khả năng hắn nói đánh ai, Trúc Liễm liền động thủ. Đối phương tự chủ tính, còn xa hơn lớn với thương long đảo chủ, khổ hài chi chủ bọn họ. Trình độ nhất định, Trúc Liễm cùng cơ trọng tính chất tương tự. Chỉ bất quá tại gặp phải hàn tranh về sau, phương diện này mới mơ hồ có chút cải biến, nhưng trên bản chất, bác Minh kiếm chủ Trúc Liễm từ đầu đến cuối đều không phải cái chủ động tranh giành hồng Trần Người. Một phương diện khác, Trần Lạc Dương cũng không có ý định để Trúc Liễm giúp mình tiêu hao sở Hoàng Trình Huy. hắn đã chủ động khiêu chiến đối phương Tự nhiên có đầy đủ nắm chắc. Đi vào Hồng Trần về sau, hắn hoặc sáng hoặc tối, dốc lòng đầy cấy đã lâu, Hồng Trần trước mắt thế cục có hơn phân nửa bởi vì bút tích của hắn mà hình thành, đến bây giờ, cuối cùng nên đón có thể quyết đoán thu hoạch thành quả thời điểm. Người bên ngoài nói hắn bỗng nhiên gió bắt đầu thổi lôi, bước chân bước quá lớn quá cấp tiến, nhưng hắn trong lòng mình nắm chắc, thời cơ đã thành thủ, trước mắt lấy chiến dưỡng chiến, ngược lại càng đánh càng mạnh, không ngừng hoàn thành tiếp tục hướng bên trên tiến một bước tích lũy. Ngược lại là sở Hoàng Trình Huy đột nhiên đến như thế một lần, khiến người hơi có chút ngoài ý muốn thì để Trần Lạc Dương hứng thú. chương 632, Bế quan suất sai lầm. Kim Lô Đồng còn cần tu dưỡng, khi Hoàng Cổ Trận trước mắt còn không tiện lợi, phát huy có hạn lập huy huy hiếp càng nhiều là cây đe dọa. Loại tình huống này, Trần Lạc Dương bản không có lập tức lấy võ thánh cưỡng ép khiêu chiến võ tôn dự định. Dù sao, hắn dù không sợ phù Diêu vương hàn thương mấy người, nhưng đối phương nếu như bỏ qua một bên mặt không cần Co đầu rút cổ thủ Sơn trong đại trận không có hy hoàng cổ trợ hắn cũng cầm đối phương không có chiêu mạnh mở Hy hoàng cổ trận đối phương có chạy khả năng đến lúc đó kết quả chính là đổi nhà mọi người lẫn nhau bạo hàng ổ chuyện này đối với hắn Trần mẫu người đến nói không nhiều làm ý nghĩa xử lý đối thủ bản thân mới là có giá trị nhất sự tình bất quá ngoài dữ liệu ma Hậuỷ Thiên Quỳnh không tại há Thủy tuyệt cung không có cự đầu tòa chấn Trần Lạc Dương bằng lúc ấy thủ đoạn cũng có thể vững vàng đánh hạ một phương thánh địa Tự nhiên là trung thực không khách khí thu cái này phần đưa tới cửa đại lễ. Sau đó, hắn ngay ở chỗ này đạt được cố kia hát quan. Hát quan vô chủ, văn tâm trí chờ hát thủy tuyệt cung bên trong người thực lực không đủ để đem luyện hóa, nhưng hắn trần lạc dương có thể. Công phá hát thủy tuyệt cung, đi Yến Nhiên Sơn trước sở dĩ ngừng một chút thời gian, chính là vì luyện hóa hát quan. Mặc dù cách triệt để trưởng không còn rất xa cự ly, nhưng đã dịu dụng vô tận. Sở dĩ chủ động tới cửa chọn lấy Yến nhân Sơn Càng có thể đem võ tôn cự đầu phù Diêu vương đánh giết tại chỗ, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật tại với, khi hoàng cổ trận bên ngoài, có cái này hắc quan áp trận. Mà tại đánh giết tiến nhiên sơn chủ về sau, Trần Lạc Dương tự thân không có tổn thương, lại nhận lấy đối phương tính chữ thiên thư các loại bảo vật, để hắn thực lực tiến một bước bành trướng. Thế là chỉnh thể liền phản phất một cái càng lăn càng lớn tuyết cầu, lấy chiến dưỡng chiến phía dưới, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hắn hiện tại, tu vi cảnh giới mặc dù vẫn là võ thánh Nhưng so tiến về Hắc Thủy Tuyệt cùng trước đó, đã là hai cái khác biệt tồn tại. Nếu như có thể thành công xử lý Sở Hoàng Chính Huy, trừ Bạch Ngọc Bình bên trong ám kim quỳnh tương cùng tự thân châu thiên hoán nhật đại pháp thu hoạch, rất có thể còn khác có chỗ tốt. Tiên thiên mộ biến, Nam Sở nhận được phong thanh, cho nên mới có Thanh lang Vương trình diệp đi một chuyến, đến như vậy tồn tại, Sở Hoàng không có bất kỳ ứng biến nào có thể nói, nói do hắn rất có thể cũng không tầm thường bế quan, mà là bế tử quan. Thiên trì chi chủ bế tử quan, đã nhiều năm rồi. Lúc ấy hồng trần giới bên trong cục diện tương đối nhẹ nhàng ổn định. Mà sở hoang trình huy tại bây giờ như vậy tình hình căng thẳng hạ trong bóng tối bế tử quan, liền lộ ra khác thường. Hán nam sở cục diện có thể không thể nói tốt bao nhiêu, hoan ra đối đầu không phải số ít. Sở hoang bế tử quan, rất có thể là có đặc thù nào đó thu hoạch, cũng có tương đương năm chắc lần bế quan này có thể có lớn đột phá. Man hoang tộc vương thực lực càng mạnh uy hiếp càng lớn, nhưng người này bá đạo cùng ngạo, nhìn thèm thuồng thiên hạ đồng thời, cũng có ham võ một mặt Nhất là nhằm vào Diệp Thiên Ma Sở Hoàng Chính Huy lại không phải bực này nhân vật Mà là càng đơn thuần gần với tranh giành Thiên hạ quân vương bá chủ Chính là Diệp Thiên Ma tái hiện Toàn bộ Hồng Trần một lần nữa liên hợp lại chính phản trình Huy cũng sẽ cùng lúc trước chính Dương Thành một giờ xuất công không xuất lực chờ lấy kiếm tiện nghi Đã như vậy, cái kia Trần Giáo chủ liền quyết định Trước đem hắn nhặt được Đồng thời Trần Lạc Dương cũng muốn biết Là cái gì để Chính Huy quyết tâm bế tử quan Một tháng ước chiến thời g Hắn dùng để tiêu hóa tính chữ Thiên thư chờ mới được đến bảo vật, đồng thời tính dưỡng cùng phụ Diêu Vương một trận chiến tiêu hao nguyên khí, dùng tự thân đạt được đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ lại chuyển đến Sở Hoàng cùng Bắc Minh kiếm chủ đại chiến một trận tin tức. Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm trước mắt còn gánh cùng Đông Chu nữ hoàng, Thương Long đảo chủ cùng một chỗ lùng bắt từ bằng việc cần làm, không có đặc thủ lý do không đến mức phân tâm cùng người bên ngoài giao thủ. Hắn đây là thần công đại thành, sở di tìm một cái di vãng mạnh hơn địch nhân của hắn tới thử tay sao? cái kia cũng không nên tìm Bắc Minh kiếm chủ a mặc dù Bắc Minh kiếm chủ quanh năm ở tại hắn Nam sở cảnh nội, nhưng song phương xưa nay nước giếng không phạm nước sông, Nam sở lại không phải không có cái khác đối đầu, hắn tội gì cho mình mới thêm một cái cường địch Vế quan ra như thế bành trướng. Trần Lạc Dương vừa nghe nói việc này thời điểm, chỉ cảm thấy một trận chiến này quả thực không hiểu đấu Phân phó bọn thủ hạ đi tìm hiểu tin tức về sau, Trần giáo chủ dần dần lý giải mấy phần mạch suy nghĩ. Sở hoang suốt quan, giữ kín không nói ra Tại hắn cùng Bắc Minh kiếm chủ một trận chiến này trước, tin tức vẫn luôn là hắn từ đầu đến cuối còn đang bế quan. Vụng trộm phá quan mà ra, lại cùng Bắc Minh kiếm chủ đại chiến một trận, nói rõ không phải trong bóng tối nghĩ làm đại động tác, ngược lại càng giống là bị ép mà vì. Hắn bế quan, khả năng xảy ra vấn đề gì cần phải giải quyết. Biện pháp giải quyết là cùng Bắc Minh kiếm chủ đánh một trận, mượn đối phương kiếm khí chữa thương. Vẫn là nói muốn mưu cầu đối phương thứ gì, cuối cùng không thể đồng ý mới động võ. Nhìn đến, muốn trái lại nghĩ nghĩ. Bác Minh kiếm chủ có đồ vật gì quyết không nhượng lại. Nói đến không rời đầu, giờ phút này ánh vào Trần Lạc Dương trong đầu ý niệm đầu tiên là tên người. Thương Long Đảo đích Chuyển, Bích Ngọc Long Hàn Tranh. Bác Minh kiếm chủ trúc liễm trong mắt, vong thê chuyển thế. Nghĩ đến nơi đây, Trần Lạc Dương tâm niệm liền câu thông trong đầu Bạch Ngọc Bình, đổi mới trước đó thẩm tra qua Hàn Tranh tin tức tương quan. Quả nhiên, tại cuộc đời trải qua mới nhất một đoạn ghi lại bên trong, hắn tìm tới đáp án. Trần Lạc Dương thần sắc có chút trở nên cổ quái. Hóa ra căn nguyên là rơi vào tại hàn nhị cô nương trên thân, hàn đại cô nương là nằm thương. Hàn nhị cô nương ngươi là thật cầu vận A. Không đúng, phải nói đánh với ngươi quan hệ người là thật mặt đen. Lúc trước tại ung nguyệt sơn mạch bên trong, chỉ là thứ 15 cảnh võ đế bị thứ 18 cảnh vệ siêu nhiên bắt lấy, có long vương từ bằng đi ngang qua giải vây. Bây giờ hàn nhị cô nương thứ 16 cảnh võ thánh, bị võ tôn cự đầu sở Hoàng Trình Huy bắt lấy, vừa vặn cùng tỷ tỷ hàn tranh cùng một chỗ. Kết quả có Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm đi ngang qua giải vây. Vệ siêu nhiên, Trình Huy có đoan hay không a? Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trần Lạc Dương đều thay bọn họ ầm ức. Từ bằng, Trúc Liễm cũng đều là hàn tranh quan hệ, hàn tranh chính mình có cần hay không được khác nói, dù sao mỗi lần đều đem nàng hàn môi quan chiếu đến, hàn nhị cô nương nhân phẩm này, chập chưởng. Quỷ dị như vậy số phận, Trần Lạc Dương thật không tin là ngẫu nhiên. Nhưng lấy hàn môi trước mắt tu vi, có thể ảnh hưởng đến võ tôn cảnh giới sở hoàng. Cái này thay Ách Vũ Minh Thần, không khỏi quá bá đạo. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, sau một lúc lâu, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Trước mắt, trực tiếp đi tìm trúc liễm cùng Hàn gia tỷ muội là đủ. Chí Tôn không cần hành động thiếu suy nghĩ, lại nhiếp cầm trúc liễm ba người đến Tinh cung hỏi thăm, nhiều lần ngược lại không tốt. Dù sao hắn Trần Lạc Dương thân là Chí Tôn chuyên nhân, tự có thể hỏi đến trúc liễm mấy người lùng bắt từ bằng sự tình. Trần Tiểu Hữu tới. Bác Minh kiếm chủ trúc liễm thấy Trần Lạc Dương đến, Gật đầu làm lễ, không tiêu ngạo không tự ti, thái độ giống như thường ngày, cũng không bởi vì bây giờ hồng trần bên trong gió nổi mây vần mà có biến hóa. Thương long đảo đệ tử Hàn Tranh thì trịnh trọng hành lễ, thương long đảo Hàn Tranh, tham kiến ma Hoàng Tại nàng bên người Hàn Môi, cũng nghiêm liếc mắt hành lễ, Hàn Môi gặp qua ma Hoàng Hàn nhị cô nương giờ phút này trong lòng rất nhiều cảm khái, lúc trước cùng Trần Lạc Dương liên hệ thời điểm, nàng nhưng từ không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, đối phương lại có như thế biến hóa nghiêng trời đất Nói đến, nàng biến hóa cũng rất lớn. Bất quá so với đối phương liền tiểu vu gặp đại vu Miễn lễ. Trần Lạc Dương sông hẳn ra 2 tỷ mội hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm, Trúc Tiên Sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trúc Liễm nói, ta còn tốt, cực khổ tiểu hữu quả niệm. Liền ta biết, các hạng hiện tại cần phải chính cùng Đông Chu Nữ Hoàng cùng Thương Long Đảo bảo đảo chủ cùng nhau lùng bắt từ bằng. Trần Lạc Dương hỏi bảo đảo chủ có từ bằng manh mối, thế là chúng ta cùng đi cái này đông hải bờ. Trúc Liễm nhìn hàn ra tỉ mỗi liếm mắt, chỉ là nửa đường xuất một chút ngoài ý muốn, sở dĩ ta cùng sở hoàng trình huy giao một phên tay, trước mắt chính một lần nữa tìm kiếm từ bằng, quyết sẽ không sai lầm trí tôn sự tình. Các ngươi để ở trong lòng thuận tiện. Trần Lạc Dương gật đầu, sở hoàng chuyện gì xảy ra. Ta cho hắn hạ chiến thư, nam sở đáp lại hắn còn tại bế quan, lại tại sao chạy tới nơi này. Hàn môi cười khổ Hắn không biết từ nơi nào nghe nói ta có khô tâm thạch, thế là liền tìm tới cửa, có thể cái kia bảo bối ta trước đó đã dùng hết, một thời ba khắp đi đâu lại cho hắn tìm một cái. Kết quả liền bị hắn bắt được, may mắn Bắc Minh kiếm chủ xuất thủ, ta mới cứu. Vừa nói, nàng ánh mắt tại tỉ tỉ mình cùng Trúc Liễm ở giữa đánh một vòng. Trúc Liễm lần trước liền tương trợ thương long đảo, lần này cứu người càng là chỉ vì hàn ra tỉ muội hàn nhị cô nương mặc dù luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng cũng cảm giác vị này cự đầu nhân vật nhưng thật ra là bởi vì hàn tranh mới xuất thủ. Chỉ là Trúc Liễm không làm giải thích, các nàng cũng không nghĩ ra, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Hàn nhị cô nương bắt quái hồn tiêu đốt, hàn đại cô nương nhìn nàng liếc mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngay trước Trần Lạc Dương cùng Trúc Liễm mặt không tiện phát tác, chỉ ở trong lòng tiểu bản bản bên trên cho ngứa ra mội mội nhiều nhớ một bút. Trần Lạc Dương thì âm thầm như mày. Sở hoang muốn khô tâm thạch làm cái gì? Nam sở huy hoàng phổ tu luyện cần phải không dùng đến mới đúng. Còn đang nghi hoặc, liền nghe Trúc Liễm trầm ngâm nói ra, ta cùng trình huy giao thủ, hắn bế quan không có bổng phí, thực lực có chỗ tăng tiến, cự ly thông thiên triệt địa, cần phải chỉ có cách xa một bước, bất quá, hắn xuất thủ cực kỳ quá dị. Hơi châm trước một cái tìm từ về sau, Trúc Liễm nói ra, mặc dù vẫn là hừng hực quang minh hoàng, nhưng lại toát ra hồng hoang mùi máu tanh, giống sơn hải giới đại yêu, giống hơn là chúng ta hồng trần bên trong người. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng dương hạ lông mày. Trúc Liễm mặc dù gần 30 năm ít có đi lại, nhưng khi đó đã từng dạo chơi Hồng Trần trong ngoài, kiến văn quảng bác, lịch duyệt phong phú, hắn như thế phán đoán, hơn phân nửa không sai được. Sở Hoàng Bế quan thực lực tuy có tăng trưởng, nhưng đối mặt Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm vẫn là muốn toàn lực ứng phó, khó mà ẩn giấu tu vi bên trong bí mật, nếu không không thể nào thoát thân. Trúc Liễm nâng lên hai người bọn họ một trận chiến, hời hợt sơ lược, có thể trên thực tế nếu không là có nhiều lo lắng, hắn một đường đuổi theo đi xuống. Bế quan ra cái sọ sở hoàng có phiên phước. Nhưng chiếu nói như vậy, sở hoàng trình huy một lần bế quan, lại đem chính mình bế thành nửa yêu hoặc là đại yêu rồi. hắn bế quan đến cùng luyện được cái quỷ gì công. Thú vị Trần Lạc Dương nói, bất quá xem ra, hán bế quan chưa hết toàn công, xuất chỗ sơ xuất, cho nên mới muốn tìm khô tâm thạch bổ cứu. Trúc Liễm gật gật đầu, hơn phân nửa như thế. Trần Lạc Dương nhìn một chút ba người, Trúc Tiên sinh trước bận biểu u minh thần sự tính đi, cho tới hai vị cô nương, cùng ta đồng hành là được theo ta cùng nhau đi tới An Nguyên Thành. Hàn môi nháy mắt mấy cái, nam sở hoàng đô. Rất nhanh, cũng không phải là... Trần Lạc Dương cười cười. chương 633, Sử Thượng hung tàn nhất võ thánh. Trần Lạc Dương ngữ khí hời hợt, nhưng ở trận người đều có thể xác định, hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút mà thôi. Trình Huy cùng Sơn Hải rơi cấu kết, trở ngại quấy nhiều chút tiên sinh lùng bắt vô minh thần, liên lụy rất rộng, việc đã đến nước này, ta không cần lại bận tâm một tháng thời gian trên nước trực tiếp tới cửa tìm hắn là được. Trần Lạc Dương cười cười, cũng không biết hắn có dám hay không hồi an nguyên thành chờ ta. Một cái võ thánh, muốn quyết định một cái võ tôn cự đầu sinh tử, một phương hoàng triều hương suy, đặt ở di vãng chỉ sẽ làm người nghe cảm thấy hoang đường. Nhưng trước mắt Trần Lạc Dương trong miệng nói đến, lại làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng, dù sao hắn đã tự tay một trọi một đánh giết cùng sở hoàng cùng là võ tôn cự đầu phu Diêu vương, chinh phục hát thủy tuyệt cùng cùng Yến Nhân Sơn. Hàn tranh Hắn ngồi theo Trần Lạc Dương mà đi, an toàn bên trên, Trúc Liễm tin được, hắn lập tức gật đầu, như thế, làm phiền Trần Tiểu Hữu, ta đi cùng Chu Hoàng, bảo đảo chủ tụ hợp, tiếp tục tìm cái kia U Minh Thần. Trúc tiên xin mời. Trần Lạc Dương gật đầu thăm hỏi. Chầm chút thời điểm, hy vọng có thể cùng cô nương nói chuyện. Trúc Liễm nhìn về phía Hàn Tranh Cáo Biệt, thân hình hóa làm khí, ở tại chỗ biến mất. Hàn Tranh lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn. Trần Lạc Dương ở bên cạnh gặp, trong lòng thầm nghĩ, Trúc liễm đây là đã làm rõ trong lòng mình ý nghĩ, chỉ tiếc thai bên trong chi mê ảnh hưởng dưới. Việc này với hàn tranh mà nói lại là khác một loại tính chất. Hắn không có nhiều lời, ngược lại nhìn về phía một bên khác hàn môi. Hàn nhị cô nương mặt ngoài trấn tĩnh trầm ổn, kỳ thật trong lòng ước gì Trần Lạc Dương đừng chú ý tới nàng. Nàng đối với U Minh thần hiểu rõ có hạ, nhưng dần dần đã cảm thấy trên người mình chỗ cổ quái. tỷ tỷ nàng hàn tranh là thương long đảo chủ quan môn đệ tử, sùng ai có thừa chính gặp phải nhà mình sư huynh tử bằng vấn đề, cho nên từ sư phụ nơi đó nghe được một chút có quan hệ u minh thần sự tình. Hàn Tranh từng cùng Hàn Môi cùng một chỗ tiến về Đông Hải bờ tìm kiếm bộ bạch cốt kia chỗ xảo huyện, kiến thức nửa với hạ càng là lo sợ bất an, trong bóng tối khuyên bảo muội muội mình. Hàn Nhị cô nương liền càng là hoảng hốt. Trúc Liễm Lùng bắt từ bằng, Trần Lạc Dương dần dần ngồi vững trí tôn đệ tử thân phận. Đối với bọn họ, hai ác u minh thần Hàn nữ sĩ thở mạnh cũng không dám một cái, chỉ sợ xảy ra chuyện. Hiện tại duy nhất có thể làm cho nàng thoáng an tâm chính là, vị kia tinh cung chủ nhân tựa hồ giống như ngày xưa. Cũng không biết là không có phát hiện, vẫn là không thèm để ý. Thương Long Đảo chủ mặc dù chưa hề đề cập qua, nhưng nàng lúc trước thái độ cùng phản ứng, để hàn môi suy đoán, vị kia tinh cung chủ nhân, rất có thể chính là trong truyền thuyết tri tôn. Lao nhân ra ông ta không lên tiếng, hàn môi trong lòng liền an tâm rất nhiều. Bất quá những này đều vẫn chỉ là suy đoán của nàng, làm không được chuẩn, sở dĩ hàn môi vẫn bất an. Chỉ là trước mắt cục diện này, không phải do nàng cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoan cùng Trần Lạc Dương đi, dù sao cũng tốt hơn lần nữa đụng vào sở hoàng. Nàng nhưng lại không biết, Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, nhưng vụn trộm cũng treo lên 12 vạn phần tinh thần, quyết không so đối mặt phù Diêu vương, sở hoàng nhẹ nhõm. Hắn lần này cũng coi là mạo hiểm nếm thử, tại hàn mô biến thai tinh sau lần thứ nhất tiếp xúc gần gối đối phương, tự thể nghiệm một cái muốn không cần tiếp tục lưu cái này thai ác rưu minh thần trên đời này. đối phương có thể trở thành hắn dấu giếm một kiện lợi khí, nhưng cũng có thể là là kiếm hai lưỡi, Trần Lạc Dương cần chỉ có thể là hiểu rõ nội tình, nắm giữ trực tiếp tư liệu. Vừa mới cùng sở hoàng như thế một vị võ tôn cự đầu đã từng quen biết, người cái này hai ách cũng nên tiến vào làm lệnh kỳ đi. Trần Lạc Dương mang theo thủ hạ người cùng Hàn thị tỷ muội không nhanh không chậm tiến về Nam Sở Hoàng Đô An Nguyên. Mà tại trong lúc này, cổ thần giáo, Hắc thủy tuyết cùng tiến nhiên sơn đã toàn bộ đem tuyên truyền máy móc mở đủ mã lực, quảng cáo thiên hạ. Sở Hoàng Trình Huy cùng U Minh Thần đi đến một đường, đồng thời tu luyện yêu tộc tuyệt học, đã nửa người nửa yêu. Chờ Trần Lạc Dương người tới An Nguyên Thành bên ngoài, nơi này đã là đại quân áp cảnh, binh lâm thành hạ cảnh tượng. Cổ thân giáo, tại trưởng lão Bành Phong cùng Thanh Long Điện thủ tọa luyện bộ nhất dẫn dắt dưới, cao thủ tụ tập, Trần Binh Bảy Trợ. Tiến Nhiên Sơn bên kia, thì là trưởng lão Nghe Đông, còn có cùng luyện bộ nhất đồng liệt hồng Trần Thập Kiệt Vương Chiêu Thánh dẫn đội. Hác thủy tuyệt cùng phương diện là văn tâm trí văn trưởng lão mang theo chồng cung mọi người đi tới Nam Sở, một đường giết tới An Nguyên thành hạ. Theo Trần Lạc Dương ra lệnh một tiếng, Nam Sở hoàng triều cảnh nội đã khói lửa nổi lên bốn phía, Nam Sở quan diện thế lực bị trên diện rộng áp bức, ba đại ma đạo thánh địa một đường đánh tới Nam Sở hoàng đô, đem vây quanh. Đợi Trần Lạc Dương đến nơi, đám người cùng nhau hành đại lễ. Tham kiến giáo chủ, tham kiến cung chủ, tham kiến trưởng môn. Cuối cùng núi kêu biển gầm hội tụ, hình thành chỉnh thể tham kiến Ma hoàng, tiếng hô trấn thiên. Tiếng gầm hữu hình không ngừng chấn động An Nguyên thành thủ thành đại trận. Trên đầu thành, nam sở tất cả mọi người thần sắc nghiêm trọng. Sở Hoàng Chính Huy cũng không có trở về An Nguyên thành. Ngày nay kính, tựa như là ngồi vương ba đại ma đạo thánh địa tỏa ra lời đồn. Nam sở trên dưới lòng người bàng hoàng. Mang tới ác liệt ảnh hưởng không chỉ là nam sở cao thủ bị ép lui giữ cơ đầu rút cổ đô thành, càng khiến cho nam sở long khí tụ tập bất ổn. Ba đại hoàng triều, riêng phần mình hoàng đô thủ thành đại trận, tại toàn bộ Hồng Trần bên trong đến xem. Đều là cực kỳ có lợi địa thế, nguyên nhân liền tại với dẫn tụ chúng sinh long khí gia trì. Mà tại lòng người phụ động tình hôn giới, long khí liền bất ổn, đại trận liền sẽ tương ứng yếu bớt. Đối với nam sở đến nói, nhất là muốn mạng địa phương tại với, sở hoàng trình huy người dù đi, nhưng cũng không có hương cái khác hoàng tộc thành viên chuyển giao đại trận quyền khống chế. Trước mắt nam sở đám người đối với đại trận lực khống chế vốn là có khiếm khuyết, long khí lại tán, liền càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trước mắt cho dù Trần Lạc Dương bản nhân không xuất thủ, An Nguyên thành thủ thành đại trận có thể hay không ngăn trở Ma đạo liên quân, cũng còn muốn treo cái dấu hỏi. Nam sở Cố Nhiên có tiền đường Vương Trình Quý đỉnh dạng này, đứng hàng hồng Trần Thập Cường võ thánh cao thủ, nhưng đối phương người đồng thế mạnh sau khi, càng có phạt thần phong, đen tuyết giương áo, một lòng vạn tượng chờ trọng bảo. Trần Lạc Dương bản nhân không động thủ, đem khổ hải ma chàng cấp cho những người khác liền đủ nam sợ uống một bình. Trình Huy không có trở về. Trần Lạc Dương thân ở không trung, Quan sát phía dưới An Nguyên thành. Vậy hạ, chính bấy quan, chấm chút thời điểm mới có thể xuất quan, phó ma hoàng quốc chiến. Lao Vương gia trình Quý Đình chậm chậm mở miệng, trước mắt thời hạn một tháng chưa đến, còn xin ma hoàng bình tĩnh đừng nóng, đừng vì lời đồn mê hoặc. Trần Lạc Dương bất vi sở động, có phải hay không lời đồn, xem xét liền biết, không phải sao? Ngữ khí dù là nhạt, nhưng vô thiên cái địa vô hình áp lực, nháy mắt rơi vào nam sở thủ thành trên đại trận, chỉ thấy kim quang trướng mắt phảng phất biệt lửa. Lại như đại nhật phát trợ, quang mang nháy mắt tảm đạm mấy phần, nhảy nhót kim hoàng, thế lửa cũng có chỗ yếu bớt. Nam sở tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nghề. Cái này họ trần, khó trách có thể trực tiếp cùng võ tôn cự đầu ngạch bính, thực sự là từ trước tới nay hung tàn nhất võ thánh. Nhiều trở mấy ngày này, cũng không cần ta tự mình động thủ. Trần Lạc Dương ánh mắt rõ xét đại trận, nhưng ta không tâm tư lãng phí thời gian, chỉ có một câu cho các người, người không đầu hàng, cùng trình huy cùng tội. Theo thời gian chuyển g Sở Hoàng không hiện thân, tội danh ngồi vững, nam sở lòng người càng phát ra lưu động hỗn loạn, thì Hoàng đô An Nguyên thủ thành đại trận càng phát ra yếu kém, không nói tự sụp đổ, cũng tất nhiên không ngăn cản được ma đạo liên quân vây công. Nhưng càng làm cho nam sở chúng lòng người lạnh ngắt thì là Trần Lạc Dương cho sở hoàng chỉnh huy trên đầu chủ tội danh. Luyện công luyện được nửa người nửa yêu, khả năng cùng sơn hải giới có quan hệ. Trở ngại Bắc Minh kiếm chủ mấy người phụng trí tôn dụ lệnh lùng bắt U Minh Thần. Tuy tiện cái kia đều đủ muốn mạng khả năng trực tiếp làm tức giận trong truyền thuyết Chí Tôn. Trước mắt Trần Lạc Dương cái này Chí Tôn chuyên nhân, Quang Minh chính đại tìm tới cửa hương sư vấn tội. Nếu như nói trước đây Trần Lạc Dương khiêu chiến Sở Hoàng, định hạ một tháng thời gian chiến ước là người sự tỉnh, hiện tại liền hoàn toàn là một cái khác tính chất. Lúc trước có lẽ còn có thế lực khác kiêng kỵ hùng hổ dọa người Trần Lạc Dương, môi hở răng lạnh phía dưới, có liên thủ nam sở, nhiều mặt đoàn kết đối kháng Trần Lạc Dương dự định, hiện tại mọi người thì đều tránh duy sợ không kịp có quan hệ sở hoàng Trình Huy nửa người nửa yêu truyền ôn, mọi người còn lớn đều có chỗ hoài nghi, nhưng Trình Huy thật cùng Bắc Minh kiếm chủ trúc Liễm làm một cùng, đừng quản nguyên nhân gây ra như thế nào, trước mắt đã đầy đủ Trần Lạc Dương nổi lên. Những người khác cho dù kiêng kỵ Trần Lạc Dương, nhất thời ở giữa ngược lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng nhiều sợ là dưới đáy lòng thầm mắng sợ hoàng Trình Huy chính mình hỏng việc. Nam sợ đám người được nghe Trần Lạc Dương lời nói, cũng đều tâm thấy sợ hãi. Tại người hắc bảo thanh niên kia phía sau, Bọn họ phảng phất trông thấy trong truyền thuyết chí tôn uy nghiêm vô thượng thân ảnh. Điện thoại bưng. Mọi người bức thiết hy vọng Sở Hoàng Trình Huy hiện thân, bài trừ lời đồn đại, nhưng lại lo lắng Trình Huy thật như trúc liễu, Trần Lạc Dương mấy người lời nói, hóa làm nửa người nửa yêu. Hoang đường như vậy lời đồn đại, bởi vì Sở Hoàng bản nhân chậm chạp không có trở về An Nguyên thành, mà để càng ngày càng nhiều người bắt đầu trong lòng buồn chồn. Ma Hoàng uy danh ngập trời, lão hủ xưa nay bội phục không thôi, nhưng bản chịu bệ hạ thanh danh bởi vì tôn giá mà chịu nhục. Tha thứ Lao Hủ vô pháp ngồi yên không để ý đến. Dần dần già đi Trình Quỳnh đỉnh thân hình nổi lên, ma hoàng hôm nay muốn chinh phục ta đại sở, đại sở nên có đền nợ nước người. Lao Hủ đã sớm bị thời đại triều cường bỏ xuống, hôm nay vừa vặn đuổi về với bụi đất về với đất. Trình Long Nguyên, Trình Cẩm quân mấy người nhìn qua lão Vương ra, muốn nói lại thôi, đều thần sắc bi thương. Trình Quỳnh đỉnh tự thân ngược lại là một phái bình tĩnh, xuất thủ thành đại trận, đi vào giữa không trung trần lạc dương trước mặt chắp tay Lão Hổ bất tài, mời Ma Hoàng chỉ giáo. Lao giả dứt lời, xung quanh thân thể liền bắt đầu hiện lên vô biên vô tận quang minh hoàng, hóa làm che khuất bầu trời biển lửa. Chói kim quang liệt diễm bên trong, phản Phất lại cung điện đứng vững, Kim Long chập trùng, phản Phất giống như mặt trời bên trong thần cung, thật sự thực đại nhật dường như hồ còn muốn càng thêm loá mắt. Trình Quý Ninh nguyên bản dàn mua còn xuống thân hình, giờ khác này đột nhiên trở nên cao lớn thẳng tắp, nơi nào còn có lúc trước dần dần già đi bộ dáng. Mọi người tại đây thấy thế, đều trong lòng âm thầm gật đầu. Hung Trần thập cường võ thánh đứng hàng thứ Năm nam sở lão vương gia, quả nhiên danh bất hư chuyển Trước mắt ba đại ma đạo thánh địa đỉnh tiêm cao thủ tụ tập, nhưng bất luận luyện bộ nhất, Vương Chiêu Hoánh chờ thế hệ tuổi trẻ, vẫn là bành phong, văn tâm trí chờ trưởng lão, chỉ bằng vào tự thân thực lực tu vi, trước mắt đều thắng bất quá trước mắt Trình Quý đỉnh. Nhưng không ai cảm thấy Trình Quý đỉnh có thể thắng. Bao quát chính hắn. Hắn tự mình đứng ngoài quan sát qua Trần Lạc Dương cùng phụ Diêu Vương một trận chiến chỉ là có chút sự tình, không thể không vì đó. Ta thưởng thức có đảm lực người." Trần Lạc Dương hờ hợt, khẽ nhướn cằm. Sau một khắc, Vô Biên Hắc Ám thôn tính kim quang biển lửa. Phía dưới đám người chỉ cảm thấy giữa thiên địa tia sáng nháy mắt tạm dạng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời phảng phất nhật thực. Chương 634: Người chinh phục. Vô Biên Hắc Ám thôn vẻ quang mình, cả phiến thiên địa đều tối xuống, phảng phất sát na ở giữa từ ban ngày đi vào đêm tối. Không chỉ là nam sở Lão vương gia trình quýnh đình tỏa ra quang minh hoàng biến mất, liền ngay cả chân chính mặt trời cũng bị vô tận hắc ám chỗ che phủ. Khi thế kinh khủng, để hiện trường đại đa số người vì chi biến sắc. Đứng ngoài quan sát qua Trần Lạc Dương cùng phụ Diêu vương hàn thương một trận chiến người còn tốt, trước đây không có tận mắt nhìn thấy Trần Lạc Dương xuất thủ người, lúc này càng kinh hãi. Cái này xuất thủ tình thế, quả thật cùng võ tôn cự đầu không có gì sai biệt. Có mặt người đều xuất thân bất phàm, hiểu rõ võ thánh cùng võ tôn Được chứng kiến võ tôn cự đầu đáng sợ, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ giờ phút này mới càng cảm thấy rung động. Mặc dù thai nghe đã lâu, nhưng rất nhiều chuyện, từ đầu đến cuối không kịp tự mình trải qua, nhất làm cho người cảm xúc khắc sâu. Giữa lúc mọi người rung động thời điểm, trên bầu trời hát cám bỗng nhiên bắt đầu biến mất, giống là nhật thực kết thúc, lại thấy ánh mặt trời đồng dạng. Hồng chân giới đặc hữu thanh bích thiên không tái hiện, mặt trời vẫn như cũ treo cao. Nhưng đã không thấy nam sở tiền đường vương trình quính đỉnh tỏa ra quang minh ho mới trải đầy trời kim quang biển lửa, biến mất vô ảnh vô hình, điểm tích không dư thừa. Chỉ có Trần Lạc Dương dáng người đứng thẳng giữa không trung, vị trí chưa từng cải biến mảy may. Hắn bình tĩnh treo lơ lửng giữa trời, trước người thì có một cái lao giả thi thể nằm thẳng. Chính là nam sở lao vương gia Trình Quý đỉnh. Trình Quý đỉnh thần sắc tương đối an tưởng, bên ngoài thân cũng không thấy vết thương, nhưng đã không có tức giận mạng hơi thở. Thi thể phảng phất bị lực lượng vô hình nâng, bình ổn hạ xuống, trở xuống Oan Thành. Trần Lạc Dương biểu lộ bình tĩnh không lay động, giống như là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng cái kia đối chấp động ám kim quang huy đôi mắt, giờ phút này rơi vào nam sở trong mắt mọi người, phản phất như là diệt thế ma thần. Không có tiếng động, nhưng áp lực vô hình để vô số người tại thời khắc này sụp đổ. Toàn bộ an nguyên thành, bắt đầu bạo động. Trên đầu thành, nam sở vân đô vương trình cầm quân mặt mang sắc bi thường đưa tay tiếp được rơi xuống tới lao giả thi thể. Trung quanh trình long nguyên bọn người trầm mặt không nói. Trên đầu thành yên tĩnh như chết Có chút nam sở hoàng tộc cao thủ Vô ý thức nhìn về phía phiêu kỵ đại tướng quân trương đồng chờ hoàng tộc bên ngoài nam sở võ giả Có ít người trong tầm mắt Đã không ức chế được hiện ra để phòng cùng cảnh giác Mấy vị điện hạ Nếu như bệ hạ vẫn không hiện thân Chúng ta chỉ sợ rất khó giữ Vương an nguyên thành Trương đồng đối với những cảnh giác kia để phòng ánh mắt nhìn như không thấy Hướng trình cầm quân Trình Long nguyên mấy người thi lễ Chúng ta vốn là vô pháp nắm giữ đại trận, hạch tâm, trước mắt trận pháp yếu dần Lao vương ra bỏ mình, chính là ma hoàng bản nhân không lại ra tay, nơi này cũng thủ không được. Đại tướng quân, là muốn đầu hàng. Một vị khác lao vương trầm chầm, chầm hỏi. Trương đồng thở dài, vùng vây dây chết, hoặc có thể cho đối với phe nhân mã thêm chút tổn thương, nhưng cuối cùng sợ là hoàng thất chỉ sợ khó có huyết mạch tổn tụ vưởng phí cô phụ lao vương ra mới chủ động xuất trận một phen khổ tâm. Nam sợ đám người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc, trên thân hàn ý bên ngoài, càng nhiều hơn chính là trong lòng bị thương. Không vẹn vẹn chỉ là lao vương gia trình quính đình hạ tràng, còn có toàn bộ nam sở hoàng triều mệnh đồ. Sở hoàng trình huy trước mắt còn không hiện thân, xem bộ ráng là không có khả năng xuất hiện. Nam sở quốc vận cho tới hôm nay, sợ là thật lấy hết. Mặc kệ trình huy là không dám lên chiến, vẫn là ôm công kích cổ thần giáo tổng đàn các vùng vương cùng Trần Lạc Dương đổi nhà dự định. Hôm nay an nguyên thành phá, đã thành kết cục đã định. Mà lại, nói là nói như vậy, nhìn bên ngoài ma đạo ba đại thánh địa đều bình tĩnh như thế. Liền biết ba nhà thánh địa hang ổ chí ít trước mắt không có bất luận cái gì động tĩnh. Sở Hoàng Chính Huy, chính là trốn đi. Cái này nhận biết, đoạn mất phần lớn người tâm khí, an nguyên thành bên trên nam sở cao tầng cứng, giả, tất cả đều chắn nạn. Vân Đô Vương Trình Cẩm Quân cũng than nhẹ một tiếng, đem lão Vương ra Trình Quýnh đỉnh Di Hải Giao cho bên người những người khác. Nói như vậy, bản Vương cũng muốn đi một lần mới được. Trình Cẩm Quân nhìn về phía Trương Đồng, còn xin Đại Tướng Quân, nhớ ngày xưa thể diện, hỗ trợ chu toàn một hai. Trương Mô hết sức nỗ lực, về sau cũng không có gì đại tuấn quân. Trương Đồng hướng Trình Cẩm quân chắp tay chào. Trình Cẩm quân phất phắt tay, nghỉ ngơi đại trận đi. Dứt lời, hắn cũng thân hình tăng lên, đi vào Trần Lạc Dương trước mặt, thi lễ một cái, mời Ma Hoàng chỉ giáo. Trần Lạc Dương hơi mang theo mấy phần tán dương dò xét đối phương, khẽ vước cằm, "Trình thị bộ tộc, vẫn là có mấy người mới, ta không phải người hiếu sát, thuận ta thì sống. Ma Hoàng khí lượng, ta xưa nay bội phục, nhưng mà chiều ta bệ hạ bây giờ còn tại" Trình thị có ta cùng lao thúc tổ, ngược lại là lấy họa chi đạo, cho dù ma hoàng rộng lượng, chúng ta cũng ăn ngủ không yên, không bằng cầu ma hoàng thành toàn. Trình cầm quân thở dài, tự hành kết thúc, không phải chúng ta sợ cầu, có thể chết với cường giả tay, phương không phụ nửa đời khổ tu, mời ma hoàng chỉ giáo. Dứt lời, cùng lao vương ra trình quính đỉnh đồng dạng, trên người hắn cũng có vô biên quang minh hoàng sáng lên. Nhưng kim quang biển lửa qua trong dây lát lại lập tức biến mất. Giữa không chung, chỉ có hai người mặt đối mặt đứng thẳng Trình cầm quân mặt hiện kinh ngạc thân sắc, sau đó thân thể liền chậm rãi ngã hoạt, cái cổ ở giữa chậm chậm hiện hiện giống nhau tơ máu. Phía dưới đám người, đồng dạng phần lớn ngạc nhiên, kinh tâm động phách. Không gặp Trần Lạc Dương có bất kỳ động tác gì, nhưng một vị thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, liền đã không có tính mạng. Vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, để đại đa số người hoàn toàn không hiểu rõ chân tướng, cho nên càng phát ra cảm thấy kinh hãi. Trần Lạc Dương thì điềm nhiên như không có việc gì chỉ nhàn nhạt nói ra bao quát trình thị tộc nhân ở bên trong, trung tâm quy thuận người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô tích ảnh nguyệt giết người, không có dấu hiệu nào có thể nói, mang cho người ta không biết khủng bố. Một vị thứ 18 cảnh võ thánh như thế nhẹ nhàng chết đi, để nam sở đám người lấp đầy cảm giác không chân thật, nhưng càng khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy thực chất bên trong thẳng bốc lên hơi lạnh. Mọi người đứng thẳng bất động nguyên địa một lát sau, bắt đầu có người lục tục non ngoe, hướng giữa không trung Đầu tiên là Nam Sở Quân Thần, đón lấy, bắt đầu có trình thị hoàng tộc người cũng trầm mặc hành lễ thình an. Tất cả mọi người đều thần sắc phức tạp. Kế năm đó Bắc Nguyễn Hoàng Triều hủy diệt về sau, nhà mình Nam Sở, hôm nay cũng nên đón điểm cuối cùng. Chính Long Nguyên trở hoàng tộc thành viên, nhất là xoan suýt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gần 200 năm đến, ba đại hoàng triều chân vạc mà đứng. Năm ngoái, Tây Tần Hoàng Triều chính dương thành biến cố, Nam Sở xuất binh Tây Tần, khai cương thác thổ, chiếm cứ Tây Tần mảng lớn cương vực chậm giải tiêu hóa, lớn mạnh tự thân quốc lực. Mà ở trong nước thì có Tiên thiên cung nội loạn suy yếu, không còn vì Nam Sở nội bộ Thái hoàng ẩm. Đối với Trình Long Nguyên đến nói, năm nay liền cho tới nay họa lớn trong lòng Phượng Tưởng hầu Trình hứng thiên cũng đã chết. Nam Sở trong ngoài dẹp yên, chính là hướng lên tiến bộ lớn thời cơ tốt, kết quả ngắn ngủi trong một tháng, dĩ nhiên liền luân lạc tới muốn vong quốc hạ trạng. Trước mắt, càng phải hướng lúc trước có thủ cũ Trần Lạc Dương thần phục, cái này trong lòng chiến lệnh, quả thực có chút lớn. Trưng đồng mấy người còn dễ nói, chỉ là cải đầu môn đình, đổi một cái đối tượng thần phục Nguyên bản trong hoàng tộc người coi như khó chịu. Từ nay về sau, hồng trần giới bên trong lại không có nam sở hoàng tộc, chỉ có chẳng khác người thường trình thị gia tộc. Biến hóa lớn, cần chính bọn hắn một lần nữa năm chắc, nếu như vô pháp thay đổi tâm tính, kết quả không chịu nổi tưởng tượng. Sở hoàng trình huy mặc dù còn tại, nhưng trình long nguyên mấy người một chút cũng lạc quan không nổi, ngược lại áp lực như núi, bọn họ thành câu trình huy mồi, có chút sai lầm Chính huy làm sao không nhất định, bọn họ đầu tiên liền vạn kiếp bất phục Trần Lạc Dương, cùng dưới chướng cường giả khắp nơi, cùng nhau đi vào An Nguyên Thành. Vàng son lộng lấy sở hoàng cùng giờ phút này thuộc về ma hoàng sở hữu. Trần Lạc Dương cao cư tòa bên trên, quan sát phía dưới đám người. Tương đối với cổ thần giáo võ giả đến nói, hát thủy tuyệt cung cùng yến nhiên sơn đám người, thần sắc hơi có mấy phần ngưng trọng. Khác biệt với bọn họ hai đại thánh địa, nam sở đám người mặc dù cũng quy thuận ma Hoàng nhưng Nam Sở Hoàng Triều bản thân tan thành mây khói, như vậy hủy diệt, không còn tồn tại. Giả sử có một ngày, chính huy có năng lực ngóc đầu trở lại đánh bại Trần Lạc Dương, Nam Sở có lẽ còn có phục hồi cơ hội, nếu không ngay hôm đó lên đã trở thành lịch sử. Nhưng với tư cách ba đại Hoàng Triều một trong, Nam Sở địa vực bao la, tạo thành quyền lợi chân không cần bổ khuyết, mặc dù có trương đồng mấy người thậm chí với trình thị gia tộc quy thuận, thế nhưng là Nam Sở không có khả năng toàn lưu cho bọn họ. Trần Lạc Dương rơi chướng những cường giả khác tiến vào chiếm giữ, là tất nhiên. Có lợi nhất người, tự nhiên là duyên cùng Nam sở liền nhau cổ thần giáo, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiến nhiên sơn cùng hát thủy tuyệt cung đều tại phương Bắc, muốn kiếm một chén canh, độ khó liền lớn quá nhiều, kết quả cuối cùng như thế nào, còn muốn nhìn Trần Lạc Dương an bài. Bất quá trình huy còn tại, thật muốn chiếm Nam sở mặt đất, sợ cũng không có như vậy an ổn. Mọi người chính suy đoán thời khắc, tòa bên trên Trần Lạc Dương mở miệng nói ra Trình Huy trở nên nửa người không yêu, trở ngại Bắc Minh kiếm chủ, thư hư lưa thực thực cùng U Minh thần có liên lụy, ngay hôm đó lên quảng cáo thiên hạ, tìm kiếm tâm tích của hắn, có tin tức lập tức hồi báo. Đám người ngay vậy, Vân Vũ cùng Têu lên đồng ý, thuộc hạ Cẩn Tuân dụ lệ. Cổ thân giáo tổng đàn, Hắc thủy tuyệt cung, Tiên nhiên sơn sơn môn, đều có tin tức lần lượt chuyển đến, toàn cũng không thấy Trình Huy bóng dáng. Chỉ ít trước mắt nhìn đến, hắn bất lực trả thù Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương ngồi tại đối phương ngày xưa hoàng vị bên trên, Nó đầy nhẹ nhàng đánh đế hoàng bảo tọa trước bàn, tâm niệm chuyển động. Trình Huy bê quan, xem ra là thật sự ra đại vấn đề, còn để lại một chút di chứng. Lúc trước cướp đoạt hàn môi khô tâm thạch, chắc hẳn chính là vì bổ cứu. Đáng tiếc hắn mạng xấu đến cực điểm, lại đối diện đụng vào Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm. Trình Huy công thành viên mãn xuất quan, có thể hay không kháng trụ Trúc Liễm đều vẫn là hai chuyện, càng đừng đề cập hắn bế quan xảy ra vấn đề. Trúc Liễm với tư cách cùng đỉnh phong lão kiếm tiên, huyết hà lão tổ Tịnh Xương đại kiếm tu, xuất thủ lăng lệ quả quyết, không người giao thủ, đại bộ phận thời điểm đều luôn thấy máu chảy, phù tang đạo chủ, tiểu Tây Thiên phổ huệ phương trượng còn có huyết hà lao tổ đối với cái này đều có khắc sâu trải nghiệm, hiện tại đến phiên Trình Huy. Mặc dù chúc Liễm vội vàng chiếu cố Hàn Tranh, Hàn môi tỉ mọi an toàn không có sâu đuổi theo, trận chiến kia vẫn đủ Trình Huy uống một bình, để vốn là bế quan ra vấn đề hắn đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Hoặc là phải nói, trạng thái này hạ Trình Huy, căn bản không thể cùng trọng lượng cấp đối thủ so chiêu. Thậm chí trong thời gian ngắn khó mà lại tiếp tục xuất thủ. Vì vậy Trần Lạc Dương binh lâm thành hạ, trình huy đã không có trở về an nguyên nên chiến, cũng không có đả kích cổ thần giáo tổng đán các vùng phương với tư cách trả thủ, mà là một mình trốn đi liếm miệng vết thương. Đường đường cự đầu nếu như một lòng nghĩ phải ẩn trốn, bình thường rất khó bị người tìm tới. Bất quá trình huy trước mắt cái này nửa người bổ yêu dáng vẻ, Trần Lạc Dương ngược lại là nghĩ đến đối phương khả năng đi một cái địa phương. chương 635, Chữ Yêu Thiên thư. Trần Lạc Dương Cao Cư ngồi bên trên, trong lòng chuyển ý nghĩ của mình, trên mặt thì bất động thanh sắc, chỉ huy nhược định, thanh long cùng huyền vũ đem nam sở cảnh nội quét sạch sẽ, sau đó phân phó tổng đàn bên kia bạch hồ, chu tước nhất lên theo vào. Trong điện cổ thần giáo thanh long điện thủ tọa luyện bộ nhất ứng tiếng nói, cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Sơ qua bông nhiên một cái về sau, nàng hỏi, thiên thiên cung bên kia. Nam sở xung quanh, đông chu, man hoang, tự nhiên đều là phải để phòng đối tượng. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở đây cái trong lúc mấu chốt giúp sở hoàng trình huy đình lôi, nhưng về sau lại khả năng cùng cổ thần giáo tranh phong, phân nam sở một chén canh. Trần Lạc Dương thế lực bành trướng quá nhanh, khó tránh khỏi dẫn phát chung quanh những người khác kiếm kỵ, khiến cho hắn nhóm liên thủ lại. Tây Tần Úc còn không mang nổi mình Úc, ngược lại là có thể không để ý tới. Phía đông trên biển Thương Long, phù tăng hai đảo trước mắt hẳn là cũng không sẽ nghĩ đến muốn. Nhưng tiên thiên cung ngay tại nam sở hoàng triều cảnh nội. Ngày xưa Nam Sở kiên kỵ một phương này võ đạo thánh địa, bây giờ chiếm Nam Sở địa phương cổ thần giáo, tự nhiên cũng không có khả năng không nhìn. Luân thiên kiếp số quả thật làm cho Tiên thiên cung nguyên khí đại thường, kém chút sụp đổ hủy diệt, nhưng đón Tiên Phượng hồi cùng, liền che đậy hết thảy vấn đề. Trong lịch sử không thiếu võ đạo thánh địa tiêu vong, nhưng lấy cái này loại thánh địa cấp bậc thế lực vô liếng, nếu như cho đầy đủ thời gian, liền có trở lại đỉnh phong khả năng. Tiên thiên cung không có gì đáng ngại tình huống dưới, trước tiên có thể không để ý tới. Trần Lạc Dương dường như không thèm để ý nói. Hắn tâm tư khó lường, thuộc hạ nhân không dám vọng thêm ước đoán, đều cùng kính nghe lệnh. Chính lúc nói chuyện, Huyền Vũ điện thủ tọa Tô Vi đi tới, hướng Trần Lạc Dương hành lễ. "Bẩm giáo chủ, thuộc hạ mang người đã đại khái kiểm kê hoàn thành các hạng điện đàng, danh sách như sau, chuyên tới để hướng giáo chủ phục mệnh." Hắn trình lên một cái ngọc giản, Trần Lạc Dương tiện tay tiếp, xem xét trong đó ghi chép. Nam sở chân tàng, tự nhiên cực kỳ phang phú, bây giờ hoàng triều đã thành lịch sử. Những này tất cả đều thành trần mẫu người chiến lợi phẩm. Trinh thị gia tộc được bảo đảm bình an, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Trần Lạc Dương tiện tay phát hỏa mấy lần, tồn tại tại bên trong ngọc giản, sau đó đem ngọc giản ném hồi tô vĩ. Còn lại đồ vật, ngươi cùng giải quyết văn trưởng lão, ngây trưởng lão cùng một chỗ thương lượng xử lý. Trần Lạc Dương phân phó nói, thanh lý đất sở toàn cảnh quá trình bên trong, phàm quy thuận không khác tâm người, cấm chỉ cấp đoạn, ngươi cùng bạch hổ cùng một chỗ nhìn chằm chằm. tô vĩ tiếp ngọc giản. Cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, thỉnh giáo chủ yên tâm. Chiếm đất sở, an ổn phát triển, cổ thần giáo mới tiền thu tự nhiên không thể thiếu, rộng lớn đại địa, tài nguyên mồ mỡ, ở trong mắt Tô Vi khắp nơi là tiền. Cổ thân giáo vốn có rộng lớn cương vực cùng đất sở nối thành một mảnh về sau, rất nhiều sự vụ đều sẽ càng thêm tiện lợi, cường cường liên hợp, có sự phát triển càng lớn mạnh, cung cấp hắn cái này Huyền Vũ Điện thủ tọa múa bút vẩy mực, đại triển khát vọng. Cho tới An Nguyên thành bên trong trước kia trình thị hoàng tộc tích lũy chứa tàng, Cổ thân giáo lớn có thể nhường một chút, ưu tiên hát thủy tuyệt cung cùng Yến nhân Sơn. Trần Lạc Dương an bài, tô vĩ ngầm hiểu. Văn tâm trí, nghe đông, vương chiêu đánh mấy người, đồng dạng lĩnh hội, triệt để an tâm. Đối địa chỗ Bắc Cương hát thủy tuyệt cung cùng Yến Nhiên Sơn đến nói, tại Nam Sở chiếm một khối thuộc địa, còn muốn lo lắng sở Hoàng Trình Huy chẳng biết lúc nào khả năng đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi có chút gân gà. Từ An Nguyên Thành chân tàng bên trong phân trước mắt thực sự một m Lâu dài đến xem mặc dù so ra kém rộng lớn lãnh thổ nhân khẩu cùng tài nguyên, nhưng không thể nghi ngờ so tay không mà về muốn tốt rất nhiều. Húng chi hôm nay phá An Nguyên Thành, chính là ma hoàng lực lượng một người, bọn họ chỉ là phất cờ hò reo mà thôi, thật muốn một chuyến tay không, cũng không có gì có thể nói. Trước mắt có thể có thu hoạch, nhiều ít còn tại kỳ thứ, nhưng ít ra để bọn họ tiến một bước lĩnh hội trần lạc dương thái độ. Vị này mới cung chủ, mới trường môn, cũng không có đem hát thủy tuyệt cùng Yến Nhiên Sơn đưa với cổ thần giáo phía dưới dự định. Như vậy trong tương lai, với hắn thông xoáy dưới, nhà mình liền quả thật khả năng có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Ma Hoàng lòng dạ cùng Dạ Tâm, quả nhiên không tại một giáo một chỗ. Hôm nay An Nguyên Thành chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau tự nhiên còn có Hắc Thủy Tuyệt Cung cùng Yến Nhiên Sơn kỳ ngộ. Trinh thị bộ tộc tiếp xuống, rời đi Bạch Tinh Châu. Trần Lạc Dương tiếp tục phân phó nói. Trong điện một mực trầm mặc, lo sợ bất an trình lòng nguyên mấy người, đều tạm thời thở dài một hơi. Bạch Tinh Châu, vẫn là trước kia Nam Sở chi Điện, nằm ở Nam Sở cùng cổ thần giáo Phạm Vi Thế Lực liền nhau biên cương. Tương đối an nguyên thành đến nói, nơi đó tự nhiên là biên thủy. Nhưng đối với mắt trình thị gia tộc đến nói, không cần rời đi đất sở, không cần lưu tại trần lạc dương dưới mi mắt, đã là cảm ơn trời đất. Hiện tại mặc dù đã đã không còn Nam Sở tồn tại, nhưng không rời đi cố thổ, từ trên tâm lý giảng, khác biệt rất lớn. Từ một điểm này đến nói, cái này họ trần người trẻ tuổi đúng là đại khí phách. Gọi Trình Long Nguyên mấy người cùng âm thầm bội phục. Đương nhiên, bọn họ Trình thị tiếp xuống, không thiếu được còn muốn bị cổ thần giáo trong bóng tối giám thị thật lâu. Sở Hoàng Trình Huy còn tại, đây cũng là có thể đoán được sự tình. Tạ Ma Hoàng Khai Ân, Trình thị tộc nhân dồn dập hành lễ tạ ơn. Từ đám mây rơi xuống tư vị, tự nhiên không dễ chịu, bất quá tuyệt đại đa số người tính mạng có thể bảo toàn, có thể lại bắt đầu lại từ đầu, đã là vận hạnh. Trình thị Huy hoàng phổ truyền thừa siêu phàm tục, trong tộc cao thủ không ít. Mặc dù thứ 18 cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống, nhưng ở thánh dưới mặt đất thế lực bên trong, vẫn lãnh tụ nhóm bên trong. Chỉ là, nghĩ khôi phục ngày xưa vinh quang, sợ là rất khó. Trước mắt đất sở vào hết cổ thần giáo nắm giữ, cổ thần giáo cùng nam sở là túc địch, năm này tháng nọ xuống tới lẫn nhau có tử thương, cứu hận không ít. Trước mắt mặc dù trình thị bộ tộc quy hàng, giáo chủ dụ lệnh dưới, không đến mức tái khởi lớn quy mô sát phạt, nhưng tương lai trong thời gian rất lâu, trình thị đều tất nhiên sẽ bị áp chế khó mà ra ra. Hồi tưởng qua lại, Trình Long Nguyên bọn người trong lòng buồn vô cớ.